Thương cửu đen là cái người thông minh, rốt cuộc một cái nam tu có thể từ nữ nhân vi tôn phượng lâm quốc trung trổ hết tài năng, liền không khả năng không có thủ đoạn cùng đầu góc. Chính mình cùng người khác nói chuyện hợp tác, hơn nữa vẫn là phía chính mình ở vào như thế, tự nhiên là muốn thành ý tràn đầy. Đạo hữu, thật không dám dâu dếm, chúng ta mấy người thực lực tại đây hai bên bí cảnh chung xem như không tồi. Đâu chỉ là không tồi, một hàng sáu người hai cái trúc cơ kỳ hai cái luyện khí đại viên mãn, hai cái luyện khí cao kỳ. có thể nói là này bí cảnh chung xếp hạng trước mấy đội ngũ bởi vì đại gia tới nơi này thời điểm đều là luyện khí kỳ đột phá trúc cơ kỳ tu sĩ cũng không ít bởi vì gần đây đạt tới tuổi luyện khí đại viên mãn quá ít cho nên một cái trong đội ngũ có thể có hai cái trúc cơ kỳ tu sĩ thật sự đã phi thường hảo tịch ly đương nhiên biết điểm này cho nên ngay từ đầu chỉ là trầm mặc chờ đợi bọn họ bên dưới chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám tìm đạo hữu hợp tác tự nhiên là suy tính quá Đạo hưu chiến lực là tuyệt đối không có gì nhưng nói, mà cùng chúng ta hợp tác tự nhiên cũng là chỗ tốt nhiều hơn. Tịch ly khỏe miệng nhấp nhấp, không thể phủ nhận, này có lẽ sẽ là cái mê người điều kiện. Tại đây hai bên bí cảnh chung, bên ngoài thời điểm, một người còn không có cái gì, nhưng là vào nội vây, nếu là vẫn là một người hành tẩu, nguy hiểm như vậy liền khả năng tăng trưởng gấp bội. Đặc biệt là gặp được quá nam cung vân kia đoàn người sau, lúc ấy nếu không phải đơn đả độc đấu, chính mình có lẽ không đến mức lâm vào như vậy hiểm địa. mà nếu là lúc ấy chính mình cũng có cái đồng đội tình huống có lẽ còn có thể quay cuồng trực tiếp giết cá nhân tịch ly có chút tâm động nhưng này cũng còn chưa tới trực tiếp hợp tác địa phương bất quá nhân ra nếu nói đến cái này địa phương chính mình nếu là lại trầm mặc đi xuống ngược lại là có chút làm bộ làm tịch hợp tác không phải là không thể nhưng là ít nhất đến có cái làm ta yên tâm điều kiện tịch ly không có vô nghĩa gọn gàng dứt khoát nói cho mấy người nghe thương cửu huyên nghe ngôn trong lòng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời đối tịch ly hảo cảm cũng bay lên một chút. đạo hưu yên tâm, cùng đạo hưu hợp tác ta chờ tự nhiên là thành tâm thành ý. nếu là đạo hưu không phản đối, chúng ta hai bên lấy tâm ma thể như thế nào? lập tức mấy người liền lấy tâm ma thể. đồ ăn cũng ăn xong rồi, tịch ly trên tay linh lực vừa động, trận pháp hướng về thương cửu liên mấy người địa phương mở rộng qua đi. mấy người thấy vậy, ánh mắt sáng lên. đương trận pháp vây quanh bọn họ nửa thước xa thời điểm, mấy người vội vàng đem chính mình trận bàn thu hồi. thương cửu liên khai đạo. lý lan tâm cản phía sau cố thiển hy đỡ hướng hán tước tô manh manh cùng quý như nguyệt cảnh giác buôn phía tịch ly xem ra tới này mấy người hợp tác thập phần phù hợp hơn nữa nhìn cái kia bị đỡ hướng hán tước tịch ly đối với mấy người hảo cảm cũng bay lên mấy phần rốt cuộc tuyển đồng đội có đôi khi thực lực có lẽ còn không có nhân phẩm quan trọng có thể ở đồng đội thân bị trọng thương thời điểm còn không có bỏ xuống đối phương liền yêu cầu nhất định quyết đoán cùng tâm tính những cái đó cốt tiêu cùng oán mị nhìn thấy mấy người hướng về tịch ly tới gần phảng phất minh bạch cái gì tức khắc giận dữ hướng về mấy người điên cuồng tiến công mấy người ban đầu liền bởi vì chiến đấu lâu lắm linh lực còn không có khôi phục toàn trên người cũng hoặc nhiều hoặc ít tồn tại thương. giờ phút này đối mặt cốt tiêu đoán mị điên cuồng tiến công khoảnh khắc sắc mặt trắng bạch tịch ly trên tay linh lực vừa động một cái hỏa tiên liền hướng về những cái đó cốt tiêu đoán mị huy đi màu kim hồng hỏa cực nóng vô cùng đặc biệt là đối với chúng nó mà nói quả thực giống như là ở dùng linh hồn sưởi ấm Một ít sợ hãi cốt tiêu đoán mị sôi nổi lui về phía sau, nhưng cũng có chút đồ vật, đối mặt tịch ly hỏa tiên, tựa hồ là bị áp lực lâu lắm, ngược lại là khơi dậy bọn họ trong lòng hung tính. Nháy mắt liền hướng về tịch ly phương hương đánh tới, dương nhanh muốn bớt, ác ý dày đặc, phảng phất không có thương tổn đến tịch ly liền thể không bỏ qua. Tịch ly lông mày một dựng, trong mắt hung quang hiện ra. Lan. Một chữ sát khí hôi hổi, có chút cốt tiêu đoán mị lại có chút do dự. Tiếp tục nhào hướng tịch ly cốt tiêu đoán mị lại vẫn là có ba con. Tịch ly hỏa tiên hướng về kêu ba con hung hăng rút đi, roi tiếng xé gió vang vọng này phiến cánh rừng, ba con nhanh chóng tránh né tịch ly roi giống như du long ở ba con quanh thân không ngừng vũ động, thành thạo. Tuy rằng tịch ly tiên pháp giống nhau, nhưng là cái này là từ tịch ly linh lực biến thành hỏa tiên, bị tịch ly thần thức sở khống chế, lại mang lên tịch ly trên người tản mát ra khí thế, tự nhiên là mạnh mẽ hoài phong. chương 261 m hỏa tiên một cái xoay tròn vòng qua trong đó một con cốt tiêu hướng về giống thụ giống nhau gán mị hung hăng đánh đi hừng hực thiêu đốt ngọn lửa một gặp phải hắc khí lượn lờ hoán mị liền phảng phất là hỏa gặp gỡ du tức khác hỏa thế nhanh chóng tiêu đốt mọi người bên thai vang lên mắng mắng cùng tựa hồ cái gì kêu thảm thiết thanh âm cảm giác da đầu có chút tê dại một roi lại lần nữa hướng về mặt khác hai chỉ huy đi hai chỉ nhanh chóng tránh né trong đó một con cốt tiêu nhanh chóng vọt đến tịch ly phía sau tịch ly thần thức vẫn luôn đều ở nhìn quét tứ phương cảnh giác những cái đó ngao ng ngoe dục dịch cốt tiêu đoán mị cảm giác được phía sau nguy cơ dưới chân xoay tròn tự lòng bàn chân lan tràn khởi một đạo tương ấm chắn tịch ly phía sau đồng thời roi cuốn lên mặt khác một con khoảnh khắc lại là kia cổ lệnh người ra đầu tê dại lợi lên men thanh âm vang lên tịch ly động tác lại lần nữa vừa chuyển tương ấm mặt sau là kia chỉ hùng tận mãn nhàn đoán độc cốt tiêu tịch ly hướng về kia chỉ cốt tiêu thả người nhảy trên tay hỏa tiên cao cao dơ lên hưu bang hỏa cốt trên mặt đất phát ra thanh âm thanh thúy vang dội cốt tiêu thấy chính mình không địch lại muốn chạy trốn thân mình nhanh chóng hướng về rừng rậm chạy đi thịt ly trong tay linh lực chật lóe thiên vu cung cao cao dơ lên thiên vu cung vừa ra bốn phía cốt tiêu đoán mị tức khắc né xa ba thước tay trái nắm cung tay phải kéo mũi tên cung như trăng tròn hiu một mũi tên hướng tới kia chỉ cốt tiêu chạy trốn bóng dáng thẳng tắp vào tới chung quanh cốt tiêu đoán mị sôi nổi tản ra tư lạp mũi tên phá trời cao Trực tiếp bắn thủng kia cốt tiêu thân mình, hừng hực ngọn lửa bốc cháy lên, dây lắc gian, trên mặt đất cốt tiêu không thấy, chỉ để lại một viên tản ra hơi hơi bạch quang âm trâu. Trung quanh một mảnh tĩnh mịch, mấy người yên lặng nuốt một hơi, quả nhiên trước mắt người này là cái lợi hại chủ nhân. chung quanh cốt tiêu đoán mị kiên kỵ nhìn tịch ly trên tay thiên vô cung nếu là nói tịch ly linh lực làm cho bọn họ có chút phát lạnh, nhưng là còn xa xa không có tới kiên kỵ không dám tiến lên nông nỗi. Nhưng là tịch ly trên tay nắm thiên cung vô cùng. Tuy rằng nhìn thường thường vô kỳ, nhưng là kia hơi thở lại là làm cho bọn họ khắp cả người phát lạnh, phảng phất một không cẩn thận tới gần, liền sẽ phi hôi yên diệt. Mà trừ bỏ tịch ly hỏa linh lực cùng thiên vô cung ở ngoài, người này tu thân thượng còn có làm cho bọn họ sợ hai đồ vật. Tránh ở rừng cây mặt sau một đôi xanh mượt đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm tịch ly. Người này tu thân thượng hương vị kỳ thật không phải mỹ vị, là có một cổ sinh cơ hấp dẫn này đó xuân trứng, chỉ là này đó xuân trứng cấp bậc quá thấp, phân biệt không ra. Cho nên mới sẽ cho rằng đó là đồ ăn mỹ vị Giống như là hoa ăn thịt người đối ngoại giới đồ ăn tản mát ra mê người mùi hương Dù dỗ đồ ăn mắc mưu bị lừa Nhưng là trên thực tế Hoa ăn thịt người lại một chút cũng không thể ăn Còn có độc Mà người này tu thân thượng chính là kia sinh cơ Khiến cho này đó sinh hoạt dưới nền đất đồ vật khát vọng Người nọ tu thân thượng chẳng những không đẹp vị Ngược lại là trí mạng Màu xanh lục trong mắt chuyển động hai hạ Nhưng là hắn cũng không biết người nọ tu trí mạng điểm là cái gì mà gặp được loại này tu sĩ, trừ phi tự thân thực lực cũng đủ nghiền áp, nếu không liền tận khả năng tránh né rất xa. Đây là truyền thừa đồ vật, khắc vào trong xương cốt. Mà những cái đó làm cho bọn họ tránh lui sự vụ, đơn giản là kia vài loại. Lợi hại hỏa, tỉ như dị hỏa linh tinh, đặc biệt là hồng liên nghiệp hỏa cùng phượng hoàng nhất tộc niết bàn chi hỏa. Đại biểu thiên phật lôi, đặc biệt là cửu thiên thần lôi một loại, chín tự đại biểu cực, loại này lôi kiếp, bọn họ mấy thứ này gặp được, cơ hồ liền không có tránh được. còn có phật môn đồ vật mặc kệ là cái gì phật môn đối bọn họ mấy thứ này đều có trời sinh khắc chế đặc biệt là phật môn thánh vật sau đó chính là một ít thánh khí chính vật mấy thứ này thập phần khó được nhưng là lại là thập phần lợi hại đặc biệt là đối với bọn họ này đó phía dưới sinh vật tới giảng cuối cùng giống nhau là cơ hồ đã không tồn tại đồ vật đó chính là thần tộc loại này chủng tộc chỉ tồn tại thiên địa sơ khai kia đoạn thời kỳ mặt sau những cái đó thần tộc hậu duệ đều là một ít hôn huyết nhưng là chẳng sợ như thế Nhưng cái đó thần tộc hậu duệ cũng đã sớm biến mất không để lại dấu vết. Lục Uu trong mắt nhìn xem Tịch Ly, lại nhìn xem nàng trong tay cung. Nó đã biết Tịch Ly hỏa không bình thường, kia ngọn ý tựa hồ hàm chứa một ít kim ô chi hỏa, đó là bọn họ nhất tộc trừ bỏ dị hỏa, hồng liên nghiệp hỏa cùng nhất bàn chi hỏa ghét nhất phát hỏa. Đại biểu thái dương kim ô chi hỏa là trí Dương, tuy rằng không có hồng liên nghiệp hỏa kia cùng nhất bàn chi hỏa như vậy vì chính ma sinh, nhưng là nó lại là trí Dương chi vật. Ma kia đem cung Tuy rằng nó nhìn không ra tới đó là cái thứ gì, nhìn cũng phổ phổ thông thông, nhưng là nếu có thể khắc chế bọn họ, liền chứng minh cũng không phải cái đơn giản. Loại địa phương này, như thế nào đột nhiên tới một cái người như vậy tu, phảng phất là sinh ra chính là khắc chế bọn họ, nghĩ đến cái gì, màu xanh lục trong mắt lộc cục lộc cục chuyển động lên. Tịch ly thu hồi thiên vô cùng, trên tay hỏa tiên cũng biến mất. Xoay người nhìn thương cửu lên mấy người, mấy người cũng đã phục hồi tinh thần lại, vội vàng hướng về tịch ly phương hướng đi tới. đại đi đến trận pháp trước, tịch ly vung tay lên, trận pháp mở ra, mấy người đi vào trận pháp, chỉ là còn không đợi trận pháp đóng cửa, tịch ly một phen cao cao nhảy lên, càng xuất trận pháp, hơn nữa từ bên ngoài đóng lại trận pháp, đem mấy người khóa ở bên trong. Mấy người tức khắc cả kinh, làm ra phòng ngự tư thái. Tịch ly trong tay thiên vu cùng đối với mấy người, tức khắc mấy người sắc mặt đại biến. Đạo hữu đây là ý gì? Tay phải linh lực kích động. một con liêm trụ phong hoa màu kim hồng trung ẩn chứa một tia ngân tử sắc mũi tên xuất hiện ở thiên vu cung thượng kia mũi tên thoạt nhìn tuy rằng bình thường mấy người lại loáng thoáng cảm giác này mũi tên thập phần nguy hiểm thậm chí vượt qua ban đầu kia mũi tên mọi người trên mặt tràn đầy phẫn nộ trừng mắt tịch ly trong tay nắm pháp khí đối với tịch ly cách đó không xa cặp kia lục hú, hú đôi mắt tức khắc nhịn không được sáng lên đây là muốn nội đấu sao nội đấu hảo a những người này tu là sở hữu sinh linh chung nhất xảo trá cũng là nhất tham lam. Vì cái gì bảo bối a, cơ duyên a, thường xuyên đấu ngươi chết ta sống, bọn họ chính là kiến thức quá rất nhiều này đó cùng loại sự kiện. Nguyên bản còn nghĩ chờ lát nữa, chính mình muốn hay không tung ra một ít bảo bối, dù hoặc những người này, làm cho mấy người trong ổ loạn, làm cho nó ngồi thu ngư ông thủ lợi, hiện giờ xem ra đều không cần chính mình ra tay. lúc ú u trong ánh mắt tràn đầy đều là ác ý cùng chờ mong. thích ly trong mắt hơi hơi chớp động, trên mặt bất động thanh sắc. Kéo cung, trăng tròn, mấy người tức khắc khẩn trương lòng bàn tay đều toát ra mồ hôi mỏng đột nhiên tịch ly thân hình chỉ trước mắt chung kim quang hiện ra mênh mông quần quận thiên uy phá vọng chi mắt cho ta chấn. một cổ kim quang tự tịch ly trong mắt bắn ra hướng về cách đó không xa rừng cây vọt tới tức khắc xương khói tràn ngập rừng rậm bị kim quang chiếu xạ tránh lẽ không kịp cốt tiêu cùng oán mị trực tiếp bốc cháy lên yên mà kim quang bắn thẳng đến địa phương đúng là kia chỉ lục u đôi mắt ngốc địa phương tịch ly cảm quan mẫn cảm Đối nguy cơ cùng ác ý cũng khác hẳn với thường nhân. Liên ở thương cửu huyên mấy người còn chưa tới thời điểm, nàng cũng đã ẩn ẩn cảm thấy có cái gì ở nơi tối tâm nhìn chằm chằm nàng, chỉ là lúc ấy còn không rõ ràng. Mà những người này tới lúc sau, kia đồ vật mới dần dần trồi lên mặt nước. Mà liên ở vừa mới, kia tràn đầy ác ý, làm tịch ly sởn tóc gáy, cho nên trực tiếp nương mấy người tiến vào trận pháp đương khẩu, xong xôi ra tay. mươi 262 trấn. Lục u u đôi mắt tức khắc kinh hãi, muốn tránh né. nhưng là trên người phảng phất đừng áp thượng thứ gì hình như có ngàn cân trọng không thể động đậy một đôi lục u đôi mắt không khỏi nhiễm một mặt màu đỏ tươi đôi mắt chỗ sâu trong càng là bốc cháy lên hai đóa màu lam ngọn lửa nhìn phía tịch ly làm người mạc danh phát lạnh màu lam ngọn lửa sáng lên kia một khắc tịch ly liền cảm giác được áp lực đó là kia đồ vật muốn tránh thoát lực lượng tịch ly cắn chặt khớp hàm hiện giờ nàng thực lực còn không có đột phá trúc cơ kỳ trực tiếp sử dụng phá vọng chi mắt tầng thứ hai chấn chẳng những thập phần tiêu hao linh lực hơn nữa cũng thập phần hao tâm tốn sức. Tịch Ly thần thức ra sức một chấn, hơi hơi buông lỏng kim quang tức khắc lại lần nữa đem màu xanh lục đôi mắt áp chế ở đường trường. Ở kim quang chiếu xuống, Tịch Ly bao gồm trận pháp mấy người tức khắc thấy rõ ràng kia tránh ở thụ mặt sau đồ vật. Một thân lục u u thưa thất lông tóc, đôi mắt cũng là lục u, u chỉ là tròng trắng mắt lại chiếm đôi mắt 4 phần 5, nếu không phải giờ phút này đồng tử chỗ lập loè hánh ánh màu lam ngọn lửa, mấy người sợ là cũng chỉ thấy kia hai mắt bạch. Một ngụm tế lại sắc nhọn răng nanh. Hàng quang lập lòe, hơn nữa còn hướng ra phía ngoài dài quá rất nhiều, cánh tay rũ trên mặt đất, chân sau hơi hơi cung khởi, sắc bén móng tay khấu dưới nền đất, chỉ còn lại mặt trên phía hát bộ phận. Mấy người thở hốc vì kinh ngạc, nay thế nhưng là một con địa bản, vẫn là một con trúc cơ kỳ. Địa bạc sở dĩ có thể cùng phía trước hai người đánh đồng, không phải bởi vì nó thực lực, bởi vì địa bạc thực lực cùng phía trước hai người so sánh với liền phải kém hơn rất nhiều. Cốt tiêu lấy tốc độ tăng trưởng, mà hoán mị còn lại là quần công hào thủ. mà này địa bạt là sở hữu mấy thứ này bên trong thông minh nhất một cái cũng là nhất âm độc xảo trá một cái nếu là có mấy thứ này lui tới đạm đương đầu nhi nhất định là địa bạt mà nếu là đã không có địa bạt chẳng sợ nhiều một ít cốt tiêu cùng oán mị đều sẽ dễ đối phó một ít nhiều một cái địa bạt khó khăn liền sẽ thẳng tắp bay lên một con địa bạt thậm chí có thể tương đương với một trăm chỉ cốt tiêu cùng oán mị liền tại đây một khắc tịch ly tay phải một phóng mũi tên rời tay mà ra hướng về bị chấn tại chỗ địa bạt thẳng tắp vào tới Mắt thấy mũi tên tới rồi trước người, địa bạt trong mắt lam hỏa càng hơn, đột nhiên giống to ra tiếng, tránh thoát tịch ly chấn, thân mình hướng về nơi xa chạy đi. Đồng thời tiếng rít vài tiếng, quanh thân bởi vì sợ hai tịch ly cốt tiêu cùng oán mị tức khắc phản phất là điên rồi giống nhau, hướng về tịch ly đánh tới. Tịch ly bị địa bạt trực tiếp tránh thoát, làm cho khí huyết cuồn cuộn. Nhìn nào hướng nàng cốt tiêu cùng oán mị, sạch sẽ xong xuôi trực tiếp một phen bửa chú ném ra, tức khắc nhào lên tới đồ vật tử thương hơn phân nửa. tịch ly lại là một mũi tên bắn ra mang theo phần phật tiếng gió phía trước kia chi mũi tên đuổi theo chạy trốn địa bạc, mặt sau kia mũi tên cũng theo sát mà thượng hai mũi tên mây công trực tiếp làm địa bạt hai mặt thù địch màu lam ngọn lửa chất động đột nhiên trung quanh cây cối lay động chắn địa bạt trung quanh cách đó không xa hướng hán tức kêu to dưới nền đất nó muốn hướng dưới nền đất đi Hắn vốn là một cái thổ linh căn không tồi tu sĩ tự nhiên là cảm giác được dưới nền đất động tĩnh tịch ly cũng cảm giác được dưới nền đất giao động trong mắt một lệ, thân thể cao cao nhảy lên, trong lòng tính toán vị trí, toàn thân linh lực hội tụ ở song quyền thượng. đối với một chỗ địa phương chính là hung hăng một quyền. tức khác trúc cơ sơ kỳ, nửa bước trúc cơ trung kỳ lực lượng trực tiếp đánh vào kia trôi chỉ có rất nhỏ dao động địa phương. tức khác dày nặng va chạm tiếng vang lên, dưới nền đất địa bạt bị tịch ly rót vào dưới nền đất lực lượng cùng lôi hỏa linh lực trực tiếp chấn ra mặt đất. nó thân hình vừa ra, tịch ly liền lại là một quyền huy đi. quyền phong phần phật, kia cổ thật lớn xung lượng. Làm chung quanh không khí phảng phất đều vặn vẹo một cái trước mắt. Địa bạt hướng tới Tịch Ly nhe răng trận mắt, Sắc nhọn răng nanh thượng triển cuốn đặc sệ tanh hôi màu nâu nước bọn bởi vì nó há mồm, giờ phút này càng là càng thêm khủng bố. Tịch Ly không sợ, bộ dáng này cùng mặt thế giới tang thi so sánh với không nhường một tấc, thậm chí nàng còn nhìn thấy quá càng thêm ghê tởm đồ vật. Trên nắm tay bao vây lấy lôi hỏa linh lực, đón nhận kia trương răng nanh miệng rộng. Phanh! Một người đầy đất bả sôi nổi lui về phía sau. Tịch Ly pháp y li bị chấn động không khí thổi đến xôn xao vang lên, địa bạt ngẩng đầu, tứ chi chấm đất. Tịch Ly ổn định thân hình sau, lại lần nữa hướng về địa bạt khinh thân mà thượng, linh lực vận hành tới rồi nhanh nhất, đang điển thượng linh lực nhanh chóng hướng về tứ chi hội tụ. Tịch Ly thân ảnh nhanh chóng né qua bốn phía rừng rậm chung, trong rừng rậm thường thường liền phát ra nắm tay va chạm vật thể bang bang thùng thùng thanh âm. Thương Cửu lên mấy người liếc nhau, xem ra kia tu sĩ cùng kia chỉ trúc cơ kỳ địa bạt lực lượng ngang nhau, giữ được tính mạng dễ dàng. nhưng là muốn khắc chế đối phương, liền phải xem bọn họ hai cái ai càng tốt hơn. Tịch ly bố trí trận bàn đã bị trận pháp sư tô manh manh phá giải, vốn dĩ trận pháp cũng không phải cái gì lợi hại trận pháp, chỉ là lừa gạt kia đổ vật một cái nguy trang, tuy rằng phế đi chút thời gian, nhưng là cũng may giờ phút này cũng không chậm, mấy người đem bị thương hướng hán tức đặt ở một lần nữa phục hồi như cũ trận pháp. Liệt trận, thương cửu huyên mấy người lập tức hướng về trong chiến đấu cánh rừng chung bất đồng mấy cái phương hướng chạy tới. Kia tu sĩ chiến lược tuyệt đối là cái hảo giúp đỡ, hơn nữa người này cũng không có dẫu đổ bìm leo, tuyệt đối là cái hảo đồng đội. Huống hồ, giờ phút này nếu là không trừ bỏ kia chỉ địa bàn, chỉ cần bọn họ đoàn người còn tại đây rừng rậm, liền tuyệt đối là cái hậu hoạn. Liền tính bọn họ chạy thoát đi ra ngoài, như vậy sao lại tiến vào nơi này tu sĩ đâu? Đi vào nơi này tu sĩ phần lớn đều là thực lực không cao, hơn nữa thứ này ở tu tiên giới ghi lại liền ít đi, có lẽ có chút tu sĩ còn không biết đây là thứ gì. Năng lực cùng kiến thức không quá quan, chú định sẽ trả giá đại giới, tuy rằng ở đi vào nơi này phía trước đại gia cũng đã làm tốt ngã xuống chuẩn bị, nhưng là loại đồ vật này lại không hề mấy đại vương thất đoán trước trong vòng. Ở tu tiên giới, tuy rằng lo chuyện bao đồng là tối kỵ, nhưng là có một số việc lại là không thể đủ chỉ lo thân mình. Hôm nay mấy người bọn họ nếu là sợ phiền toái mà thả chạy kia chỉ địa bạn ngày sau nó liền khả năng trở thành nguy hại tứ phương đồ vật, đến lúc đó ngã xuống tu sĩ tuyệt đối không ngừng hiện tại như vậy điểm. Có khả năng những người đó trung gian còn có bọn họ bạn bè thân thích, cho nên chỉ cần là có năng lực dưới tình huống, cho dù là có chút nguy hiểm hoặc là phiền thoái, bọn họ cũng là muốn tận lực đi diệt sát kia chỉ địa bạn. Thương kiểu huyên trước nay đều không cho rằng thế gian này có rất nhiều chiếm tiện nghi chuyện tốt, mỗi người đều muốn ngồi mát ăn bắt vàng, mỗi người đều muốn tranh gió, nhưng là ai tới làm cảng tranh gió. Sở hữu trên đời này trước nay liền không có cái gì năm tháng tính hảo, chẳng qua là có người ở vì ngươi phụ trọng đi trước. làm một người tu sĩ, hắn muốn tu luyện không chỉ là tu vi, còn có tâm. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Có lẽ có thời điểm thức nốc, nhưng là này lại cũng là hắn một viên xích tử chi tâm, lòng có đại đạo, lòng có đại thiện, có dục có cầu, có thiện có ác. Tịch Ly một quyền lại lần nữa chém ra, một người đầy đất bạt trong khoảng thời gian ngắn đã đánh nhau mấy chục tràng. Dư Quang ngó đến thương cửu uyên mấy người đối với địa bạc liệt trận, Tịch Ly trong mắt thần sắc hơi chút chuyển biến tốt đẹp chút, không phải cái ngồi mát ăn bắt vàng là được. Trên người nàng cũng đã có chút thương, nay chỉ địa bạt thực lực chút cơ kỳ, nhưng là đầu góc lại là cũng đủ, đánh không thắng liền chạy. Gặp được loại này đối thủ thường thường so với kia chút liều mạng còn muốn khó thượng một ít, tuy rằng cuối cùng chính mình có thể háo chết nó, nhưng là khẳng định cũng lại nguy hiểm thả phi thường hao tâm tổn sức. mươi 263 chuẩn bị ở sau. Hiện giờ có mấy người hỗ trợ, tự nhiên là nhẹ nhàng rất nhiều. Tịch ly hít sâu một hơi, đang điền chỗ linh lực điên cuồng vận chuyển, thái cực đồ lờ mờ, một quyền đánh ra. trói hai tiếng xé gió thổi quét mấy người lô thai địa bạc cảm giác được nguy cơ thân mình muốn né tránh mở ra chỉ là mấy người hợp tác không cho nó lại lần nữa chạy trốn cơ hội ngũ hành trận pháp tự mấy người lòng bản chân xuất hiện vây quanh còn muốn tính toán bỏ chạy địa bạt địa bạc bị nhốt có chút bắt cấp tứ chi đối với trận pháp màn hào quang cuồng oanh lạm tạc mấy người linh lực vận chuyển bị suy yếu màn hào quang ở bị đập dây tiếp theo lại lần nữa phục hồi như cũ địa bạc cấp xoay quanh âm ngoan đôi mắt chừng mắt mấy người phận không thể ăn sống rồi mấy người thịt. Quý Như Nguyệt bị chừng có chút phát mau, vì không cho chính mình nhân sợ hãi rất dây xích, rứt khoát tránh đi kia địa bạt tầm mắt, hết sức chuyên chú duy trì trận pháp vận chuyển. Tịch Ly rơi trên mặt đất, cùng chính nhìn phía nàng địa bạt đối thượng mắt, nơi đó mặt gác y hoán độc lại một chút cũng không có ảnh hưởng đến nàng. Trên mặt đất bạt kia âm trầm trầm ánh mắt nhìn chăm chú hạ, trong tay linh lực chợt lóe. Tay trái cao cao giơ lên, đối với địa bạt giơ lên, thiên vu cung nháy mắt xuất hiện, tay phải linh lực hóa mũi tên. trên mặt đất bà toán độc hoảng sợ trong ánh mắt một mũi tên bắn ra hiu mũi tên nhọn phá không chỉ để lại một đạo hỏa hồng sắc cái đuôi lấp lánh vô số ánh sao cuối cùng hoàn toàn đi vào kia địa bạt giữa mày frank Trong vật ngã xuống đất mấy người tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi nhưng là lại không dám thả lỏng cảnh giác liền sợ kia xảo trá địa bạt chơi trá tịch ly mũi tên đem kia địa bạt đầu gắt gao đinh trên mặt đất cặp kia phình phình đôi mắt còn gắt gao nhìn tịch ly phương hướng tịch ly chậm rãi tiến lên đối tượng cặp mắt kia bạo tức khắc mũi tên thượng linh quang đại lượng trên mặt đất kia cụ địa bạt thi thể tựa hồ hơi hơi nhúc nhích hạ. Và anh một tiếng bạo phá tiếng vang lên mấy người hình thành trận pháp bị linh lực bạo phá chấn động lay động không chừng tịch ly dưới chân vừa động nháy mắt một trương hỏa hồng sắc linh lực đại võng lặng yên không một tiếng động chui vào dưới nền đất đại bạo phá thanh qua đi thương cửu lên đoàn người nhìn phía nguyên bản địa bạt nằm địa phương hiện giờ nơi đó cháy đen một mảnh còn có cái gì địa bạt chỉ còn lại một ít tựa hồ là tản chi đoạn tí đồ vật. Mấy người tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thu. Linh lực trận lóe, trận pháp biến mất, chỉ còn lại ngũ giác trận pháp bên trong một mảnh hỗn độn. Chỉ là mấy người vừa mới xoay người, phía sau liền vang lên một đạo sắc nhọn nghẹn ngào tiếng kêu thảm thiết, tích ly trên tay động tác một đốn. Nàng cũng chỉ là vì để người vạn nhất mới dưới nền đất chôn nhập một cái linh lực đại võng, lại không nghĩ, thật đúng là làm nàng bắt được tới rồi cái gì. Giơ tay lên, Dưới nền đất linh lực đại vong bị tịch ly măng ra, bị bao vây ở đại vong bên trong chính là một cái lan màu nâu ngọn lửa, giờ phút này ngọn lửa lấp lánh nhấp nháy minh diệt không chừng. Nhưng là từ bên trong truyền ra tiếng kêu thảm thiết lại là làm mấy người nghe xong cái rõ ràng, mấy người nghĩ mà sợ đồng thời lại nhịn không được may mắn, may mắn bị bắt được, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Tịch ly tay phải nắm chặt, tức khắc linh lực đại vong buộc chặt, tiếng kêu thảm thiết một tiếng càng so một tiếng lược cuối cùng biến mất. kia lan màu nâu ngọn lửa cũng biến thành một viên màu lam hạt châu bị tịch ly đại vong bao bọc lấy đây là so với kia chút âm châu còn muốn cao cấp một ít tập âm châu nhìn nhan sắc này chỉ địa bản hẳn là huyết mạch còn không thấp nếu không không có khả năng chỉ là chút cơ kỳ tu vi liền có được màu lam tập âm châu tuy rằng còn kèm theo màu nâu mấy người thấy vậy lúc này mới yên lòng tịch ly nhận lấy tập âm châu nghĩ nghĩ cũng có những người này hỗ trợ nay tập âm châu cũng có các vị hỗ trợ tam thất phân như thế nào Mấy người ngần người, sau đó sôi nổi lắc đầu. Tuy rằng bọn họ là có hỗ trợ, nhưng là lại cũng chỉ là dạy hoa trên gấm mà thôi. Bất quá người này hỏi bọn họ, vẫn là làm cho bọn họ trong lòng càng thêm thoải mái chút. Mà nói trở về, bọn họ hiện giờ có thể nhẹ nhàng đứng ở chỗ này, vẫn là ít nhiều trước mắt người này hỗ trợ. Bởi vì có người này, vài thứ kia mới có thể kiên kỵ. Đạo hữu nghiêm trọng, chúng ta cũng không có giúp được cái gì, nếu là không có chúng ta đạo hữu cuối cùng cũng sẽ bắt lấy kia địa bàn. Chẳng qua là phiền toái chút, cho nên này phân tầng chúng ta là trăm triệu không thể mớn. Lý Lan tâm đối với tịch Ly ôn quyền, nàng thực vui vẻ chính mình đồng đội đều lắc đầu tỏ vẻ không cần, này chứng minh chính mình ánh mắt không tồi, không có nhìn lầm người. Rốt cuộc có dục vọng không đáng sợ, đáng sợ chính là không biết khắc chế. Tịch Ly nghe ngôn, cũng không làm ra vẻ, trực tiếp nhận lấy tập tâm trâu. Nhưng là buồn phận tuy rằng bảo vệ cho, tình cảm lại là không thể đủ không nhớ. Mấy người nhìn thấy tịch Ly sạch sẽ lưu loát. tức khác trong lòng thưởng thức nhiều hết mức vài phần. Không có kiểu xoa làm ra vẻ, trong ngoài không đồng nhất, trực tiếp tự nhiên hào phóng ngược lại làm nhân tâm sinh hào cảm. Còn không biết đạo hữu tên họ là gì, nước nào đại biểu. Theo lý thuyết cường đại như vậy thiên tài, bọn họ mấy quốc cũng đều hẳn là có ký lục mới là Lan La Quốc, Lý Cơ. Mấy người ngẩn người, lại nhìn về phía tịch ly, tên này nghe có chút giống là nữ tử tên á chỉ là không biết này cơ là cái nào cơ. Đang xem hướng tịch ly một thân nam tử trang ph liên hệ đến nàng ban đầu chiến lực, mấy người suy đoán càng thêm thiên hướng hồng liệt quốc người lý lan tâm không xác định nhìn tịch ly đạo hữu là tịch ly xem bọn họ thần sắc liền minh bạch chút cái gì không hề làm dấu dếm rốt cuộc tiến vào này hai bên bí cảnh đều là có đăng ký sau khi rời khỏi đây một cha sẽ biết hơn nữa nơi này còn có hai cái lan là quốc tu sĩ nữ tử mấy người bừng tỉnh đại ngộ nhìn về phía đứng ở một bên cố thiển hy cùng tô manh manh quý như nguyệt cười cười thiển hy Manh manh, các ngươi lan la quốc thầm tàng bất lộ a. Hai người cho nhau nhìn nhìn, bọn họ là sinh trưởng ở địa phương lan la quốc người, hơn nữa đều là thế gia đại tộc người, một ít thiên tài đệ tử, cho dù là một ít tiểu thành trấn đệ tử bọn họ cũng đều là biết một ít. Chỉ là này lý cơ lại là không biết, mà kinh đô lý gia cũng không có nhân vật này a. Quý như nguyệt là cái không hiểu liền hỏi. Lý cơ đạo hữu, trước kia tựa hồ không có nghe nói qua ngươi, ngươi là kinh đô lý gia người. Không phải nàng muốn hỏi như vậy. Chỉ là này tam đại vương triều, họ lý người không nhiều lắm, mà Lan La Quốc chỉ có kinh đô nhất lưu gia tộc lý ra một nhà họ lý, cho dù là Lan La Quốc toàn bộ quốc gia, cũng đều là chỉ có kinh đô lý ra hoặc là bọn họ kia ra chi nhánh là họ lý. Mà mặt khác hai nước cũng chỉ có Hồng Liệt Quốc có cái nhị lưu gia tộc lý ra. Lý họ thật sự rất ít, ngay cả lăng tiêu các lý lan tâm đều là xuất từ Hồng Liệt Quốc lý ra. Không phải, tại hạ đến từ Trung Nguyên Vực. Mấy người tức khắc lại là một trận kinh ngạc. không thể tưởng được thế nhưng là ngoại vực tu sĩ bất quá nghĩ đến cực băng lưu vực không có này hào thiên tài danh hảo tức khác lại sáng tỏ Liên nói sao rõ ràng chiến lược siêu quần, cũng là cái tuyệt thế thiên tài nếu là bọn họ cực băng lưu vực tu sĩ lại như thế nào sẽ không có một chút tên tuổi hướng hán tức nhìn nhìn tịch ly nhìn thấy nàng một tia nữ tử bộ dáng cũng không có không khỏi có chút bội phục nàng thuật dịch dung lý cơ đạo hữu các ngươi còn lại bốn vực đều là lợi hại như vậy sao chương hai hoài nghi quý như nguyệt có chút ngạc nhiên nhìn tịch ly đầu tiên là một cái nghe nói thập phần thiên tài ngoại vực nữ tu lê tích trở thành bọn họ phượng lâm quốc công chúa lấy hơn người tư chất cùng kinh vi thiên nhân dung mạo nhảy trở thành phượng lâm quốc vô số nam tu ái mộ đối tượng trong ngộng nữ thần hiện giờ lại xuất hiện một cái thiên tư chắc tuyệt lấy sức của một người đánh chết trúc cơ kỳ địa bạc, treo cổ vô số cốt tiêu đoán mỹ lý cơ không chỉ là nàng tò mò chính là còn lại năm người cũng tò mò thực tịch ly nhìn về phía hỏi hắn lời nói quý như nguyệt không biết nói như thế nào tự hỏi một lát ta không biết đây là nàng nhất chân thật trả lời rốt cuộc nàng cũng nhập tông môn không lâu phần lớn thời gian đều ở tu luyện cũng không có đặc biệt chú ý vài thứ kia vậy ngươi đều không xem trung nguyên vực lập đến thiên địa huyền hoàng bảng sao mấy người lại lần nữa kinh ngạc mặc kệ là cái kia vực ngay cả bọn họ cực băng lưu vực loại này không mừng cùng ngoại giới kết giao địa vực đều thiết có thiên địa huyền hoàng bảng còn lại bốn vực thiên địa huyền hoàng bảng bọn họ cũng nghe nói qua Chỉ là người này lại nói không biết. Tịch ly con ngươi giật giật, thứ này nàng thật đúng là không có xem qua, xem ra nàng có chút lạc hậu a Không có, ta phần lớn thời gian đang bế quan. Mấy người cảm giác bị ngạnh một chút, tuy rằng này có khả năng là người ta nói thật. Xem đi, này có lẽ chính là nhân ra thực lực siêu quần nguyên nhân, tư chất hảo còn so người khác nỗ lực. Không sợ cùng tư chất hảo đối thủ so, liền sợ nhân ra tư chất hảo còn so người nỗ lực. Mấy người không hề tiếp tục này lệnh người xấu hổ đề tài. nam cung vân sắc mặt hát trầm nhìn nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự lê tích khoe miệng đột nhiên câu ra một mặt cười nhạt khâm xương rõ ràng tay nhẹ nhàng đuốt ve lê tích khuôn mặt một chút một chút đương sẹt qua cặp kia nhắm chặt hai tròng mắt thời điểm tay dừng một chút cái này nữ tu thật là cùng năm đó nữ nhân kia quá giống giống nhau khí chất giống nhau thanh thuần chọc người thương tiếc chỉ tiếc này chỉ là bề ngoài không biết túi ra dưới đến tột cùng là bộ dáng gì xấu xí trong không gian phược lao cấp thẳng đảo quanh Hắn không nghĩ tới chính mình chẳng qua là tu dưỡng nửa tháng, nha đầu này đã bị cái này ma tu cấp bắt được. Lúc trước hắn bổn thượng lê tích thân, thế nàng tránh được tịch ly kia nhất kiếm, chỉ là sau lại này ma tu cùng người nọ chiến đấu ở bên nhau. Hắn cho rằng liền tính kia tiểu nha đầu có vài phần bản lĩnh, nhưng là đối mặt cái này rõ ràng là dùng đặc thù bí pháp áp chế tu vi tuổi ma tu, cũng chỉ là trứng gà chạm vào cục đá, không biết tự lượng sức mình. Lại chưa từng nghĩ đến, cuối cùng hai người thế nhưng đều biến mất. Sau lại gặp được này ma tu thời điểm, vẫn là hắn đang ở bị một con bảy màu đắc hoa điểu đổi giết, còn thân bị trọng thương. Lúc ấy hắn bởi vì mạnh mẽ thượng Lê Tích thân thể, đang cùng nàng đã xảy ra chút mâu thuẫn, bị kêu nha đầu lợi dụng không gian chi lực nhốt ở không gian nội. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lê Tích đem cái này rõ ràng liền không phải cái thứ tốt ma tu cứu, sau đó hai người lại lần nữa kết bạn cùng nhau. Không biết từ cái gì bắt đầu khởi, cái này Lê Tích liền đối hắn sinh ra hoài nghi, tâm tư không hề đơn thuần. đối với hắn cũng không hề là trước đây cung kính thêm sùng bái quả nhiên nhân tâm đều là dễ dàng nhất thiện biến đồ vật nếu không phải giờ phút này hắn hồn thể còn yếu còn cần cái này tiểu nha đầu tầm bổ, hắn nhất định sẽ không nuốt xuống khẩu khí này tưởng hắn đường đường xuất khiếu kỳ đại năng thế nhưng bị một cái luyện khí kỳ tiểu nha đầu nhốt ở trong không gian mặt mà này ma tu cũng đích sắc không phải cái đơn giản ở ngắn ngủi ở trung hạ lợi dụng đủ loại đối lê tích xung xoe làm bộ là một bộ thâm tình không thôi bộ dáng Đầu tiên là làm bộ một bộ đối lê tích thâm tình không thôi si tình bộ dáng, ở hắn lời ngon tiếng ngọt chung lê tích thế nhưng thật sự liền cho rằng này nam tu đối nàng là thiệt tình thích. Mà nha đầu này trung quy bất quá là một cái không có trải qua hơn người tâm hiểm ác thiếu nữ. Cũng chính là vận khí tốt, cho nên nàng trước nay liền không có gặp được quá chân chính nguy hiểm, không có trải qua quá cái này tu tiên giới tàn nhẫn, chỉ là trầm mê ở chính mình đối thế giới tư tưởng chung Như cũ đem nàng coi như một cái đã chịu người trong thiên hạ yêu thích công chúa. lại không biết, cho dù là thiên đạo chi tử cũng muốn trải qua suy sụp, huống hồ nàng có lẽ còn không phải thật sự thiên đạo chi tử. Nàng mặt ngoài cự tuyệt này ma tu, nhưng là nội tâm lại là vui mừng cùng ngảy nhót, vì chính mình ưu tú mà kiêu ngạo. Đây là nàng nội tâm hư vinh tâm, nhưng là này hư vinh tâm thứ này đi, ai không có, có thứ này cũng không có gì đáng xấu hổ, chính là này lê tích lại cho rằng người khác thích nàng, nhiều lần phấn đấu quên mình vì nàng ngăn trở nguy hiểm, hiển nhiên là thâm ái nàng. Sau đó liền dần dần thả lỏng cảnh giác, cuối cùng bị này ma tu tính kế thành hiện tại dáng vẻ này. mà bị nàng nhốt ở không gian nội phước Lão, bởi vì thần thức bị ngăn cách, muốn nhắc nhở cũng giúp không được vội. Nam Cung Vân khỏe miệng lộ ra quỷ dị cười, nhìn không hề ý thức lê tích, thấp thấp bám vào người về phía trước, tay chậm rãi xuống phía dưới di động. Lúc trước cùng Tịch Ly một trận chiến lúc sau, hắn cũng đã chịu thương tổn, đặc biệt là đôi mắt, Tịch Ly bỏ chạy sau, hắn lo lắng bởi vì chính mình thương sẽ rước lấy một ít người mơ ước. cho nên cũng sử dụng bí pháp bỏ chạy chỉ là hắn vận khí không tốt lắm gặp lợi hại yêu thú ở thương còn không có dưỡng tốt dưới tình huống lại lần nữa bị thương cuối cùng gặp lê tích cái này nữ tu trên người bí mật thập phần nhiều đâu đặc biệt là kia làm người cực kỳ hâm mộ vận khí đi theo nàng phía sau những ngày ấy hắn xem như kiến thức tới rồi cái gì gọi là thiên đưa cơ duyên không lấy cũng đến lấy đủ loại cơ duyên hướng về người này tạp tới gặp được nữ nhân này những cái đó tu sĩ phảng phất đều không có đầu góc giống nhau Đây cũng là để cho hắn kiên kỵ một chút, bởi vì ngay cả hắn cũng thiếu chút nữa chứ đạo của nàng, chẳng qua cuối cùng bị trong lòng tâm ma đánh thức. Hắn minh bạch chính mình không có khả năng là thích thượng nữ nhân này, bởi vì tự kia chuyện sau, hắn sẽ không bao giờ nữa tin tưởng trên đời này có thiệt tình thứ này. Hắn sinh sôi đem chính mình tâm đào ra tới, tế luyện cho hắn kiếm, cho nên không có tâm hắn lại như thế nào sẽ động tâm đâu. Như vậy không phải hắn nguyên nhân, cũng chỉ có thể là trước mặt cái này nữ tu nguyên nhân. Nay nữ tu số phận nếu là có thể vì hắn sử dụng, nhất định trở thành hắn một đại trợ lực, đến lúc đó định là hắn báo thù rửa hận, rửa mối nhục xưa là lúc. Đương tay chạm vào lê tích đan điền chỗ khi, trong tay ma khí cuồn cuộn. Đoạt người số phận sinh cơ sự tình ở tu tiên giới là tà ma chi đạo, chịu thế nhân kiến kỵ, nhưng là thì tính sao, hắn sớm đã không sợ những cái đó chỉ biết khẩu chú bút phạt tu sĩ. Chỉ cần hắn thực lực đủ, còn sợ cái gì người ta nói không thành, đến lúc đó, ai nếu là không phục cũng đến cho hắn đè nặng. Không gian trung vực lão giờ phút này là hận không thể lao ra không gian, chính là mỗi khi hắn muốn đột phá không gian pháp tắc lực lượng, hồn thể liền sẽ đã chịu không gian áp chế. Kia giống như bị lôi kiếp đánh trúng đau, như linh hồn bị kéo tơ lột cái đau, làm hắn nhúc nhích không được nửa phần. Là khi nào, hắn vẫn luôn giam nhìn tiểu nha đầu cũng học xong để phòng hắn đâu. Đại khái là hắn có mấy lần không trải qua Lê Tích đồng ý liền vận dụng thân thể của nàng. Sau đó cái này mặt ngoài thiên chân đơn thuần cô nương liền bắt đầu ở trong tối kế hoạch Hiện giờ nàng thành công Nàng học xong truyền thừa trong điện người kia công pháp Ngăn chặn hắn mươi 265 phong hỏa lệnh hiện Nhưng là cũng là ngu xuẩn Bởi vì quá mức cầu thành cùng uy hiếp chủ hắn Ngược lại đem chính mình của cải bại lộ cho hắn Hiện giờ cũng đem nàng chính mình lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh chung Phực lao thở sâu Nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại Nhưng là nội tâm lại tựa hồ có một cổ vô danh hỏa ở thiêu đốt Đây là chính mình lựa chọn người, hiện giờ lại bị phản đem một quân, không phải bởi vì nàng có bao nhiêu lợi hại, mà là chính mình bị lúc trước những người đó cũng coi như kế một phen. Hiện giờ hai người liên hệ ở bên nhau, hơn nữa hắn còn mất đi quyền chủ động, chẳng sợ không giúp cũng đến rút. Chỉ là này tự nguyện cùng bị bắt vẫn là có rất lớn bất đồng, đừng làm hắn lại thấy ánh mặt trời a. Nếu không định là những người đó vinh vô xoay người ngày, nhìn xuống linh hồn chỗ sâu trong kia phảng phất phải bị xé rất đau, ra sức tránh thoát không gian áp chế. bàn tay nhập thịt thanh âm vang lên nam cung vân trong mắt quỷ quyệt ánh sáng càng thêm minh ám không chừng khoe miệng thị huyết quyển lính rũ làm người khắp cả người phát lệnh tuy rằng không có được đến cái kia đáng chết nữ tu trời sinh kiếm cốt nhưng là không đội người nọ sớm hay muộn sẽ là chính mình trong tay chi vật trốn không thoát đâu mà hiện giờ nơi này cũng có một phần bữa tiệc lớn chờ hắn đâu cỡ nào mỹ vị hương khi a đây là bị thiên đạo sở yêu tha thiết hương vị đi thực mau này đem thuộc về chính mình chỉ là bàn tay mới vừa tham nhập lê tích thân thể chỉ là mới tiếp xúc tới rồi lê tích đan điền một chút kia nguyên bản nhắm mắt lại người mở tròn mắt một đôi kiều nộn trắng nón tay nhỏ gắt gao chế trụ hắn kia chỉ đã nạm nhập nàng trong cơ thể khớp xương rõ ràng bàn tay to nam cung vân kinh ngạc qua đi cái tay kia trực tiếp dùng sức hướng về lê tích đan điền tìm kiếm từng có phía trước tịch ly vết xe đổ nam cung vân nhưng một chút cũng không dám đại ý thủ đoạn sạch sẽ lưu loát tuyệt không lãng phí thời gian chỉ là này tay đã tiếp xúc đến đan điền lại là bị một cổ năng lượng văng ra Nam cung vân con người thâm thâm, trong tay ma khí lấy tin mà không kịp che thai chi thế đánh vào lê tích trong cơ thể. Lê tích trong cơ thể kia tầng lực lượng tức khắc bị phá trừ bỏ một cái khe hở, ma khí dọc theo khe hở liền chui đi vào. Tịch ly đoàn người ở trong rừng rậm nhanh chóng hành động, một hàng bảy người, tại đây mấy ngày hợp tác hạng, mấy người đã quen thuộc lên. Thương cửu viên mấy người đều đã đại khái hiểu biết, tịch ly không phải một cái ái nói chuyện tính tình, lạnh nhạt cao lãnh, đây là bọn họ cho nàng đại danh tử. Chỉ là người này tuy rằng thoạt nhìn không hảo ở chung, nhưng là trên thực tế lại phi như thế, thực lực cường hãn, năng lực ưu tú, đồng thời còn không tiêu ngạo tự mãn, người như vậy trừ bỏ nói chuyện khi có chút xấu hổ ngoại, còn lại thời gian đoạn, đều làm người thực vừa lòng, đặc biệt là ở thời điểm chiến đấu. Là một cái ưu tú đồng đội, có thể cho người đem sau lưng an tâm giao cho nàng. Đã nhiều ngày, mấy người phân phối thích đáng, đánh hạ cốt tiêu cùng oán mị đều ấn mấy người sở trả giá tới tính toán. Như vậy phân phối theo lao động tự nhiên là tương đối công bằng, đối này bảy người đều không có ý kiến đến gì. Đã không có kia chỉ trúc cơ kỳ địa bà tác trận, dư lại những cái đó tiểu binh tiểu tướng tuy rằng có chút nhiều, nhưng là cuối cùng lại trở thành bọn họ túi chứa vật một viên. Mấy người có tịch ly gia nhập, có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Kiến thức đến tịch ly kêu biêu hãn thực lực, mấy người đều tâm phục khẩu phục. Diệp tính giao suỷ khí thô, giấu ở một cái trong sân động, bên ngoài là một trận pháp thuật công kích thanh âm. Phong hỏa lệnh hiện thế, ở nửa tháng trước, hiện giờ kia đối diện trên núi hai kia cái lập lòe ngũ thải quang mang phong hỏa lệnh, giống như câu nhân hồn phách yêu cơ, hấp dẫn qua đường tu sĩ vì hắn mê muội. Nàng lúc trước thật vất vả thừa loạn mới đào thoát kia mấy người lòng bàn tay. Nàng toàn thân gia sản đều không dư thừa hạ, liền một cái cấp thấp túi chữ vật cũng bị kia hai người lấy đi, lưu lại tới chỉ có kia đem bị vẩn dưỡng ở nàng thần hồn chỗ kiếm. La nàng nôn nóng, người này sinh lộ rất dài. Nóng lòng cầu thành sẽ chỉ là làm nàng sơ hở chống chất, muốn nhất thời giết kia lê tích, là không quá hiện thực, đặc biệt là người nọ vận khí ở không có được đến suy yếu tiền đề hạ. Cho nên việc này còn muốn từ từ tới, hiện giờ nàng rơi vào này phiên đồng ruộng, không chỉ là bởi vì số phận không bằng người nọ, càng là có nàng thực lực vô dụng nguyên nhân. Nếu là nàng thực lực cao tuyệt, lại như thế nào sẽ chịu người áp chế, cho nên thực lực cần thiết có được thực lực. Cực băng lưu vực. Mọi người nhìn vẫn luôn lập lệ không ngừng công tích bài. đều là đã lo lắng lại hưng phấn hiện giờ thời gian đã qua đi 2 năm chính nguyệt, còn dư lại cuối cùng 3 tháng nay cuối cùng 3 tháng mới là chân chính cuộc đua chi chiến hiện giờ mỗi một ngày này công tích trên bia đều ở biến hóa muốn lập với bất bại chi địa liền toàn đến rửa thật bản lĩnh tịch ly trong tay hình vương thu hồi cuối cùng một cái cốt tiêu bị chạm ở dưới kiếm hóa thành một viên màu xám âm trâu tịch ly nhặt lên kia hạt châu. mấy ngày nay nàng góp nhặt không ít thứ tốt hiện giờ đã có thể nhìn đến rừng rậm giới hạn Bọn họ trung quy vẫn là tới rồi dừng dần cuối. Mấy người nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, trong mắt có không tha, có thưởng thức, càng có rất nhiều kiên nghị. Thiên hạ đều bị tán yến hội, hiện giờ là các tư này trước thời điểm. Tịch ly công tích bài tản ra thâm tử sắc quang, ở đây trừ bỏ nàng, còn có thương cửu huyền cùng lý lan tâm công tích bài cũng là thâm tử sắc. Mà còn lại mấy người công tích bài đều là màu lam. Mấy người tâm tình đều có chút phức tạp, giờ phút này chia lịa qua đi. Tai kiến có lẽ đã trở thành rút đao tương hướng địch nhân. Thương cửu huyên cùng quý như nguyệt cùng nhau, hướng hán tức cùng lý lan tâm cùng nhau, mà tịch ly còn lại là cùng cố thiền hy, tô manh manh cùng nhau. Các vị, cửu huyên may mắn tại đây gặp được chư vị, chúng ta nếu là có thể may mắn ra này hai bên bí cảnh, lại lần nữa gặp nhau còn tính thượng là bằng hữu. Tô manh manh mấy người đều có chút thương cảm, hướng hán tức thấy vậy, cười to ra tiếng. Đương nhiên, cái gì thân phận làm chuyện gì, hiện giờ là ở hai bên bí cảnh chung. Chúng ta lại này tách ra lúc sau, gặp mặt nhưng chính là đối thủ, đến lúc đó ta cũng sẽ không lưu tình. Nhưng là đi ra ngoài, bằng hữu còn có thương lượng. Lý Lan Tâm cũng cười cười gặp nhau chính là có duyên, hiện giờ phân biệt, vọng trân trọng. Thương cảm nói, tịch ly nói không nên lời, ôm quyền đáp lễ, xem như đáp ứng. Mấy người phân biệt qua đi, nhanh chóng từ bất đồng phương hướng chạy tới cuối cùng một chỗ, cũng là lần này Tam Đại Vương Triều tuyên bố cuối cùng nhiệm vụ địa điểm, hoa hư điện. Đó là này tòa bí cảnh trung duy nhất chỗ di chỉ, hai bên bí cảnh thập phân đại, nhưng là có được văn minh di tích chính là kia một chỗ địa phương. Chỉ là này hoa hư điện tọa lạc ở giữa không trung tu sĩ si muốn phi hành đi lên cũng là không có khả năng, bởi vì nơi này có cấm phi cấm chế, muốn tới hoa hư điện, nhất định phải trải qua duy nhất một cái lộ, thẳng hồn liên. Nay thẳng hồn liên phía dưới là không đáy vực sâu, vực sâu phía dưới là vô số trận gió cùng lệ khí, nếu là rớt vào này vực sâu chung. nhất định bị này trận gió cắt thành mảnh vỡ hoặc là bị này lệ khí nhập thể, nổ tan xác mà chết. Con đường này là nguy hiểm dị thường, nói thành cửu tử nhất sinh cũng không quá. Bởi vì đi lên thẳng hồn liên chẳng những muốn đối mặt từ đáy vực thổi lên tới trận gió cùng lệ khí, còn muốn đã chịu các tu sĩ công kích. chương 266 cuối cùng thời gian, cho nên thường lui tới Tam Đại Vương Triều cũng không có yêu cầu tiến vào này hoa hư điện, bởi vì tổn thất quá nặng, nhưng là năm nay lại xuất hiện nhiệm vụ này. Mặt ngoài, bọn họ là vì được đến một cái linh thảo kia linh thảo có lợi cho tinh lọc huyết mạch chỉ là vừa lúc gặp lần này bảo vật mới xuất hiện tam đại vương triều lúc này mới ra nhiệm vụ này mà đích sắc cũng là có bảo vật xuất hiện chẳng qua không phải giống nhau bà bối mà này trong đó nội tình lại chỉ có tam đại vương triều tinh anh đệ tử biết ngay cả rất nhiều gia tộc đệ tử cũng không biết chỉ là biết thượng tầng hạ đạt tối cao phục tùng mệnh lệnh tịch ly tô manh manh cùng cố thiển hy ở nửa ngày trước cũng đã tới chỉ là hiện giờ lan la quốc tối cao người lãnh đạo Tam Hoàng Nữ còn chưa tới, cho nên mọi người đều còn đang chờ đợi. Tam Đại Vương Triều cùng Lăng Tiêu các người đều có ăn ý tĩnh chờ ở trên đất trống. tuy rằng chờ lát nữa liền có khả năng là địch nhân, nhưng là ở chiến tranh còn không có bắt đầu phía trước, mặt ngoài hòa bình lại là muốn bảo trì, để ngừa mang thai mang tiếng. Tịch Ly yên lặng đứng ở Lan la quốc trong đám người, lúc này cũng không phải là đơn đả độc đấu hảo thời cơ, ai trước xuất đầu, ai phải bị tập thể công kích. Súng bắn chim đầu đàn, ai cũng không dám làm kia chỉ điều. Tịch ly yên lặng kiểm kê chính mình chiến lược phẩm, đồng thời đem khả năng phải dùng đến đồ vật cùng trang bị đều đặt ở phương tiện dễ dàng nhìn đến địa phương. Còn giữ lại 3 ngày, ba ngày qua đi, thẳng hồn liên mới có thể lấy hư hoa thật, hình thành chân chính có thể cho người ta trải qua dây xích. Trước đó, thẳng hồn liên chính là lấy một loại ảo cảnh xuất hiện ở mọi người trước mắt, nếu là ngươi bị nó bề ngoài sở mê hoặc, một chân bước lên đi, liền chú định sẽ ngã vào vực sâu, tan xương nát thịt. Đương còn dư lại cuối cùng một ngày thời điểm. Nên tới người đều đã tới, mà không có tới đến nơi đây người, nếu không phải ngã xuống, nếu không chính là thực lực vô dụng, không có cái kia tin tưởng cùng năng lực tham gia này cuối cùng cuộc đua chi chiến. Liếc mắt một cái nhìn lại, tiến vào hai bên bí cảnh trung tu sĩ có một ngàn nhiều, nhưng là tiến vào nơi này tu sĩ lại chỉ có 500 tả hưu, hơn nữa đại bộ phận đều là tiến vào trước 500 tu sĩ. Mỗi người trên người đều tản ra công tích bài quang, chỉ có số ít bộ phận tu sĩ không phải trước 500. nhưng là giờ phút này ai cũng sẽ không coi thường ai không phải trước năm trăm lại như thế nào ai có thể bảo đảm hắn không phải cái kia giết người đoạt tích phân tu sĩ ai có thể bảo đảm cuối cùng người thắng nhất định là bắt đầu người Lao hổ bắt thỏ cũng dùng toàn lực coi thường bất luận kẻ nào đều là muốn trả giá đại giới ở cái này tàn khốc tu tiên thế giới có lẽ không phải ngươi cho rằng cái kia lợi hại người cho ngươi một đòn chí mạng ngược lại là cái kia nhìn như phổ thông bình phàm người là cọng rơn cuối cùng để chết con lật đà mà phóng nhãn nhìn lại năm nhiều tu sĩ lại chỉ có gần không đến 50 người trúc cơ kỳ còn lại phần lớn đều là luyện khí cao dai chính là luyện khí đại viên mãn tu sĩ cũng bất quá 100 trăm người tả hữu mà những cái đó trúc cơ kỳ tu sĩ chung tối cao tu vi chính là hai cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ một cái là hồng liệt quốc hồng dạ một cái là lăng tiêu các gân vô tâm nhưng là tịch ly biết này chỉ là mặt ngoài hiện tượng tỉ như nói nàng luyện thể tu vì cũng đã là nửa bước trúc cơ trung kỳ chỉ kém chỉ còn một bước mà trừ cái này ra Cái kia muốn giết nàng ma tu, tu vi liền ở trúc cơ đại viên mãn, tuy rằng là dùng bí pháp tiến vào này hai bên bí cảnh. Nhưng thì tính sao, ở chân chính quyết chiến Trung ai cũng sẽ không nói cái gì công bằng. Ở tu tiên giới, muốn công bằng, ngươi phải có được thực lực. Không có thực lực, nói công bằng, người khác chỉ biết lạnh nhạt trầm biếm, chân chính công bằng đều là cường giả cấp cho. Ai cũng nói không rõ, giống kia ma tu giống nhau dùng bí pháp áp chế tu vi cùng tuổi tu sĩ rốt cuộc có bao nhiêu. Đương nhiên này bí pháp cũng không phải là mỗi người đều có, ít nhất không có cái kia bối cảnh, muốn đạt được có thể giấu giếm một cái gì lưu đã lâu bí cảnh phát tắc, đó là người si nói ngộng Mà này bí pháp sau lưng muốn trả giá đại giới, thường thường cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận. Bất quá, này cũng chỉ là nhằm vào tuyệt đại bộ phận người. Tam Đại Vương Triều truyền thừa đã lâu, vì tranh đoạt một ít tích lợi, một ít không muốn người biết thủ đoạn đương nhiên là có, hơn nữa cũng có rất nhiều tu sĩ thọ mệnh gần. muốn thông qua này đó bí cảnh được đến cơ duyên, cho nên này đó đủ loại đều sẽ trở thành bí cảnh chung không ổn định nhân tố. Tịch ly trong mắt U Quang lập lòe, nhìn đám người, trong mắt Kim sắc Lưu Quang dần dần hội tụ ở đồng tử chỗ sâu trong, nhìn phía đám người. Quả nhiên, trừ bỏ cái kia ma tu giấu ở Hồng Liệt quốc một đội không thấy được người Trung ngoại, còn lại tu sĩ chung còn tồn tại mấy cái che giấu tu sĩ. Trong đó Lăng Tiêu các một cái trúc cơ cao kỳ, Phượng Lâm quốc hai cái trúc cơ trung kỳ, Lan La quốc một cái trúc cơ cao kỳ. Hồng Liên Quốc một cái trúc cơ cao kỳ, mà mấy người này chung có lẽ là Tam Đại Vương Triều ám tuyến, lại có lẽ là một ít muốn đoạt cơ duyên tu sĩ. Tịch Ly Yên lặng đem bọn họ hơi thở ghi tạc trong lòng, trong đó một người nam tử cao mày, ánh mắt sắc bén quét về phía bốn phía. Tịch Ly bất động thanh sắc đem chính mình ánh mắt thu hồi, người nọ khắp nơi quan vọng không có kết quả sau, mới thấp hèn hai tròng mắt, trầm mặc không nói. Quả nhiên tu tiên giới kỳ nhân dị sĩ rất nhiều, mỗi người đều có chính mình bản lĩnh cùng đặc điểm. bỏ qua không được bất luận kẻ nào nam cung vân giờ phút này sắc mặt không phải thực hảo giống như vô tình hướng về khắp nơi tìm hiểu tuy rằng hắn thương tới rồi kia nữ tu đan điền, nhưng là cuối cùng lại bị người nọ cấp tránh thoát đi mà chính mình hao phí đại lượng tâm thần cùng đại giới lại chỉ hấp thu một chút về điểm này số phận liền hắn trả giá đại giới một phần mười đều không tính nam cung vân ánh mắt ấm u nhưng là khỏe miệng tàn nhẫn thị huyết lại như ẩn như hiện cuối cùng kia một khắc hắn có thể khẳng định người nọ không phải ban đầu cái kia nữ tu nhất thể hai hồn hoặc là người mang dị bảo đều là làm hắn cảm thấy hứng thú tồn tại tuy rằng cuối cùng không có thành công nhưng là hắn là ai hắn không có được đến chỗ tốt người khác cũng mơ tưởng kia lê tích tuy rằng tránh được một đòn chí mạng đan điền đang nhận được nghiêm trọng thương tổn nếu là không có thiên tài địa bảo tiền mười muốn khôi phục dị vãng như vậy thông suốt không bị ngăn trở đó là mơ ngộng hao huyền hơn nữa ngại với người nọ quỷ dị số phận khả năng trên tay thực sự có thiên địa dị bảo cho nên cuối cùng một khắc hắn đem hắn tinh luyện quá căn nguyên ma khí đánh vào người nọ đan điền nội không có rất nhiều cũng chỉ có một sợi làm người khó có thể phát hiện kia một sợi ma khí cũng không phải là vì làm lê tích đã chịu ma khí xâm lấn thống khổ mà là làm hắn ma khí chôn nhập nàng trong cơ thể ở thần không biết quỷ không hay dưới tình huống ma hóa nàng chỉ cần nàng trong thân thể có hắn căn nguyên ma khí chẳng sợ rất ít cũng có thể ở thay đổi một cách vô tri vô giác hạ ảnh hưởng đến kia nữ tu sau đó đem nàng số phận một chút một chút biến thành hắn Đương tầm mắt rừng ở phượng Lâm quốc cái kia bị rất nhiều người vây quanh nữ tú khi, nam cung vân ánh mắt lóe lóe. Tuy rằng cuối cùng kế hoạch thất bại, muốn thành công yêu cầu đại lượng thời gian háo, nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì. Kia nữ cho chính mình mang đến sỉ nhục, hắn lại sẽ không như vậy quên, trừ bỏ nàng ở ngoài, còn có cái kia trời sinh kiếm cốt tu sĩ cùng cái kia ruồn bỏ hắn tiện nhân. mươi 267 cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Có vai phụ xuất diễn, sở hữu làm hắn không mau người. đều đến trả giá đại giới lê tích cảm giác phía sau lưng có chút lạnh cả người yết hầu chỗ đột nhiên một trận khô khốc lê tích túi đầu thấp thấp ho khan vài tiếng nuốt xuống vọt tới yết hầu tanh ngọt. La nàng tự đại lê tích mỗi khi nhớ tới liền cảm giác trên mặt một trận xanh trắng nàng tự cho là tình thâm như biển kỳ thật chẳng qua là người khác tính kế nàng lợi thế buồn cười lại có thể bi ngu xuẩn lại vô chi. nếu không phải cuối cùng phược lão thiêu đốt linh hồn vì đại giới nàng liền có khả năng ngã xuống đương trường Nghĩ đến Phượng Lão, Lê Tích tâm lại là một trận ấy náy. Nàng chính là như vậy ngu xuẩn người a, tin tưởng không nên tin tưởng người, hoài nghi thiệt tình đối chính mình người. Cho rằng chính mình ở tàng thư lâu nhìn mấy quyền thư, cho rằng đó là Phượng Lão đối chính mình dụng tâm gây rối, cho nên phòng bị. Cuối cùng lại lạc như vậy kết cục. Lê Tích thở ra một hơi, làm trong lòng bực bội giảm hạ một chút. Lần này hai bên bí cảnh, làm nàng minh bạch quá nhiều. Nàng số phận là tốt, nhưng cũng không phải văn năng. Nàng thiên tư là bất phàm, nhưng là thiên hạ thiên tài cũng không phải chỉ có nàng một cái. Nàng quá vãng luôn là ỷ lại không gian, ỷ lại các loại pháp bảo, nhưng là tự thân chiến lược lại là trí mạng đoàn bản, cùng cung vân chiến đấu, cùng kia kiếm tu chiến đấu, đều làm nàng minh bạch thực lực không chỉ là vật khí. Phược lao thiêu đốt linh hồn, ít nhất sẽ ngủ say ba năm, tại đây ba năm, nàng đem không có phược lão trợ giúp cùng chỉ đạo, chỉ có thể đủ một người, nhưng là nàng tin tưởng chính mình có thể. Người khác làm được đến sự tình. nàng lê tích giống nhau có thể lê tích tức khắc cảm giác thất hải một mảnh thanh minh nàng biết đây là tâm cảnh được đến đột phá dấu hiệu diệp tĩnh giao trong mắt hiện lên niềm mai xem đây là thiên đạo thân khuê nữ đâu đối mặt thật mạnh khó khăn ngươi như cũng không làm nên chuyện gì thậm chí có thể ở trong nghịch cảnh được đến tâm cảnh đột phá nàng không rõ vì cái gì thiên đạo có thể làm một cái trong ngoài không đồng nhất do dự không quyết đoán tự cho mình siêu phàm người được đến vô số người mong muốn mà không thể cầu cơ duyên cùng số phận Chính là không thể đủ làm người khác nhiều một cái đường sống. Nàng có cái gì sai? Nàng chỉ là muốn chúa tể chính mình vận mệnh, muốn trong thế giới tàn khốc này sống sót. Bảo hộ nàng ái người, bảo hộ ái nàng người. Kiếp trước nàng đau qua đi không phải không có muốn từ bỏ quá, thanh thản ổn định quá chính mình sinh hoạt, tuy rằng có chút bất ức, có chút hèn mọn, nhưng là lại có thể cho ái nàng người an tâm. Nhưng là, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Nàng một lòng thoái nhượng, được đến không phải người khác thiện ý, mà là càng nhiều ác ý. Ở vô số lần đau đớn muốn chết chung, nàng học được chết lặng, học được máu lạnh, học được thu liêm chính mình thiện, thế nhân buộc nàng đi tới, nàng chính mình cũng không buông tha nàng chính mình. Thị phi ở mình, chê khen từ người. Nàng thay đổi không được người khác, cũng không thay đổi được thế giới này, cho nên nàng thay đổi chính mình. Đau sao? Đau, nhưng là thì tính sao? Chỉ cần nàng thực lực cũng đủ cường đại, ai còn có thể nề hà nàng? Ai lại dám nề hà nàng? Tịch ly đem linh lực điều tức đến tốt nhất. Lan la quốc tu sĩ đã bị có tự an bài, chia làm 5 cái đội ngũ, một cái đội ngũ đại khái có 20 người tả hữu. Tịch ly chiến lực là tô manh manh cùng cố thiển hy có mục chung nhận thức, nguyên bản muốn cấp tam hoàng nữ đề cử, nhưng là bất đắc dĩ tam hoàng nữ đã an bài hảo mỗi một đội người thân cây nhân viên cùng đội trưởng. Tịch ly đến từ Tây Nhã Thành, cho nên nàng bị an bài ở Tây Nhã Thành kia đoàn người chung, nguyên bản có 11 cá nhân, nhưng là tới nơi này Tây Nhã Thành tu sĩ lại chỉ có ba người, hơn nữa này còn tính không tồi. Ít nhất so một ít toàn bộ Luân Hãm Thành Trấn muốn tốt hơn quá nhiều. Bọn họ Tây Nhã Thành ba người cùng Tây Nhã Thành tam đại gia tộc chủ gia người sát nhập thành một cái đội ngũ, đương nhiên không đủ dưới tình huống, là cho phép gia nhập những người khác viên. Mà mỗi một đội đội trưởng đều là vương thất người trong, các đều thuộc về Lan La Quốc Tinh Anh nhân vật. Như vậy an bài không chỉ là vì tăng cường mỗi cái đội ngũ an toàn tính, càng là vì củng cố vương tộc lãnh đạo trung tâm tác dụng, vì kế tiếp chiến đấu làm chuẩn bị. Tịch ly đứng ở đội ngũ chung Tây Nhã Trấn Thượng còn lại hai người, một cái là đến từ Vương Gia, một cái là đến từ Minh Gia. Vương Gia từ trước đến nay cùng Minh Gia quan hệ liền không phải thực hảo. Giờ phút này hai người tuy rằng cộng đồng xuất từ Tây Nhã Trấn, nhưng là lại một chút cũng không có muốn thân cận ý tứ. Ngược lại là từng người cùng chủ gia người tụ ở bên nhau, một cái 20 người đội ngũ tuy rằng không lớn, nhưng là lại cũng nội bộ càng khôn, cũng có một cái tiểu giang hồ. Tịch ly này một đội người là Lan La Quốc đệ tam tiểu đội. dẫn dắt người là vương thị thất công chúa lan tần hương trúc cơ sơ kỳ đương cuối cùng kia một khắc thời gian lặng lẽ trôi đi sau hiện trường không khí tiến vào gây cấn tam đại vương triều cùng lăng tiêu các hình thành tứ phương thực lực các mang ý xấu trong tay binh khí đã nắm trong tay thảng hồn liên đã ngưng tụ thành thực chất đáy vực trận gió cùng sát khí cơ hồ hóa hình có người nhịn không được nuốt nước miếng muốn lùi bước nhưng là giờ phút này đội ngũ cùng nhiệm vụ đã an bài hảo chỉ sợ là kia lùi bước người còn không có đi ra vài bước liền sẽ bị lăng trì xử tử. Mấy đại trưởng quyền người lẫn nhau thương lượng, cuối cùng lấy thực lực tới định đoạt hai lúc trước tiến. Mà này đi tới trình tự cũng là thập phần quan trọng, nhưng là lại cũng là có lợi có tệ. Lợi ở chỗ nếu là phân ở phía trước đội ngũ tiến vào, khả năng nắm giữ trụ tiên cơ, phân ở phía sau đội ngũ khả năng tương đối bị động. Mà tệ ở chỗ bị an bài ở phía trước tu sĩ đội ngũ khả năng gặp phải nguy hiểm là mặt sau vài lần. Bị an bài ở phía sau đội ngũ ít nhất có thể dựa vào phía trước người chắn đi không ít nguy cơ. Cuối cùng, ở mấy phương thế lực thương lượng hạ, Hồng Liệt Quốc bị an bài ở đệ nhất đi vào vị trí, Lan La Quốc đệ nhị, Phượng Lâm Quốc đệ tam, Lăng Tiêu các đệ tứ. Mới vừa bước vào Thẳng Hồn Liên, đến xương trận gió liền từ đáy vực chỗ sâu trong hướng về mọi người quát tới, mang theo ngập trời sát khí, thổi đến người xương cốt đều ở phát run. Phía trước người bị mãnh liệt trận gió cùng sát khí thổi đến ngã trái ngã phải. Rồi sau đó mặt tu sĩ cũng không có thật tốt, trận gió cùng sát khí trải qua phía trước tu sĩ, lại ở đám người khoảng cách chung không ngừng xuyên qua, trở lại mặt sau tu sĩ, mà mang về tới trận gió cùng sát khí thậm chí bởi vì mấy cái quanh quẩn trở nên càng thêm hung mãnh, Cái này làm cho mấy người đi đường khổ không nói nổi, chỉ có thể đủ không ngừng tránh đi cùng triệt tiêu trận gió cùng sát khí mang đến thương tổn. Tịch ly ngốc tại trong đội ngũ, thường thường liền phát ra một đạo công kích, này đáy vực hạ trận gió cùng sát khí chỉ cần công kích đến tu sĩ trên người. liền sẽ sinh ra ra một loại cùng loại địa phủ âm khí làm người toàn thân trên dưới đều không thoải mái nhất kiếm huy đi một đạo gào thét mà qua trận gió từ tịch ly trước người tàn ra hóa thành vài cổ tiểu nhân phong ở trải qua mấy cái xoay chuyển qua đi lại lần nữa hình thành một cổ thật lớn trận gió sắt khí tràn ngập ở phía trước thẳng hồn liên thượng xử mọi người cơ hồ nhìn không thấy phía trước lộ chỉ là túi đầu đi xuống nhìn liền có thể nhìn đến đen nhánh nhìn không tới cái đáy vực sâu chỉ là vội vàng vọng liếc mắt một cái liền cảm giác chân cẳng có chút run rẩy lợi hại, đã có tu sĩ tâm sinh lưu ý, muốn trở về, chỉ là mặt sau người quần cuộn không ngừng nảy lên trước. Muốn trì trệ không tiếng người, thực mau ở phía sau tu sĩ đi tới trung bị xô đẩy về phía trước, hoặc là bị mãnh liệt về phía trước người tê hạ thẳng hồn liên, tiêu thảm thiết kinh hoàng thanh hết đợt này đến đợt khác. Phía trước người bị nhìn không tới con đường phía trước thẳng hồn liên làm cho nhân tâm hoảng sợ, mặt sau người bị trải qua xoay chuyển quá vô số lần trận gió làm cho thương vong thảm trọng. mà trung gian người tắc bị hai bên nhân mã đè ép kinh hoàng thất thố, thường xuyên có hay không đứng vững góp chân người trượt chân hạ xuống tiến vô tận vực sâu. mươi 268 ra tay. Đoàn người chẳng qua mới tiến vào thảng hồn liên liền 15 phút thời gian đều không có đến, cũng đã tổn thất gần một phần tư tu sĩ, có thể thấy được này thảng hồn liên nguy cơ. Mấy đại đi đầu người cũng cấp mồ hôi lạnh liên tục. Nếu không phải có vương tộc tối cao tầng hạ mệnh lệnh, mấy người bọn họ cũng không nghĩ đi cái này nguy cơ tràn đầy thảng hồn liên. Nói là thẳng hồn liên một chút đều không có khuyết đại, chạm đi lên trừ bỏ bị trận gió sát khí này đó nguyên nhân nga xuống, chính là chịu không nổi kia phảng phất đao cắt cùng âm hàng tận xương cảm giác làm cho tinh thần hỏng mất. Nhìn thuộc hạ tu sĩ một cái tiếp theo một cái nga xuống, mấy người sắc mặt đều không phải thực hảo, này trong đó còn có bọn họ bạn bè thân thích đâu, nhưng là giờ khắc này, bọn họ lại cũng chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn bọn họ một đám ngã xuống ở chính mình trước mắt. Muốn lui về phía sau, nhưng là bọn họ đều lui không dậy nổi. Phong hỏa lệnh A đó là những cái đó lao tổ muốn đổ vật, mặc kệ bọn họ nói chính là vì tam đại vương triều tương lai, vẫn là nói là vì chính bọn họ tu vi cùng tương lai, này đó đều không phải bọn họ có thể quản. Bọn họ duy nhất có thể làm chính là phục tùng mệnh lệnh. Mấy người đi đường đau khổ chống đỡ, khỏe mắt muốn nước ra, nhưng thẳng hồn liên vẫn là không có đi quá một nửa. Tịch ly con mày, trên tay kiếm huy động càng thêm nhanh chóng, trong mắt kim quang thường thường lưu chuyển. Nàng rõ ràng nhìn đến kia mấy cái che giấu tu vi tu sĩ căn bản liền không có ra tay tính toán, nàng không biết những người này rốt cuộc ở chơi chút cái gì, nhưng là giờ phút này bọn họ đội ngũ đã từ mấy chục người giảm thương tới rồi mười mấy người, thực mau liền sẽ hướng về con số phát triển. Nam cung vân huy động trong tay kiếm, nhìn phảng phất quần quận không ngừng trận gió cùng sắc khí, đáy mắt là một mặt ngưng trọng. Không nghĩ tới kẻ hèn một cái luyện khí cùng chúc cơ kỳ đại bí cảnh thế nhưng có lợi hại như vậy đồ vật. Dựa vào này trận gió sát khí công kích tới xem, nếu là dư lại lộ cũng là như vậy nói, như vậy nơi này người có thể tồn tại đi xuống tu sĩ chỉ có thể là thiếu chi lại thiếu, thậm chí có khả năng này tam đại vương triều cùng lăng tiêu các tu sĩ toàn quân bị diệt. Nhưng là những người này còn không thể đủ ở chỗ này ngã xuống, phía trước lộ còn có một nửa, nếu là những người này ở chỗ này liền trực tiếp ngã xuống một nửa, như vậy mặt sau lộ liền không có người nào có thể đảm đương dò đường thạch cùng phá hôi. Nam Cung Vân trong tay kiếm hung hăng hướng về gào thét mà đến trận gió sát khí phách trảm mà đi, đồng thời trong tay xuất hiện một đóa tản ra sâu kín hắc quang ngọn lửa. Màu đen ngọn lửa vừa xuất hiện, trung quanh sinh khí khí phảng phất bị cái gì hấp dẫn, sôi nổi hướng về Nam Cung Vân màu đen ngọn lửa đánh tới. Nam Cung Vân vung tay lên, màu đen ngọn lửa liền hướng về phía trước trận gió sát khí vứt đi. Bàn tay lớn nhỏ ngọn lửa ở rời tay kia một khắc hóa thành hừng hực lửa lớn, có lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế. Trận gió mới vừa tiếp xúc với màu đen ngọn lửa, Liên phảng phất là bị thứ gì dính ở giống nhau Sau đó vô hình trận gió ở ngọn lửa công kích hạ Hóa thành từng sợi phong Tiêu tán ở tu sĩ trước mắt Chẳng sợ mặt sau trải qua mấy cái xoay chuyển Cũng không có hình thành ban đầu Cái loại này có thể đả thương người trận gió Mọi người thấy vậy Trong lòng tức khắc một trận kinh hỷ Vội vàng nhìn về phía phát ra công kích Nam Cung Vân Nam Cung Vân bình tĩnh thu hồi tay Không mà người khác trong mắt kinh ngạc cùng kinh hỉ, Hắn chỉ là bảo bọn họ hiện tại bất tử Nhưng là hắn lại là không có khả năng vẫn luôn che chở những người này, rốt cuộc tu tiên rồi muốn người khác vẫn luôn che chở ngươi, đó là si nhân nói giỡn. Hơn nữa hắn cũng không phải là cái gì đồng tình tâm tràn lan, trong lòng thiện lương người, ở trong mắt hắn cái gì đều không có chính mình ích lợi tới thật sự. Mắt thấy đệ nhị sóng trận gió sát khí gào thét hướng về mọi người mà đến, chúng tu sĩ đều đẩy cõi lòng mong đợi nhìn nam cung vân, đặc biệt là hồng liệt quốc tu sĩ. Chỉ tiếc làm chúng tu sĩ thất vọng chính là... Kia nhìn rất lợi hại người lại không co ra tay, làm trận gió trực tiếp hướng về bọn họ mà đến, hắn cũng chỉ là quản chính mình kia một mẫu nửa phân địa. Mọi người tức khắc kinh hãi, mắt thấy cương liền cách bọn họ chỉ có một chút khoảng cách, người nọ như cũ thờ ơ, mọi người không thể không làm ra phòng ngự thủ đoạn. Chỉ là lại có chút tới khi đã muộn, mấy đại dẫn đầu người thấy vậy, vội vàng hướng về chúng tu sĩ phát ra cứu viện, chỉ là như cũ có rất nhiều tu sĩ bị trận gió ném tới rồi đáy vực, không thấy tung tích. hoặc là trực tiếp bị trận gió cấp cắt thành vô số khối. Một đợt trận gió qua đi, sống sót nhân tâm có thừa giật mình, trong lòng lại kinh lại sợ, đồng thời nhìn phía nam cung vân ánh mắt cũng là oán độc vô cùng. Ngươi người này là chuyện như thế nào? Người này thật là không biết tốt xấu, thế nhưng như thế ác độc. Ngươi như thế nào có thể thấy đại gia gặp được nguy hiểm, thấy chết mà không cứu? Ngươi còn có hay không đồng tình tâm? Như vậy ác độc người, như thế nào không bị trận gió sát khí quát hạ? Máng, vũ nhục thanh âm quanh quẩn không dứt. sôi nổi hướng về nam cung vân mà đi mấy đại dẫn đầu tu sĩ cũng không có ngăn cản nam cung vân khỏe miệng mang cười nhưng là trong mắt đen tối cùng châm chọc lại là trói lọi nhìn phía mọi người chỉ nghĩ để cho người khác cứu các ngươi không cứu vẫn là người khác sai các ngươi cho rằng chính mình là ai a thật sự là thật lớn một khuôn mặt dựa vào cái gì muốn ta quản các ngươi chết sống các ngươi hữu dụng cái gì tư cách tới thuyết giáo ta ta là các ngươi người nào Có cái gì nghĩa vụ đi cứu các ngươi này đó kẻ bất lực vật. Mọi người sắc mặt từ ban đầu hổ thẹn tức giận đến sau lại trột dạ bất ham, cuối cùng đều hóa thành vô tận đoán độc cùng xỉ nụ. những bất luận kẻ nào bị người khác chói lọi nói là phế vật là bất thức đều sẽ tâm sinh phẫn nộ, huống chi, nếu là bọn họ có năng lực tự cứu, còn sẽ nghĩ muốn hắn cứu sao. Thâm tương quan độc, liền không cần đem nói đến như thế đường hoàng. Lại nói đến dễ nghe, vẫn là che giấu không được ngươi kia viên rích kỷ tâm. Tâm. Nam cung vân sâu kín cười cười, thứ này hắn đã sớm đã không có, kia đồ vật thật sự không thích hợp hắn, đối mặt này đó dối trá đến cực điểm tu sĩ, không có tu sĩ so với hắn còn hiểu biết này đó mặt ngoài hiên ngang lấm liệt, kỳ thật ích kỷ đến cực điểm ngụy quân tử. Ta là ích kỷ, nhưng là thì tính sao? Người không vì mình, trời chu đất diệt. Ngươi có cái gì tư cách thuyết giáo ta, một cái tự cho là đúng kẻ bất lực. Lời nói tí, một trường đánh ra. Đến từ trúc cơ đại viên mãn toàn lực một kích hướng về kia nói chuyện tu sĩ chính là hung hăng huy đi. Người nọ liền phản ứng đều không kịp, đã bị nam cung vân kia một chưởng trực tiếp gạt rớt vào đáy vực, ở giữa không trung liền hóa thành huyết vụ. Chúng tu sĩ tức khắc đại kinh thất sắc. Nhìn phía nam cung vân trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. Trúc cơ đại viên mãn, cái này nam tu thế nhưng là trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, bọn họ không tin hắn là tiến vào nơi này trong khoảng thời gian ngắn đột phá. Như vậy càng nhiều có thể là người này dùng cái gì đặc thù thủ đoạn ẩn tàng rồi tu vi tiến vào này hai bên bí cảnh. Tam Đại Vương Triều cùng Lăng Tiêu các người sắc mặt đều là rất là khó coi, đặc biệt là biết nội tình một ít tu sĩ. Bọn họ là biết này trong đó thật mạnh, hiện giờ tới một cái vượt qua đoán trước tu sĩ, bọn họ trong lòng tự nhiên là bất an thấp thỏm. Mà kia mấy cái ẩn tàng rồi tu vi tu sĩ cũng sắc mặt không phải thực hảo, bọn họ những người này vẫn là miêu thiên đại nguy cơ cùng tổn hại mới khó khăn lắm tiến vào này hai bên bí cảnh. Chỉ là tu vi cũng bị áp chế lợi hại, tối cao tu vi cũng bất quá là trúc cơ cao kỳ, mà người này tu vi lại là có trúc cơ đại viên mãn. chương 269 thu phóng tự nhiên. Có thể thấy được này tu sĩ đặc thù thủ đoạn, hoặc là nói là đặc thù bí pháp so với bọn hắn đều tới cao cấp, cùng kiên kỵ cùng xuất hiện còn có tham lam. Nếu là bọn họ những người này cũng có thể đủ được đến như vậy công pháp, kia về sau có này đó bí cảnh chẳng phải là ích lợi nhiều hơn. Chỉ là lại không thể không thừa nhận. Trước mặt người này Tu Vi là thật sự cao, hơn nữa thủ đoạn cũng so với bọn hắn cường. Mọi người còn ở từng người cân nhắc, nhưng là đáy vực trận gió cùng sát khí lại là không cho bọn họ cân nhắc cơ hội, từ đáy vực lại lần nữa quát tới một cổ thật lớn trận gió. Nam Cung Vân trong mắt khinh thường càng thêm bừa bãi, trong tay kiếm cùng màu đen ngọn lửa nhanh chóng giải quyết hắn bên người trận gió cùng sát khí đoàn. Mặc kệ mặt sau cầu cứu thanh cùng tiếng kêu thảm thiết, nếu là những người này thức thời một ít, hắn sau lại cũng không phải sẽ không cứu rút. Làm cho bọn họ sống lâu một chút thời gian Chỉ là những người này lại là làm hắn cảm giác được ghê tởm, Cho nên giờ phút này, chẳng sợ thiếu này đó phá hôi cùng dò đường thạch Phía trước thẳng hồn liên sẽ nhiều một ít nan đề Nhưng là hắn giờ phút này lại là tình nguyện đối mặt những cái đó đến từ thẳng hồn liên khó khăn Mà không phải này đó trong ngoài không đồng nhất rối trá đến cực điểm tu sĩ Tịch ly trên tay động tắc vẫn luôn đang không ngừng gia tốc Mau phản phất chỉ còn lại có tàn ảnh Mà nàng mỗi nhất kiếm bổ ra đi sau đều sẽ xe rách một đạo trận gió hoặc là sát khí đoàn. Những cái đó càng ngày càng lợi hại trận gió cùng sát khí dần dần đều gần không được nàng thân. Nàng nỗ lực đem chính mình kiếm khí áp xúc, áp xúc đến nhỏ nhất nhưng là uy lực lớn nhất, dung hợp ở lực lượng chung, làm người khó có thể phát hiện, đem sát khí giấu ở không chớp mắt bình thường kiếm chiêu chung. Nhất kiếm nhất kiếm nhìn như đơn giản nhưng là lại giấu giếm sát khí. Đồng thời, tịch ly lấy còn hình phạt kèm theo vương biến thành bình thường kiếm, bởi vì hình vương tự mang sát khí. dễ dàng hình thành sắc khí đối với tịch ly kiếm chiêu dễ dàng hình thành kiếm khí nhưng là thay đổi một phen bình thường kiếm muốn phát ra kiếm khí phải đối kiếm pháp lãnh hội có điều tâm đắc thậm chí là muốn thu khống tự nhiên nông nỗi tịch ly kiếm pháp cơ sở đánh cũng thực vững chắc ngay từ đầu thay đổi bình thường kiếm còn có chút không quen thuộc rốt cuộc hình vương là nàng bản mạng kiếm cùng nàng phù hợp độ tối cao mà thay bình thường kiếm tắc trở nên có chút xa lạ yêu cầu dùng thực chiến tới ma hợp hai bên ăn ý nhưng là đây là tất nhiên Ở nàng còn chưa tới đạt kim đan kỳ thời điểm, hình vương đều sẽ đã chịu nàng tu vi cường lực áp chế, phát huy không được quá lớn tác dụng. Mà hình vương tuy rằng thoạt nhìn phổ phổ thông thông, nhưng là nó vẫn là cùng giống nhau khoan kiếm có chút bất đồng, chỉ cần có những người này lưu tâm chú ý, vẫn là có dấu vết để lại. Mà ở một ít đặc thù dưới tình huống, liền không thể dùng đến hình vương, cho nên học được dùng bình thường kiếm tới phát huy chính mình lớn nhất thực lực, không chỉ là đối thực lực cùng kiếm đạo yêu cầu. cũng là nàng ở tu tiên giới có thể càng tốt sống sót tất yêu yêu cầu mà nàng thân thủ tự nhiên là hấp dẫn ở bên người nàng không ít người đặc biệt là đội trưởng thất hoàng nữ lan tần hương ánh mắt lóe lóe đặc biệt là nhìn đến tịch ly siêu cường chiến lược không thua với trúc cơ kỳ tu sĩ tuy rằng chính mình này một đội bên trong cũng không phải không có trúc cơ kỳ tu sĩ nhưng là giống tịch ly loại này vượt cấp khiêu chiến hơn nữa vẫn là chiêu chiêu không rơi người lại là thiếu thân thức cùng một bên người câu thông hạ nàng lập tức liền minh bạch này nữ tu lai lịch đến từ tây nhã thành tham chiến tu sĩ nhưng là chân chính tới chỗ lại là ngoại vực tu sĩ trung nguyên vực vạn đạo tông lý cơ nghĩ đến cao tầng hạ đạt mệnh lệnh tần lan hương trong mắt hiện lên một mặt quang toàn viên đổi đội liệt trận tịch ly huy kiếm tay đốn xuống dưới trung quanh tu sĩ nghe lệnh tụ lại tam tinh trụ ngự trận ba bốn năm về phía trước sáu bảy tả hữu tám chín lui ra phía sau một vài thủ chung. tam đội tiểu đội nghe ngôn có người sắc mặt vi diệu có nhân tâm sinh vui mừng có người âm thầm phát khổ Tịch ly là thứ 8 vị, cho nên bị an bài tại hậu phương, cùng nàng cùng nhau chính là một người luyện khí đại viên mãn Nam Tu. Người nọ sắc mặt rất khó xem, bởi vì một cái luyện khí cao dai một cái luyện khí đại viên mãn trấn thủ phía sau, quả thực là chịu chết, tuy rằng kia nữ Tu thực lực tương đương với trúc cơ kỳ. Nhưng là một cái trúc cơ kỳ mà thôi, đối mặt trải qua xoay chuyển mấy cái trận gió, cũng là phù du hám thụ. Thiếu chút trận gió có lẽ còn hảo, nhưng là mọi người đã đi tới tới rồi thẳng hồn liên một nửa. trận gió so bắt đầu chỉ biết nhiều mà không phải thiếu chu thiên thanh sắc mặt âm trầm nhìn phía khí lời nói thất hoàng nữ lan tần hương bị hắn xem đến có chút chột dạng nhưng là lại không có thay đổi mệnh lệnh nay chu thiên thanh là chính mình vị hôn phu nhưng là chính mình lại thích dương thành vũ chính là hoàng mệnh làm khó mẫu hoàng hạ lệnh đem cái này chu thiên thanh chỉ hôn cho nàng nàng không được mẫu hoàng coi trọng là lan la quốc nội chứ danh nhàn tản hoàng nữ mà này chu ra lại là trong triều thế lực lớn chẳng những có nhân thủ nắm binh quyền lại còn có có người ở văn thần chung tay cầm quyền cao. Chu gia thế lực là Lan La quốc nữ hoàng bệ hạ trong lòng một phen lợi kiếm, tuy rằng chu gia nhiều thế hệ trung lương, nhưng là đương kim nữ hoàng bệ hạ lại là trời sinh tính nhiều ngưng, đối với chu gia thế lực kiêng kỵ cùng bất mãn sớm tại đăng cơ không lâu thời điểm cũng đã bắt đầu hiện lên. Rốt cuộc vị nào hoàng đế không lo lắng cho mình ngôi vị hoàng đế không xong dường chi sườn há dung người khác ngủ say. Từ xưa vô tình đế vương gia, cho nên mấy năm nay chu gia thế lực không ngừng đã chịu nữ hoàng suy yếu thậm chí đem chu gia này một thế hệ con vợ cả đính hôn cho trong chiều cơ hồ mỗi người đều biết đến nhàn vương nay chẳng những là cho chu gia cảnh cáo càng là cho nàng lan tần hương cảnh cáo nói cho nàng muốn minh bạch chính mình thân phận không cần ý đồ mơ màng một ít không thuộc về nàng đồ vật thanh thản ổn định làm chính mình một cái nhàn vương nếu không liền sẽ trở thành giống như chu gia giống nhau tồn tại mà cái này hai bên bí cảnh lại là một cái thực tốt địa phương tuy rằng rất nguy hiểm nhưng là cái này nguy hiểm lại là cấp đủ một ít người cơ hội. nay trong đó không chỉ là liên quan đến các thế lực lớn tranh đoạt thậm chí cũng là mấy đại vương nữ chỉ thấy vương vị tranh đoạt ở bên trong này, tuy rằng nữ hoàng từng hạ chết lệnh, không chuẩn huyết thống nội đấu, nhưng là mấy thứ này chỉ cần là trong lòng muốn vương vị vương nữ, trong lòng sao có thể không có một chút ý tưởng. Đến nỗi sau khi rời khỏi đây có thể hay không bị nữ hoàng bệ hạ phát hiện hoặc là trừng phạt, này liền muốn xem chính mình hoặc là người khác thủ đoạn cao không cao. Rốt cuộc chỉ cần chính mình làm thần không biết quỷ không hay, chẳng sợ nữ hoàng trong lòng có đoán ngưng, nhưng là ở không có chứng cứ dưới tình huống cũng vô pháp lấy bọn họ thế nào, cho nên đừng nhìn mấy đại vương nữ mặt ngoài hòa hòa khí khí, nhưng là này ám ngầm tranh đấu lại là một phân một khắc đều không có ngừng lại, cho nên hắn mới có thể thừa lần này cơ hội muốn diệt trừ Chu Thiên Thanh, mà cái kia gọi là lý cơ, à, tại đây trong đội ngũ chỉ cần nàng một cái dẫn đầu người, muốn trách chỉ có thể đủ cái nàng chính mình, mọi việc phải học được mà điều. quá mức cao điệu liền sẽ trở thành súng bắn chim đầu đàn kia chỉ điểu huống chi là một cái đến từ mặt khác vượt tu sĩ muốn tới bọn họ cực băng lưu vực hai cực bí cảnh tới thu chỗ tốt sao có thể không trả giá đại giới vì bọn họ vương tộc chết trận là nàng kiếp trước đã tu luyện phúc khí chương 270 trăm đội trận tịch ly tuy rằng không rõ ràng lắm này trong đó ân ân oán oán nhưng là nàng đối với ác ý cảm giác vẫn là thập phần mẫn cảm đặc biệt là người này kia trong mắt không chút nào che giấu tính kế tịch ly không có vô nghĩa Tay lớn lên ở nàng trên người mình, chân cũng lớn lên ở nàng trên người mình, nếu là không địch lại, chính mình đương nhiên không có khả năng còn tiếp tục đãi tại hậu phương vì bọn họ chiến đấu. Đánh không lại tự nhiên là muốn chạy trốn, nhưng là không phải hiện tại. Tịch ly không có vô nghĩa, trực tiếp cầm kiếm hướng về phía sau, mấy người nhanh chóng hướng về từng người phương hướng đi tới. Chu thiên thanh sụ mặt, liền chạm tam tinh trùy ngự trận phía sau hướng về không ngừng đánh út lại trận gió cùng sát khí công kích, tịch ly kiếm không ngừng huy chém quần quận không ngừng trận gió sát khí. người khác nhìn đến hai người công kích cùng phòng ngự tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác trên người áp lực tức khắc lỏng không ít lan tần hương trên mặt không khỏi hiện lên đắc ý xem đi cho dù là một cái chu gia con vợ cả một cái thiên phú chắc tuyệt thiên tài lại như thế nào còn không phải muốn nghe nàng hiệu lệnh. tịch ly kiếm khí đã có rút lại tới rồi cực hạn cơ hồ mỗi nhất kiếm kiếm khí đều bị tịch ly nắm giữ gãi đúng chống ngứa kiếm khí nội liễm nhất kiếm đi xuống có thể ở nhất dùng ít sức dưới tình huống làm được mạnh nhất công kích Đem lực công kích phóng tới mạnh nhất, rồi lại nhất dùng ít sức. Tịch ly công kích đã càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng thành thạo, ngược lại một bên chu thiên thanh lại là vết thương đầy người chồng chất. Sắc mặt cũng có chút phát thanh, tịch ly phân ra thần thức quan khán những người khác, ở đây tu sĩ trung, tình cảnh tương đối tốt liền thuộc kia mấy cái che giấu tu vi, còn có cái kia số phận dị thường nữ tu cùng cái kia ma tu. Nhìn đến nam cung vân nhẹ nhàng ứng đối, tịch ly ánh mắt lóe lóe, nàng nhưng không có quên người nọ bắt đầu đối nàng làm sự tình như vậy một người nếu là nàng có cơ hội giải quyết khẳng định sẽ nắm lấy cơ hội không chút do dự hạ sát thủ tịch ly nhanh chóng cùng chiến lực đã làm nàng bên người hình thành một cái chân không mảnh đất nàng động tác quá nhanh ngược lại làm những cái đó trận gió cùng sát khí vô pháp gần người mà cùng nàng đứng ở cùng địa phương chu thiên thanh cũng cảm giác được gáp lực lập tức liền giảm bớt quá nhiều hắn cũng rốt cuộc có thể thở ra một hơi trái lại lan la quốc tam đội những người khác có chút khổ không nói nổi tịch ly kiếm pháp mau cho nên bị chảm trận gió khắp nơi phiêu ở xoay chuyển vài lần qua đi lại hình thành tân trận gió thổi lên mặt khác phương hướng mấy người cái này làm cho nguyên bản cho rằng chiếm tiện nghi chúng tu sĩ sắc mặt lại hắc lại sú lan tần hương sắc mặt tối tăm, trong mắt âm u phảng phất sắp tràn ra giờ phút này nàng trên người đã xuất hiện rất nhiều miệng vết thương những cái đó sát khí cũng từ miệng vết thương chui vào nàng trong cơ thể ở nàng trong cơ thể hình thành tân một vòng bệnh thương hàn âm hàn khí thể làm hắn ngũ tạng lục phủ đều phảng phất bị xâm nước đá mà đương nhìn đến tịch ly sau sắc mặt liền càng thêm xú. giờ phút này tịch ly biểu hiện càng tốt, liền có vẻ nàng năng lực càng kém, thậm chí là nàng lãnh đạo cũng là nhụt bạo, cái này làm cho nàng càng thêm hận tịch ly. nhìn đến tịch ly cùng chu thiên thanh trung quanh đã không có trận gió cùng sát khí, nàng lại là ghen ghét lại là phẫn nộ, cảm giác trung quanh đã có rất nhiều người xem ánh mắt của nàng không đúng. tám chín đổi vị về phía trước, lan tần hương thanh âm mộ vang lên, tịch ly cùng chu thiên thanh động tác dừng lại, mà ở vào phía trước ba người tức khắc vui vẻ. Chỉ là đợi mấy tức thời gian, tịch ly vẫn là không có động tác, không khỏi sắc mặt không hảo lên. Nhanh lên A. Còn ở nơi đó nét mực cái cái gì, thật là người rẻm pha nhiều. Tịch ly từ trước đến nay đạm mạc con người, hơi hơi liếc hướng kia người nói chuyện. Chẳng những không có dừng lại động tác, còn liền không ra tới mảnh đất uống nổi lên thủy. Phong ngự công kích lâu như vậy, chẳng sợ hắn gân mạch đan điền dị thường cho người khác, nhưng là cũng là kinh không được vẫn luôn tiêu hao, vì phong văn nhất, trên đường nàng đã dùng quá vài lần bổ linh đan. Giờ phút này cũng là cầm một hồ linh tuyển thủy liền uống. Lan Tần Hương nhìn thấy tịch ly như thế bộ dáng, tức khắc kéo xuống mặt. Tám chín đổi trận. Không có nghe được sao. Lý cơ. Chu Thiên Thanh. Đệ tam đội người nghe ngôn, sôi nổi nhìn về phía tịch ly cùng Chu Thiên Thanh. Tịch ly mắt lạnh nhìn đám kia người, không hề có đổi trận động tác. Lý cơ. ngươi đó là cái gì thái độ? Người kẻ hèn một cái ngoại vực tu sĩ đi vào ta cực băng lưu vực hai bên bí cảnh, hiện giờ còn như vậy tiêu ngạo. ngươi tin hay không ta trực tiếp đem ngươi oanh ra này hai bên bí cảnh tịch ly khỏe miệng hiện lên cười lạnh này nhóm người thật sự thập phần kỳ quái chính mình không nghĩ giải quyết vấn đề còn vẫn luôn đem vấn đề cùng khó khăn vứt cho người khác muốn ngồi mát ăn bắt vàng trên đời này nào có như vậy tốt sự tình bên này động tĩnh tự nhiên cũng khiến cho người khác chú ý những người đó nghe bên này động tĩnh có bất mãn có khinh thường thậm chí có sát ý nhưng là càng nhiều bất mãn cảm xúc lại là nhằm vào tịch ly rốt cuộc vừa mới lan tần hương đã đem tịch ly ngoại vực thân phận nói ra bọn họ đương nhiên càng có rất nhiều che chở chính mình này phương người chẳng sợ chính mình này phương người cách làm là sai bọn họ cũng căn bản không nghĩ muốn xen vào quá nhiều tịch ly nhìn bất mãn đám người trong mắt nghiêm nghị càng thêm chỉ là còn không đợi mọi người có điều động tác thẳng hồn liên phía trước liền truyền đến một trận mãnh liệt năng lượng dao động nguyên bản phảng phất không thấy được cuối thẳng hồn liên tựa hồ cũng có cuối nguyên bản bị trận gió sát khí vặn vẹo không gian giờ phút này sương mù cũng dần dần tan đi. kia thẳng hồn liên cuối chính là một tòa cũ nát cung điện, lờ mờ gian là kia mấy cái rộng lớn đại khí tự. đoàn người tức khắc bị nơi đó đổ vật hấp dẫn. mấy người đi đường mã lập tức hướng về truyền đến động tĩnh địa phương chạy đến. người khác có lẽ không biết, nhưng là làm mấy đại cơ mật tham dự giả, tự nhiên là biết này trong đó lợi hại quan hệ. lan tần hương hung hăng chừng mắt nhìn tịch ly liếc mắt một cái. tuy rằng giờ phút này buông tha tịch ly làm nàng cảm giác thực mất mặt mũi. Nhưng là chờ lát nữa nguy hiểm chỉ biết so ngày nay chỉ cao không thấp, chờ lát nữa có rất nhiều cơ hội đi giáo huấn thậm chí là giết cái này kiêu ngạo lý cơ. Hoang vu cung điện xuất hiện ở thẳng hồn liên cuối, mông lung sương mù tán qua đi, cũng chỉ còn lại một tòa nổi tại giữa không trung không trung gắt mái. Tuy rằng tuổi tác có chút trường, thậm chí là sợ rách nát bất ham nhưng là trong đó phát ra năng lượng dao động lại là thật lớn. Mọi người đứng ở thẳng hồn liên thượng, gian nan hướng về phía trước đi tới, cung điện càng lên cao. Phát ra quang mang liền càng thêm cường đại Lê Tích chỉ cảm thấy chính mình trong cơ thể tràn ngập một cổ thật lớn năng lượng Từ tràn ngập toàn thân, trong cơ thể máu dần dần sôi trào Trái tim đột nhiên nhảy dựng, cái loại cảm giác này lại lần nữa bung xuống Là cái loại này bị triệu hoán cảm giác Lê Tích không biết lần này triệu hoán chính mình đến tột cùng là cái gì Nhưng là chỉ cần xuất hiện loại tình huống này Giống nhau đều là nàng cơ duyên tới thời điểm Cho nên nàng nhất định phải bắt lấy lần này cơ hội, nàng có dự cảm lần này cơ duyên đối nàng thập phần quan trọng nếu là chảo không được lần này cơ duyên nàng nhất định sẽ hối hận thậm chí là tiếc nuối chúng thân theo cung điện không ngừng bay lên phía trước truyền đến năng lượng dao động càng thêm thật lớn thậm chí liền trầm trọng vô cùng thảng hồn liên đều ở kịch liệt rung động tịch ly ổn định thân hình trong tay đã xuất hiện một cây roi thân thể của nàng cùng thần thức đã tiến vào nhất cảnh giác trạng thái trừ bỏ này bí cảnh nguy hiểm còn có này đó ác ý tràn đầy tu sĩ bọn họ chính là một phen treo ở trên đầu lợi kiếm Nếu làm một không cẩn thận, liền sẽ đâu đầu chém xuống. Chương 271 Phong Hỏa Lệnh. Đột nhiên, cung điện thượng kia tầng kết giới kịch liệt rung động, tiếp theo một cổ từ trong cung điện truyền ra tới hủy diệt lực lượng xuất hiện ở mọi người cảm giác chung. Một đạo hỏa hồng sắc quang từ cung điện trung ương hướng về bốn phía lan tràn, cuối cùng phá vỡ cung điện kết giới, hóa thành một đạo cường quang, xông thẳng phía chân trời. Mọi người tập trung nhìn vào, là hỏa hồng sắc lệnh bài, giờ phút này Huyền Phù ở cung điện phía trên, không ngừng rung động. phong hỏa lệnh mấy đại dẫn đầu người tức khắc ngầm hiểu cơ hồ ở phong hỏa lệnh vừa xuất hiện thời điểm thân hình ngay lập tức hướng về trời cao thượng phong hỏa lệnh bay đi trong đó nhanh nhất chính là kia vài tên che giấu tu vi tu sĩ mà bay ở trước nhất đầu chính là nam cung vân mấy thế lực lớn dẫn đầu người cơ hồ là nhìn nhau liếc mắt một cái liền minh bạch hai bên ý tưởng mấy người rất có ăn ý hướng về nam cung vân ra tay chẳng sợ này phong hỏa lệnh làm cho bọn họ cực băng lưu vực thế lực lẫn nhau nội đấu tàn hại Nhưng là lại như thế nào làm ở ý, đây cũng là bọn họ cực băng lưu vực tu sĩ sự tình, không phải do ngoại vực tu sĩ can thiệp, càng dùng không tới ngoại vực tu sĩ ngồi mát ăn bắt vàng. Chẳng sợ bọn họ không chiếm được, cũng không thể làm ngoại vực tu sĩ tới nhặt tiện nghi. Nam cung vân động tác nhanh chóng hướng về huyền phù ở trời cao trung kia cái phong hỏa lệnh bay đi, còn lại người theo sát mà thượng. Tịch ly nhìn nổi tại trời cao thượng hai quả lệnh bài, tuy rằng nàng chưa từng gặp qua thứ này, nhưng là kia lệnh bài mặt trên khắc chế một ít hoa văn nàng vẫn là có chút nhận thức, đó là trăm tộc thời đại một ít tộc đàn tổ huy, nhưng là ở trong đó, tịch ly cũng không có phát hiện có thần vu tộc cân ký, nhưng là liền hướng về phía đây là trăm tộc thời đại đồ vật, đều là đáng giá một đoạn. Tam đại vương thất người đều ở hướng về phong hỏa lệnh tiến công, tịch ly thân hình nhanh chóng chớp động, tránh đi những cái đó trận gió cùng sát khí, đồng thời thần thức chú ý bốn phía hết thảy. này một chỗ chính là treo ở trời cao thượng, chẳng sợ có Thảng hồn liên liên tiếp làm cung điện cùng lục địa nhị cầu. nhưng là đồng thời cũng bị này duy nhất lai lịch cấp hạn chế mọi người hoạt động. Thậm chí chạy trốn lộ tuyến đều không có, nói là có đi mà không có về cũng không quá. Mà giờ phút này, tu vi cao tu sĩ đều đã hướng về kia cái lệnh bài xuất phát, mà những cái đó thấp tu vi tu sĩ cũng dần dần theo không kịp người trước bước chân, bị dừng ở mặt sau. Tiếng kêu thảm thiết cũng phát thê lương, nhưng là giờ phút này mọi người đều đã bất chấp quá nhiều. Phong hỏa lệnh hiện thế thời gian hữu hạn thậm chí là thực đoàn liền sẽ yên lặng với dưới nền đất cho nên bọn họ mọi người thời gian đều không nhiều lắm muốn cứu những cái đó thấp tu vi tu sĩ phải từ bỏ tới tay phong hỏa lệnh nhưng là đại gia tiến vào nơi này trung cực mục tiêu chính là phong hỏa lệnh thậm chí đó là thượng cấp hạ đạt tối cao mệnh lệnh so với tu sĩ mệnh ngược lại là kia phong hỏa lệnh càng quan trọng chút cho nên tam đại vương triều cao tầng cũng nói qua nếu là tới rồi cuối cùng thời điểm bất kể hậu quả vô luận trả giá cái gì đại giới cần phải muốn bắt đến phong hỏa lệnh thời gian càng lâu Thương vong tu sĩ liền càng thêm nhiều, hiện giờ đã từ 500 tu sĩ trực tiếp hàng tới rồi 100 nhiều, trong đó còn phần lớn là cao thực lực cao dài tu vi tu sĩ. Tu sĩ nhanh chóng ngã xuống, làm một ít thực lực không đủ người đã sợ hãi mặt không còn chút máu, đã có người khóc la muốn lui về. Chỉ là hiện giờ khắp nơi thế lực cao tầng đã bị tản ra bảo quang lệnh bài cấp hoàng hoa mắt, trong mắt nơi nào còn có mặt khác. Mà những cái đó muốn cứu người tu sĩ không phải thực lực không đủ bất lực, chính là quả bất địch chúng. nam cung vân đã cùng mấy người chiến đấu lên mấy đại tu sĩ đối với hắn tập thể công kích tuy rằng hắn tu vi so với bọn hắn cao nhưng là bọn họ nhân số lại so với hắn nhiều cho nên mấy người nhưng thật ra đánh khó xá khó phân thực lực tương đương lê tích thừa mấy người chiến đấu khó xá khó phân thân hình hướng về mấy người khoảng cách loay đi tia cổ hấp dẫn nàng năng lượng càng thêm đại diệp tĩnh giao ở một bên đã sớm thời khắc quan sát đến nàng động tĩnh thấy lê tích thân hành động lập tức liền theo đi lên hiện trường một mảnh hỗn loạn Tịch ly nơi đệ tam tiểu đội đã chỉ còn lại có mấy người, hơn nữa Lan Tần Hương còn bị dẫn đầu người tam hoàng nữ kêu đi hỗ trợ. Cho nên đệ tam tiểu đội bên trong tu vi tối cao đại thấp chính là nàng, giờ phút này mấy người đều khẩn trương nhìn tịch ly, liền sợ hãi tịch ly sẽ cách bọn họ mà đi, sau đó bọn họ sẽ bị hiện tại nguy cơ cắn nuốt một chút cũng không dư thừa hạ. Tịch ly nhưng không có cái kêu nhàn tâm đi quản những cái đó vừa mới còn đối nàng ác ý tràn đầy tu sĩ, có chút người có thể cứu, đó là bởi vì chẳng sợ hắn không phải cái thiện lương. nhưng là nhân ra có hạng cuối. Nhưng là có chút người lại là không thể đủ quản quá nhiều, bởi vì bọn họ chính là giống một cái rắn độc, nông phu cứu xả chính là cứu bọn họ kết cục. Bất quá hiện tại nàng còn không có rời đi, không phải bởi vì những người này, mà là còn không phải thời cơ. Đối mặt đa số trúc cơ tu sĩ, lấy thực lực của nàng, đi lên trực diện ứng đối, sẽ chỉ là lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình. Cho nên nàng yêu cầu một thời cơ, một cái có thể đem nguy hiểm hạ thấp nhỏ nhất thời cơ. Tịch ly kiếm ngăn cản chung quanh trận gió sát khí, nhưng là cũng chỉ là chính mình chung quanh một bộ phận mà thôi, những cái đó muốn chiếm tiện nghi tu sĩ hoàn toàn tìm không thấy địa phương. Nếu lúc trước làm ra lựa chọn, sẽ vì chính mình lựa chọn trả giá đại giới, trên thế giới này nào có như vậy nhiều hối hận cơ hội. Bọn họ có thể chẳng phân biệt hắc bạch bên vực người mình, bởi vì bọn họ là cùng cái địa phương người, nàng có thể lý giải, rốt cuộc người đều là ích kỷ. Nhưng là nàng cũng có chính mình quyền lợi cùng lựa chọn, Những cái đó không có đối nàng lộ ra ác ý, chỉ là bảng quan tu sĩ, có lẽ nàng còn có thể ở chính mình năng lực trong phạm vi phụ một chút. Nam Cung Vân bị kia mấy cái tu sĩ làm có chút không kiên nhẫn, những cái đó trúc cơ cấp thấp tu sĩ đã có mười mấy là chết ở hắn trên tay. Thậm chí Phượng Lâm Quốc một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ cũng ở hôn chiến trung bị hắn giải quyết, nhưng là này mấy cái trúc cơ cao kỳ tu sĩ lại không phải như vậy hảo giải quyết. Hùng chi hắn là một người, đối phương cho dù là mấy cái thế lực tu sĩ. Lại cũng có một cái điểm giống nhau, đó chính là đến từ cực băng lưu vực. Mà hiện trường đến từ mặt khác năm vực tu sĩ thiếu chi lại thiếu, nam cung vân thần thức phân thần quét về phía hiện trường. Ở cực băng lưu vực bên trong, càng có rất nhiều thể tu, bằng không chính là linh tu, ma tu cơ hồ đều là bọn họ cực tây nơi, cho nên nếu là hiện trường có ma tu, nhưng thật ra cũng có thể lợi dụng. Đến nỗi mặt khác bốn vực tu sĩ, nếu nguyện ý hợp tác đó là tốt nhất bất quá, Chỉ là đương hắn thần thức quét về phía bốn phía thời điểm. phát hiện ma tu căn bản là không có, kia mấy cái đi theo mấy đại vương triều người tiến vào Thanh Hoan Tông tu sĩ cũng đã sớm không biết ở nơi nào, hoặc là trực tiếp ngã xuống bên ngoài. Cái này làm cho Nam Cung Vân có chút bực bội, thủ hạ động tác không khỏi có chút loạn, Tịch Ly đương nhiên cũng thấy được. Tuy rằng hai bên đều có làm nàng chết hành động cùng ý tưởng, nhưng là so với cực băng lưu vực tu sĩ, nàng đương nhiên càng nguyện ý làm Nam Cung Vân đi trước một bước. Rốt cuộc người này nguy hiểm trình độ có thể nói là ở đây mọi người chung nguy hiểm nhất thả đối nàng hạ sát ý. có thể mượn đao giết người hoặc là bỏ đá xuống giếng, nàng tự nhiên là thập phân vui. chương 272 nhất đạo kiếm, tịch ly thân hình trận lóe hướng về nam cung vân phương hướng, trong tay tụ tập hỏa linh lực, thiên vu cung cũng mộ xuất hiện. Thiên vu cung là hình vương bản thể, ở đã chịu tịch ly tu vi áp chế giới tình huống, lấy cung thân xuất hiện tự nhiên là có thể phát huy lớn hơn nữa uy lực. Nhưng là hiện tại tịch ly tu vi còn yếu, còn làm không nhiều lắm tùy tâm sở dụng lợi dụng thiên vu cung. Cho nên hiện tại thiên vu cung càng nhiều là dùng làm sa công. Ở tịch ly thiên vu cung vừa xuất hiện kia một khắc, nam cung vân trái tim liền đột nhiên một đồ, một loại đến từ sâu trong nội tâm nguy cơ cảm thổi quét toàn thân. Thân thức không chịu khống chế nhìn về phía làm hắn không thoải mái địa phương, thình lình phát hiện là một cái nữ tu tay cầm một phen cung, giờ phút này đối diện hắn. Không chỉ là cung làm hắn không thoải mái, chính là người cũng nhường một chút hắn không thoải mái, phảng phất chính là cái kia đã từng gặp được trời sinh kiếm cốt tiểu tu sĩ. Người này cho hắn cảm giác chính là cái loại cảm giác này, nam cung vân nhìn không giống nhau mặt, tuy rằng hai người bộ dáng không giống nhau, nhưng là ở tịch ly không hề liễm tức chính mình trên người hơi thở thời điểm, hắn ấy lòng trực giác nói cho hắn, đây là cái kia trời sinh kiếm cốt tu sĩ. Trong mắt sát ý trăng ngập, hai người đã chú định kết mối thù không chết không thôi, cho nên không phải nàng chết chính là hắn chết. Tịch ly kéo cung trăng tròn, màu đỏ hỏa linh lực trung thổi quét nhàn nhạt ngân tử sắc. hướng về đang ở cùng mấy cái trúc cơ cao kỳ tu sĩ chiến đấu nam cung vân vọt tới tiếng xe do vang lên mang theo nghiêm nghị sắc khí hấp dẫn ở mấy người chú ý nam cung vân bị mấy người quân lấy chịu không ra thân đối phó tịch ly mũi tên trong mắt ám sắc càng thêm nồng đậm đối mặt thế tới rào rạt mũi tên nam cung vân không hề lưu thủ trong tay ma khí cuồn cuộn một phen cả người mạo ma khí kiếm xuất hiện ở trên tay hán. đối với tịch ly mũi tên chính là hung hăng một phách hai người gặp nhau kia một khắc điện quang hỏa thạch Nhưng là hỏa hồng sắc mũi tên rõ ràng càng thêm thế nhược, bởi vì đây là Tịch Ly tu vi ảnh hưởng Thiên Vu cung uy lực. Nhìn Thiên Vu cung phát ra mũi tên ở chính mình kiếm công kích hạ tầng tầng bại lui, Nam Cung Vân khỏe miệng hiện ra cười lạnh. Một cái luyện khí kỳ tu sĩ, chẳng sợ có chút cơ kỳ thân thể cường độ lại như thế nào, ở thực lực trước mặt phải túi đầu xương thần. Tịch Ly đồng tử đột nhiên co rụt lại, nhìn kia đem ma khí quanh quẩn kiếm, tao mày. Đó là cái gì? Đại khái bọn họ Vạn Đạo tông hoạch tâm đệ tử nhất rõ ràng. thân kiếm thượng tuy rằng ma khí vân quanh nhưng là ở kiếm thân kiếm chỗ tối có khắc vạn đạo tông phủ văn cùng tiêu chí chẳng sợ nàng là một cái mới nhập môn không có bao lâu tân đệ tử nhưng là ở mỗi cái vạn đạo tông hoạch tâm đệ tử sổ tay chung, đều ghi lại một ít tông môn đồ vật cùng tiêu chí nhìn kia so giống nhau ma kiếm còn muốn âm hàn đoán độc kiếm tịch ly càng thêm khẳng định đây là một phen nhập ma kiếm thậm chí khả năng trước người vẫn là một phen đạo kiếm ma kia quen thuộc cấu tạo càng là làm nàng trái tim co rụt lại Nếu là không có nhìn lầm, là bọn họ vạn đạo tông sinh lôi vực kia đem nhất đạo kiếm. Như vậy kiếm là tông môn treo ở treo giải thưởng bảng đứng đầu bảng đồ vật, cùng người kia đầu người cùng nhau. Tịch ly giờ phút này đã cơ bản xác định, người này là cái kia vạn đạo tông phản đồ, cái kia hãm vạn đạo tông với nước sôi lửa bỏng chung người, nam cung vân. Các nàng thác nguyện phong phải giết người. Thế giới này chính là như vậy trùng hợp, người khác tìm mà không được người, lại xuất hiện ở nàng trước mắt. Quả nhiên không phải oan ra không gặp nhau Chứ không nói người này lợi dụng đạo khí biến thành ma khí khả năng thương tổn sinh linh, liền chỉ cần là người này muốn hủy nàng đan điển, sát nàng tánh mạng, hai người đều không chết không ngừng. Mắt thấy đã càng thêm thế nhược thiên vu mũi tên, tích ly trong mắt sát ý sôi trào. Tay trái cao cao giơ lên, tay phải linh lực bắt đầu điên cuồng tụ tập, hỏa hồng sắc linh lực hỗn loạn từng trận thiên uy, một con càng thêm tinh xảo mũi tên ở thiên vu cung thượng hình thành. Mang theo từng trận sóng nhiệt, sửa chung quanh không khí đều có chút và mẹo. Mọi người nhìn tịch ly cùng nam cung vân, đều là thập phần kinh ngạc. Hai người bản lĩnh đều không nhỏ, hơn nữa thoạt nhìn đều có chút thần bí. Mấy cái trúc cơ kỳ tu sĩ tuy rằng cảm thấy hai người đều là ngoại vực tu sĩ, nhưng là trước mắt tới nói, tịch ly lại là đứng ở bọn họ bên này. Cho nên tốt như vậy cơ hội tự nhiên là không thể đủ bỏ lỡ. Đến nỗi giết nam cung vân sau, chỉ chỉ cần một cái tịch ly còn không phải tùy ý bọn họ xoa bóp. Hưu. Đệ nhị mũi tên, rời đi cung thân. Nhanh chóng hướng về Nam Cung Vân vào tới, không chung chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Nam Cung Vân trong tay nhất đạo kiếm hướng về bay tới thiên vu mũi tên chính là một chảm, màu đen ma khí mang theo tầng tầng ngọn lửa, hướng về tịch ly mũi tên liền cản quét mà đi. Chỉ là bởi vì chính mình đã từng kiếm đạo thiên phú bị người nọ cướp đi, ở trong lòng hắn để lại tâm ma, không có giết chết người nọ, hắn tâm ma liền vô pháp tiêu trừ. Cho nên tới rồi hiện giờ, hắn đã từng kiếm khí cũng không có luyện ra tới, nếu như bằng không. Hắn này nhất kiếm nhất định sẽ so ngày nay phát ra này nhất kiếm uy lực đại gia vài lần. Hoa hồng sắc mũi tên và chạm đến màu đen ngọn lửa, ở một trận rung động qua đi, hóa thành một con thật lớn hòa điểu, một đầu đâm hướng màu đen ngọn lửa. Nam Cung Vân tức khắc cả kinh, kinh ngạc nhìn về phía xoay quanh ở trống không đại điểu, rõ ràng vừa mới còn thập phần thế nhược mũi tên giờ phút này lại là so ban đầu uy lực lớn vài lần. Tịch Ly đương nhiên biết đây là vì cái gì, đây là cùng hình vương giống nhau đạo lý, sát phạt chi đạo. Sao có thể không có sát ý? Đây là tịch ly đi vào tu tiên giới sát ý mạnh nhất thời khắc, cho nên thiên vu cung tự nhiên cũng là cảm giác được chủ nhân trong lòng sát ý. hoa hồng sắc đại điểu trong mắt thiêu đốt màu tím hừng hực ngọn lửa, giờ phút này hướng về nam cung vân phương hướng không ngừng tiến công, chẳng sợ cùng ngập trời ma khí va chạm hỏa vũ loạn bán, cũng thể không bỏ qua. Tịch ly hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, đan điền linh lực bắt đầu hướng về thiên vu cung thượng vận chuyển. đồng thời đem chính mình trên người thiên vu tộc hơi thở cũng hề khóa lại bên trong không hề cố tình áp chế trong cơ thể lôi linh lực màu tím lôi linh lực mang theo thiên kiếp từng trận thiên uy còn có kim ô chi hỏa cực nóng tay phải hư không nắm chặt ngoại giới lôi linh lực điên cuồng kích động hướng về tịch ly thân thể hội tụ cuối cùng lại chuyển tới tịch ly trên tay hình thành thiên vu núi tên đây là tịch ly lần đầu tiên chân chính sử dụng chính mình lôi thuộc tính thể chất không hề áp chế hậu quả chính là ngoại giới lôi linh lực phản phất là đã chịu cái gì triệu hoán giống nhau điên cuồng nhằm phía tịch ly trong cơ thể linh lực hấp thu quá nhanh tịch ly bị lôi linh lực dần dần dựa vào ở không trung nàng đã ở chính mình trên người dán mấy chương phòng ngự bừa chú cùng trận pháp như vậy ở trong chiến đấu điên cuồng hấp thu linh lực cách làm trừ bỏ yêu cầu tư chất ngoại loại này hành vi cũng là thập phần nguy hiểm nếu là bị trên đường thương tổn hoặc là nắm giữ không lo khả năng cuối cùng sẽ trực tiếp ngã xuống hoặc là nổ tan xác mà chết cho nên tịch ly hấp thu linh lực thời điểm mới có thể làm ra như vậy hành động thậm chí chỉ có thể đủ ở cự nam cung vân khá xa địa phương như vậy làm mà linh lực điên cuồng vận chuyển xử chung quanh trong không khí mặt khác linh lực đều có chút bạo động lôi linh lực nhanh chóng hấp thu còn kéo tịch ly trong cơ thể hỏa linh lực hỏa linh lực cũng bị tịch ly lấy thực mau tốc độ hấp thu tiến trong cơ thể chương 273 trăm thủ mọi người bị này linh lực dị thường cấp kinh sợ nhìn về phía tịch ly ánh mắt là tràn đầy kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng hơn nữa xem này hấp thu linh lực động tĩnh người này tư chất tuyệt đối phi phạm Có thể là vạn năm khó được một ngộ thiên linh căn, hơn nữa thể chất cũng thực đặc thủ. kia ma tu, trong tay nắm một phen tinh chất bất phàm ma kiếm, thoạt nhìn tựa hồ là kiện phi phàm bảo bối, hơn nữa người này ma khí tinh thuần, cho nên tư chất tự nhiên là tốt. Một cái là ma môn thiên tài, một cái là chuyên môn khắc chế ma môn đạo môn thiên tài, hai người tương ngộ, tự nhiên là có một hồi chém giết. Nếu không phải hiện tại thời cơ không đúng, bọn họ đều muốn ngồi xuống quan khán quan khán. Bất quá duy nhất có chút đáng tiếc chính là này nữ tu tư chất khả năng so với kia kia tu càng tốt, nhưng là thực lực lại là so với kia nam tu càng thấp. Mặc kệ là bởi vì cái gì, cho dù là này ma tu không đạo đức, tuổi so này nữ tu cao, còn giấu dếm tu vi tiến vào hai bên bí cảnh, nhưng là thực lực chính là thực lực. Nay tu tiên giới, ở chân chính thực lực trước mặt, công bằng chính là thực lực. Nhanh chóng linh lực ở không trung rảo khởi một trận tinh phong huyết vũ, mọi người đã cảm giác được chính mình quanh thân linh lực đã không còn chịu khống chế. linh lực bạo động liền ở trước mắt tịch ly cảm giác được thân thể đã sắp đến cực hạn, mộ một đôi mắt đồng mở ngân tử sắc đồng tử lại lập lòe điểm điểm màu kim hồng quang huy lóa mắt đến cực điểm tóc cũng nhiễm màu đỏ tím trong cơ thể là minh diện không chừng lôi văn hồ quang tay phải thượng đã hình thành một con tinh ánh dịch thấu mũi tên đối với nam cung vân nam cung vân đồng tử mãnh xúc đây là cỡ nào thuần tịnh hỏa linh căn trong lòng nguy cơ cùng chỗ sâu trong một ít liền chính hắn đều phát hiện không ra ghen ghét làm hắn cảm giác được thập phần không thoải mái. trong tay ma khí cũng bắt đầu điên cuồng hướng về ma kiếm hội tụ, ma kiếm hơi hơi rung động, phát ra nhẹ minh. hưu. hai người đồng thời ra tay, không hề có lưu thủ. mấy cái trúc cơ tu sĩ cũng ở hai người hành động nháy mắt động thủ, hướng về nam cung vân bắt mà đi. lê tích ánh mắt sáng lên, vận chuyển thân pháp, hướng về cách đó không xa phong hỏa lệnh phi thân đi lên, đương nhanh tay muốn chạm vào lệnh bài kia một khắc, một phen kiếm đột nhiên đánh út về phía nàng cái tay kia. lê tích vội vàng lắc mình tránh đi đương nhìn đến người tới thời điểm sắc mặt tức khắc kéo xuống dưới lại là cái này nữ tu lê tích không rõ chính mình rốt cuộc khi nào đắc tội quá cái này nữ tu từ hai người ngay từ đầu gặp mặt cái này nữ tu liền đối nàng địch ý tràn đầy mặt sau vài lần càng là đối nàng sát khí không ngừng rõ ràng chính mình trước kia đều không có gặp qua người này người rốt cuộc là ai ta lê tích tự nhận là không có làm hạ cái gì thương thiên hại lý sự tình càng là không có đắc tội quá ngươi cái gì Ngươi vì sao một hai phải phá hư chuyện của ta? Ngươi ta không oán không thủ. Diệp tính giao nhìn giờ phút này phẫn nộ lê tích, khỏe miệng là đạm mặc cười, nàng ghét nhất chính là lê tích loại này tự cho là đúng sắc mặt. Nàng là không có làm hạ cái gì giết người phóng hỏa sự tình, nhưng là đó là bởi vì có người cho nàng làm, cho nên nhưng thật ra làm nàng đôi tay còn tính thượng sạch sẽ. Nhưng là, những người đó giết người thời điểm, cũng không có nhìn thấy thiện lương nàng ngăn cản A. Nàng vô tội, nàng thiện lương. nhưng là diệp ra người khác chẳng lẽ liền không vô tội sao đời trước bọn họ làm hại nàng diệp ra mãn tộc hủy diệt bị diệt tộc thời điểm như thế nào không thấy một phân thiện lương như thế nào không thấy một tia hối hận nàng diệp tính giao có lẽ là cùng nàng là địch nhân nhưng là những cái đó mới là trong tã lót trẻ con đâu cho nên nói thiện lương vô tội nàng lê tích ở nàng diệp tính giao nơi này nàng không mua trướng những cái đó diệp ra người cùng nàng là nhất tộc bị liên lụy nàng rõ ràng minh bạch nhưng là nếu nàng trọng sinh tự nhiên là cũng có cái kia tư cách đi diệt trừ những cái đó nguy cơ. Nàng trọng sinh, có lẽ là thiên đạo đối nàng đền bù hoặc là mặt khác, nhưng là, nàng cũng sẽ không bởi vì này, liền quên quá vãng đau xót. Nhân từ nương tay, chỉ biết trở thành những người đó trong mắt người nhu nhược, tàn nhẫn độc ác, lại là bảo hộ nàng chính mình có lợi thủ đoạn. Diệp Tĩnh giao không có vô nghĩa, trực tiếp động thủ. Nơi này tu sĩ cấp cao nhiều như vậy, chẳng sợ cuối cùng này phong hỏa lệnh bài lạc không đến tay nàng thượng. cũng tuyệt đối không thể rơi vào người này trong tay. Tịch ly đoàn người ở nhanh chóng so chiêu, tuy rằng thực lực của chính mình chịu hạ, nhưng là hơn nữa mặt khác mấy người, nhưng thật ra cũng cùng Nam Cung Vân đúng rồi cái lực lượng ngang nhau. Cực băng lưu vực ngoại. Đào huyền ma quân trong mắt tầm u, dẫn theo một chúng ma tu, xuất hiện ở hai bên bí cảnh bên ngoài. Giờ phút này không khí khẩn trương, tam đại vương chiều người nhìn ánh mắt bất thiện đào huyền, sắc mặt cũng không phải thực hảo. Này cực tây nơi ma môn tán tu liên minh phó minh chủ đào huyền gần nhất nơi này liền đằng đằng sắc khí, vừa thấy liền biết người này là tới tìm cha. Các vị nếu là tới ngăn cản bổn quân nói, liền không nên trách bổn quân ra tay đả thương người. Đào huyền vốn chính là nguyên anh cao giai tu sĩ, hơn nữa người này thân phận đặc thù, ở đây cực băng lưu vực tu sĩ trung tối cao tu vi cũng bất quá là nguyên anh cao kỳ tu sĩ. Đào huyền mang đến những cái đó thủ hạ thực lực cũng không yếu, tuy rằng đây là bọn họ địa bàn. nhưng là khắp nơi nhân mã lại là không dám trực tiếp động thủ bởi vì chỉ có bọn họ này đó cực băng lưu vực bên trong tu sĩ biết bọn họ sau này kế hoạch nếu là giờ phút này đắc tội hắn lấy đào huyền ở ma môn tán tu minh địa vị giờ phút này đắc tội hắn không phải cái sáng suốt kế hoạch ta chờ không biết có khách từ phương xa tới không có từ xa tiếp đón mong rằng khách nhân không nên trách tội mới hảo lăng tiêu các ở đây nguyên anh chân quân trước một bước nói chuyện bọn họ lăng tiêu các tu sĩ tự cho là ở mặt khác năm vực phát triển còn hảo cho nên mới sẽ trước một bước nói chuyện, rốt cuộc rối tay không đánh gương mặt tươi cười người. Chính là giờ phút này hiển nhiên đào huyền tâm tình không tốt, không có cái kia công phu đi ứng đối này đó cực băng lưu vực tu sĩ thăm hỏi, cũng không có cái kia kiên nhẫn đi ứng phó bọn họ. Bổn quân không muốn nghe các ngươi nói lung tung, cũng không có cái kia nhàn tâm lại cùng các ngươi này đó không quen biết người ôn chuyện, các ngươi liền nói thẳng, con ta đào liệp ở nơi nào đi, tìm được rồi con ta đào liệp, bổn quân sẽ tự rời đi. Nếu là con ta đào liệp ở các ngươi này gặp cái sự tình. Buồn quân cho dù là bất cứ giá nào này mạng ra cũng muốn làm kia đầu sỏ gây tội trả giá đại giới Người chung quanh nghe ngôn, tức khác sắc mặt đều đổi đổi Một cái nguyên anh tu sĩ liều mạng, kia cơ hồ có thể nói là chí mạng nguy cơ Nếu là hắn đột nhiên tự bạo, phạm vi ngàn dặm tu sĩ đều sẽ đã chịu liên lụy Tam đại vương triều người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều rất khó xem Tuy rằng bọn họ cũng không biết này ma đầu nhi tử như thế nào sẽ tới bọn họ cực băng lưu vực bên trong tới lại còn có mai danh ẩn tích tiến vào này hai bên bí cảnh. Bọn họ này đó tu sĩ cấp cao đối mặt đào huyền nguy hiểm tự nhiên là không sợ, nếu là hắn tự bạo, bọn họ cho dù là sẽ bị thương, nhưng là chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng, thánh mạng vẫn là không ngại. Chỉ là này ở đây tu sĩ cấp thấp liền không có may mắn như vậy, mà ở tràng người chung, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có nhà mình đệ tử cùng hậu bối. Cho nên một người liều mạng mười người khó chán, bọn họ có thể mạo hiểm, lại không thể đủ không màng bọn hậu bối an nguy. Nhưng là tiến vào hai cực bí cảnh tu sĩ nhiều như vậy muốn tìm một cái mai danh nhận tích tu sĩ dữ dội khó đặc biệt là cái này tu sĩ có lẽ hiện tại trạng thái có lẽ còn không phải thực Hảo chương 274 đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800 đau huyền giờ phút này là thật sự thực cấp hắn không nghĩ tới kia tiểu tử thế nhưng như vậy gan lớn rõ ràng biết bên ngoài có nguy hiểm còn muốn trộm chạy ra đi để cho hắn tức giận chính là hắn vẫn là vì một nữ nhân vẫn là một cái đạo môn nữ nhân Hắn đã đến tiêu giao môn náo qua, nhưng là nữ nhân kia vẫn là không có xuất hiện, thậm chí còn ăn một cái bế môn canh. Kia tiêu giao môn thẩm rượu hắn là đánh không lại, nhưng là lại cũng được đến chính mình muốn đáp án. Kia nữ tu không ở tông môn, trải qua nhiều lần điều tra, hắn mới trong lúc vô tình được đến kia lê tích xuất hiện ở cực băng lưu vực. Lần này hắn không xa ngàn dặm xa xôi đuổi tới cực băng lưu vực, nhưng là lại không có nghĩ vậy người còn không có tin tức, con của hắn hồn đèn liền xuất hiện dao động, mới là trong chốc lát thời gian. Con của hắn hồn đèn cũng đã đem diệt bất diệt, hiển nhiên nguy ở sớm tối. mà này bí cảnh chỉ chỉ bằng hắn một người tự nhiên là mở không ra, huống chi hắn đã từng đến tiêu giao môn nháo quá, kia thẩm rượu tự nhiên cũng là biết đến, người nọ cũng là cái bên vực người mình. Vì để người văn nhất, khẳng định cũng sẽ thời khắc chú ý hắn động tĩnh, hắn dấu dếm nhất thời, nhưng là người nọ khẳng định cũng sẽ thực mau phản ứng lại đây, đến lúc đó, chính mình muốn làm chút cái gì khẳng định sẽ đã chịu người nọ tổ chức. Đây là hắn không nghĩ muốn phát sinh Con của hắn là hắn cùng ái thê duy nhất bà bối, ái thê không còn nữa, cho nên nhi tử là hắn duy nhất mệnh căn tử. Mặc kệ là bởi vì cái gì, mặc kệ con của hắn có phải hay không chủ động, nếu là con của hắn xảy ra chuyện gì, kêu lê tích khẳng định cũng có trách nhiệm. Cho nên chỉ cần là hại con của hắn người hoặc là có liên lụy người, hắn đều sẽ không bỏ qua. Tịch ly một phen chế trụ nam cung vân muốn phi thân tiến lên chân, mắt thấy phong hỏa lệnh ly chính mình chỉ có vài bước xa, chính là mấy người đều đã là nỏ mạnh hết đà. Hiện trường còn sống người không vượt qua 30, trong đó có thể nhúc nhích tu sĩ chỉ có gần 10 người, còn phần lớn là nỏ mạnh hết đà, chống đỡ không được bao lâu. Mà quân chủ lực, trúc cơ kỳ tu sĩ cũng chỉ dư lại 5 người, hơn nữa nam cung vân. Một bên lê tích cũng sắc mặt tái nhợt, nàng bắt đầu chỉ cần đối mặt Diệp Tĩnh Giao công kích, nhưng là sau lại lại bị một cái trúc cơ cao kỳ tu sĩ theo dõi, một trưởng đem nàng đánh thành trọng thương. Diệp Tĩnh Giao tình huống cũng không có hảo đi nơi nào, sắc mặt tái nhợt, môi phát thanh. Nàng là biết này lê tích bản lĩnh, đặc biệt là trên người một ít bảo mệnh thủ đoạn, nguyên bản nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ là người này át chủ bài vẫn là ra ngoài nàng dự kiến. Nguyên bản nàng cho rằng chính mình có kiếp trước ký ức, nắm giữ thiên cơ, có thể giải quyết rất nhiều phiền thoái, đặc biệt là nàng đã đoạt lê tích hảo chút cơ duyên, chỉ là không nghĩ tới chính là người này cơ duyên tuy rằng bị đoạt, nhưng là thiên đạo lại ở về phương diện khác cho nàng bồi thường. Cái này làm cho nàng vừa kinh vừa sợ, đồng thời lại có chút bi ai cùng oán giận Nỗ lực lâu như vậy, nhưng là người này chính là phảng phất không chịu ảnh hưởng, cảm giác chính mình giống như là cái chê cười, là thiên đạo phía dưới chê cười. Nam Cung Vân nhìn nắm chính mình chân kia chỉ tay nhỏ, giận cực phản cười. Cái này tiểu nha đầu thật sự làm hắn trong lòng sát ý mãnh liệt, rõ ràng là chính mình trướng mắt con kiến loài bỏ sát, nhưng giống như là một khối kẹo mạch nha, cái loại này dính thượng liền xả không xong cảm giác làm hắn thập phần bực bội. Vô số lần muốn giết cái này nha đầu thúi, nhưng là đều bị nàng cấp trốn Tuy rằng nàng cũng bị thương, nhưng là hắn cũng không hảo quá. Giờ phút này càng thêm phẫn nộ, thời gian đã không nhiều lắm, hắn không nghĩ muốn chính mình sở làm nỗ lực đều uổng phí, trong mắt hung quang hiện ra. Những người này nếu đều thích ngăn cản hắn, vậy đều đi tìm chết hảo. Trong tay ma kiếm bị cao cao vứt khởi, Nam Cung Vân không hề chấp nhất với trước bắt được phong hỏa lệnh, mà là quyết định trước đêm này đó ý đồ ngăn cản người của hắn cấp giải quyết. Tịch ly nhìn Nam Cung Vân đột nhiên xoay người, trong mắt đen tối không rõ. đột nhiên trong lòng chuông cảnh báo sao vang chỉ thấy nam cung vân trong mắt đồng tử dần dần tràn ngập ra một cổ ma khí hướng về đôi mắt bốn phía mạc hai thực mau một đôi mắt bạch bị ma khí nhuộm đấm thành như mực hắc trên mặt cũng xuất hiện mạng nhện dấu vết quỷ dị âm trầm ma kiếm xoay quanh ở hắn đỉnh đầu không ngừng chấn động thân kiếm thượng là nồng đậm đến cơ hồ hóa thành thực chất ma khí nam cung vân trong miệng lẩm bẩm đồng thời trên tay cũng không ngừng động tác tịch ly mỹ mắt đột nhiên nảy dựng người khác có lẽ không biết đó là cái gì Nhưng là làm thiên vu tộc thiên kinh các người cầm quyền, nàng là biết đến, đặc biệt là cuối cùng thời khắc nàng đợi này tưởng quên đều quên không được. Hiến tế. Càng chuẩn sắc mà nói tới là huyết tế. Loại này hiến tế phương pháp, ở thật lâu phía trước đã bị đánh dấu vì cấm kỵ phương pháp. Tịch ly suy đoán này Nam Cung Vân nhất định là được đến cái gì viễn cổ đại ma đầu truyền thừa phương pháp, cho nên mới sẽ có nhiều như vậy thủ đoạn. Mà này huyết tế, là lợi dụng oan chết người máu cùng linh hồn tới tế luyện pháp khí. này nam cung vân muốn tế luyện pháp khí phòng trừng chính là hắn trên đỉnh đầu kia đem đã đọa ma ma kiếm mà này tế phẩm đương nhiên chính là oan chết ở này hai cực bí cảnh trung tu sĩ nàng cơ hồ đều không cần tưởng liền biết kia đem nguyên bản thuộc về vạn đạo tông nhất đạo kiếm khẳng định cũng là bị hắn dùng này loại thủ pháp cấp sinh sôi tế luyện thành ma khí phải biết rằng loại này truyền thừa đã lâu bí cảnh trung nhất không thiếu chính là oan chết tu sĩ nơi này sát khí cùng âm khí nếu không phải bí cảnh thiên đạo mầm manh pháp tác chi lực nhỏ yếu khẳng định sẽ hình thành vô số âm sắt dưỡng thành mà. Mà người này hiện tại muốn lợi dụng mấy thứ này tới tế luyện nàng ma kiếm, tịch ly biết, một khi này hiến tế nghi thức hoàn thành, không chỉ là bọn họ nơi này tồn tại tu sĩ sẽ bị hấp thu, nơi này sinh linh cũng một cái trốn không thoát. Giống như là bọn họ thiên vu nhất tộc giống nhau, thiên đạo dưới, dung sống, người hiến tế, một người chi nhân, vạn người thành quả. Mà này phương bi cảnh nghiêm trọng sẽ trực tiếp băng thoái, Nhẹ một chút cũng là muốn tu dưỡng hơn một ngàn thượng vạn năm mới có thể lại lần nữa mở ra. Người này tâm có thể nói là ác độc đến cực điểm. Vì bản thân tư dục, không màng sở hữu sinh linh, những cái đó vô tội uổng mạng sinh linh không chiếm được hắn nửa phần thương hại. Không. Người như vậy có lẽ đã không thể dùng người tới hình dung hắn, hắn đã trở thành một cái triệt triệt để để ta ma. Người này muốn dùng người sống sát khí tế luyện ma kiếm, một khi ma kiếm tế luyện xong, nơi này sở hữu sinh linh sẽ nên đón họa ngập đầu. lời nói đã đến nước này tịch ly tay trái nắm cung tay phải chấp mũi tên trong mắt kim quang giật màu hướng về trời cao nhảy nô hướng thiên địa mượn lực thiên vô cung cho ta khai tịch ly thân thể lấy không thể tưởng tượng tốc độ hấp thu chung quanh lôi hỏa linh lực thân thể cũng ở nhanh chóng bành trướng thậm chí ra thượng còn hiện ra nhẹ nhẹ vết máu vết máu cũng không có dọc theo dưới nền đất trọng lực rơi xuống mà là bị thiên vô cung một tia một tia hấp thu rớt kim xác cung thân dần dần bị nhiễm màu đỏ Không màu tím lưu quang xoay tròn quanh quần ở thiên vu cung thượng trong thiên địa linh lực điên cuồng hướng về tịch ly trong cơ thể lưu động mà này bí cảnh trung âm khí sát khí cũng nhanh chóng hướng về nam cung vân mà kiếm kích động bí cảnh ngoại không trung đột nhiên mây đen giăng đầy ở tầng tầng mây đen phía trên là lập loè không chừng tia chớp chương 275 trời sinh dị tượng mọi người nhìn phía phảng phất tức giận phía chân trời cảm giác được thuộc về kiếp lôi vi áp giờ phút này hướng về hai bên bí cảnh dần dần nghiền áp mà xuống đây là có chuyện gì Như thế nào đột nhiên trời sinh dị tượng? Chẳng lẽ là nơi này có cái gì bảo bối hiện thế không thành? Đạo hưu nói cũng không phải không có khả năng, bằng không này năm nay Tam Đại Vương Triều như thế nào sẽ cho ra như vậy hậu đãi điều kiện cùng rộng thùng thình quy tắc? Đúng vậy, này Tam Đại Vương Triều tất nhiên là trước tiên được đến cái gì tin tức, ở chỗ này bày ra cục. Mấy đại cực băng lưu vực tu sĩ cấp cao cũng có chút dao động không chừng, chẳng lẽ là thật là kia phong hỏa lệnh xuất hiện mới dẫn phát dị tượng? kia phong hỏa lệnh cũng coi như là dị bảo, có thể dẫn phát như vậy dị tượng, tự nhiên cũng không phải không có khả năng, chỉ là hiện giờ nơi này lại nhiều một ít người. Cái này làm cho bọn họ trái tim có chút bất an, trừ bỏ thanh hoan Tông Nguyên Anh chân Quân, ma môn tán tu liên minh đảo huyền chân Quân, liền ở vừa mới còn tới vài vị. Tiêu giao môn thẩm diệu chân Quân, chùa Thánh Phật Đại sư Pháp viễn cùng Thánh Phật tử Tất Phong, thiên cơ Tông Nguyên Anh Trân Quân khúc diễn, còn có luyện thi Tông Nguyên Anh Trân Quân thi liêu. Này mấy người đều là tu tiên giới tiếng tăm lừng lây hạng người, chiến lực tự nhiên là không tầm thường, hiện giờ đều đi tới nơi này, hiện tại muốn độc chiếm Hạ Phong Hỏa Lệnh, chỉ sợ là có chút khó khăn. Hiện giờ bọn họ Tam Đại Vương Triều cùng Lăng Tiêu Các cũng không nghĩ ăn mảnh, đã đem tin tức này âm thầm phát hướng về phía toàn bộ Cực Băng Lưu Vực tu sĩ. Tam Đại Vương Triều ở Cực Băng Lưu Vực tuy rằng là thường lui tới độc đại, nhưng là cũng có một ít lợi hại gia tộc thế lực, hiện giờ mặt hướng toàn bộ Cực Băng Lưu Vực tu sĩ. luôn là sẽ có một ít tẩn tàng rồi nhãn hiệu lâu đời chân quân xuất hiện tuy rằng không thể đủ như bắt đầu kế hoạch như vậy độc chiếm phong hòa lệnh nhưng là cũng tốt hơn bị ngoại vực tu sĩ cầm đi tới hảo nhưng là hiển nhiên nghĩ đến điểm này không ngừng là bọn họ thiên cơ tông chân quân trước hết phản ứng lại đây chẳng sợ nơi này cách bọn họ mặt khác bốn vực khá xa nhưng là ở đây chân quân không ít muốn kéo dài một ít thời gian cũng là có thể loại này trời sinh dị tượng cảnh tượng cũng không phải là giống nhau bảo bối có thể xuất hiện cơ hội như vậy gặp được như thế nào có thể chẳng phân biệt một ly canh đâu. Cho nên ở trước tiên, mấy người cũng hướng về chính mình nơi thế lực đã phát tin tức, tuy rằng nơi này chủ nhà là Tam Đại Vương Triều, nhưng là chỉ cần vận tắc hảo, chỗ tốt vẫn là sẽ có không ít. Mà những người này chung, nhất lo âu không gì hơn Đào Huyền cùng thành quân. Đào Huyền đối bảo bối tự nhiên là tâm động và phần, muốn hỏi hắn đời này thích nhất trừ bỏ hắn đã qua đời đi phu nhân cùng hiện tại sinh tử không rõ nhi tử, liền thuộc này đó bảo bối. Hiện giờ bảo bối gần ngay trước mắt, Nhưng là nhi tử lại sinh tử không biết, cái này làm cho hắn tâm phảng phất bị muôn vàn con kiến gặm cắn giống nhau. Mà thành quân còn lại là lo lắng cho mình đồ đệ, hiện giờ bảo bối xuất thế, là nhân tâm nhất dung chuyển thời điểm, cũng là bí cảnh nguy hiểm nhất thời điểm. Nếu là đồ đệ thực lực không đủ còn muốn phân một ly canh, như vậy rất có khả năng bị người tính kê công kích. Tuy rằng đồ đệ từ lúc bắt đầu liền biểu hiện cùng thường nhân bất đồng, nhưng là lại như thế nào bất đồng, đồ đệ cũng vẫn là cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu. Thành quân thần thức không ngừng nhìn quét công tích trên bia mặt tên, chỉ là đều không có nhìn thấy tịch ly tên này. Mà xếp hạng đứng đầu bảng chính là một cái họ lý tu sĩ, Lý cơ, vẫn là lan la quốc đại biểu. Liên ở hắn tiếp tục ý đồ tìm nhà mình đồ đệ tên thời điểm, một bên nhị đệ tử chắc cầm đột nhiên đối với hắn bí mật truyền âm. Sư tôn, đệ tử ở trong đám người thấy được luyện thi tông láo ma đầu. Thành quân đương nhiên biết nhà mình đệ tử nói luyện thi tông láo ma đầu là ai, cái kia trọng thương đánh lén hắn thi liêu. Thành quân sắc mặt đổi đổi, nhìn về phía công tích trên bia đệ nhị danh cung vân. À, người nọ như cũ như vậy cuồng vọng tự đại, liền tính là đổi tên, cũng như cũ như vậy trắng trợn táo bạo. Đối chính mình tự tin cùng đối người khác coi rẻ, là người kia trong xương cốt đồ vật. Hiện giờ hắn đã có 8 phần đến 9 phần khẳng định, kia cung vân khả năng chính là cái kia xuất sinh, mà kia lão ma đầu có thể tới nơi này tới, tự nhiên cũng có khả năng là vì người kia. Thi liêu người này, âm hiểm ác độc, ích kỷ. cho dù là ở chính mình tông môn nội cũng là danh tiếng chẳng ra gì thậm chí thật không tốt nếu không phải người nọ thực lực cao sức chiến đấu không tồi xem như luyện thi tông sức chiến đấu đại biểu chỉ sợ là ngay cả luyện thi tông cũng dung không dưới hắn người nọ bất quá người nọ có thể coi trọng cái kia nam cung vân tự nhiên không có khả năng là bởi vì cái gì tư chất ưu tú là hắn không phủ nhận tự toái kim đan lại trọng kết kim đan như vậy hắn tư chất đích xác sẽ so ngay từ đầu hảo nhưng là người nọ không chỉ có riêng là bị nát kim đan Ngay cả toàn thân tư chất cũng bị phá hủy không ít, muốn như ngay từ đầu như vậy, là không có khả năng, ít nhất là mấy năm trước nội đều là không có khả năng. Cái loại này trí mạng thương tổn, ít nhất là yêu cầu thượng trăm năm thời gian tới tu dưỡng. Cho nên kia lão ma đầu tất nhiên là càng thêm coi trọng nam cung vân mặt khác, mới nhận lấy nam cung vân. Mà kia nam cung vân mặt ngoài cảm động đến rơi nước mắt, nhưng là người này cũng là không có lợi thì không dậy sớm người, hai người lẫn nhau diễn kịch, tất nhiên đều có lẫn nhau bản tính. Có thể nói hai người kia là thập phần tương tự, giống nhau máu lạnh, giống nhau hết kỷ. Tịch ly tay trái nắm thiên vu cung đã hóa thành một phen giống như chim bay dương cánh trường cung. Đây là tịch ly lần đầu tiên nhìn thấy thiên vu cung như vậy hình thái, thậm chí bởi vì linh lực tầm bổ, tịch ly trên đỉnh đầu còn xoay quanh một phen thật lớn thiên vu cung hư ảnh. Nay không chỉ là tịch ly kinh ngạc, chính là người khác cũng cảm thấy khiếp sợ dị thường, nam cung vân cũng có chút kinh ngạc. Hắn cho rằng chính mình này đem ma kiếm đã cũng đủ ưu tú. nhưng là giờ phút này nhìn thấy tịch ly kim cung toàn bộ khai hỏa bộ dáng mới cảm giác kia nữ tu trong tay cung tựa hồ so với hắn kiếm càng thêm lợi hại cái này làm cho hắn tâm bang bang thằng nhảy thật tốt pháp khi a nếu là có thể bị hắn tế luyện thành ma khí kia chính là sẽ so đạo môn thanh khí đỏa ma còn muốn lợi hại tồn tại không chỉ là nam cung vân trong mắt biểu lộ trung tham lam ngay cả mặt khác vài tên trúc cơ kỳ tu sĩ cũng nhịn không được tâm sinh ghen ghét cùng tham dục tốt như vậy bảo bối lại nắm ở một cái luyện khí tiểu tu trên tay kia không phải lãng phí sao. Nếu là nắm ở chính mình trên tay nhất định là công lực tăng nhiều. Tịch ly trong mắt cũng liền một mảnh xích kim sắc, nhìn nam cung vân, đạm mạc vô tình, bạo loạn năng lượng ở hai người bốn phía phập phập phông phồng. Không ai dám lên trước, này đã không phải bọn họ có thể ngăn cản chiến tranh rồi, tuy rằng một cái là luyện khí tu sĩ, một cái là trúc cơ tu sĩ, chính là này hai người dẫn động năng lượng, bọn họ những người này nhưng không có bản lĩnh toàn thân mà lui. Tịch Ly biết chẳng sợ chính mình dẫn động này bí cảnh chung lôi hỏa linh lực, nhưng là tu vi thật lớn trên lệch chính là một đạo vượt qua không được hồng câu. Cho nên này chiến chỉ có thể đủ dùng trí thắng được, mà phi cường công. Nhưng là nàng đối thủ cũng không phải cái xuân trứng, có thể ở tu tiên giới nhấc lên nhiều như vậy tinh phong huyết vũ, có thể thấy được bản lĩnh không nhỏ. Chương 276 Toái kim đan. Cho nên lần này cần sạch sẽ lưu loát, không cho đối thủ cơ hội phản kích. Tay phải chấp mũi tên, kéo cung trăng tròn. linh lực biến thành mũi tên hóa thành một đạo lưu quang hướng về nam cung vân mà đi không khí đều bị chấn ẩm ẩm vang lên nam cung vân đương nhiên biết này một mũi tên uy lực chỉ là ma kiếm còn ở tế luyện không có khả năng trên đường tách ra rỗi tay ngăn cản mũi tên nhọn thế tới rào rạc một mũi tên liền đâm thủng nam cung vân tầng thứ nhất vòng bảo hộ thực lực không giảm tiếp tục hướng về hắn tiến công nam cung vân muốn bảo hộ ma kiếm tự nhiên là không có khả năng lui về phía sau sinh sôi kháng hạ tịch ly phát ra mũi tên này mũi tên là tịch ly mượn thiên địa chi lực phát ra một mũi tên thực lực tới gần nửa bước trúc cơ đại viên mãn đây là tịch ly hiện giờ có thể làm được mạnh nhất một kích cơ hồ không có giữ lại nhưng là muốn mượn này giết này nam cung vân lại là không quá hiện thực đặc biệt là hiện tại những người đó càng muốn muốn tỏa sơn quan hổ đấu cho nên này cử chỉ là động cơ tịch ly nhịn xuống toàn thân đau đớn thả người nhảy lại là một mũi tên chẳng qua này một mũi tên uy lực lại là đại đại yếu bớt thậm chí chỉ tới đạt trúc cơ sơ kỳ Nam Cung Vân nhìn đến chính mình trước người mũi tên còn không có biến mất, hiện giờ lại tới nữa một mũi tên, không khỏi tăng lớn ma khí phát ra. Mà đúng lúc này, tịch ly thân hình đã tới Nam Cung Vân trước người nửa thước xa, trong tay thiên vu cùng biến mất hóa thành một thanh khoang kiếm. Trong mắt kim quang hiện ra, phá vọng chi mắt mở ra, đối với Nam Cung Vân nhìn lại. Tịch ly trong mắt tức khắc xuất hiện Nam Cung Vân trong cơ thể cảnh tượng, đặc biệt là kia viên bị phong ấn kim đan. Giờ phút này kim đan bởi vì ma khí mở rộng phát ra. đã có nhẹ nhẹ hơi thở lộ ra ngoài, tịch ly khỏe miệng quỷ dị cười. Trên tay linh lực hóa thành một bàn tay to, đối với nam cung vân mặt mà đi. Nam cung vân mới giải quyết xong một con mũi tên, hiện giờ nhìn đến lại tới nữa một bàn tay to, tuy rằng uy lực không lớn, nhưng là hắn vẫn là một trưởng đánh ra. Phong ngừa này công kích rơi xuống ma trên thân kiếm, chỉ là kêu đệ nhị mũi tên lại nghị hắn trái tim đánh tới, nam cung vân ma khí hóa thành vòng bảo hộ, bảo vệ yếu hại. Tịch ly trên tay đột nhiên xuất hiện một khối phong tinh. hấp thu bên trong phong nguyên tố thân hình nhanh chóng hướng về nam cung vân lóe đi trong tay khoan kiếm đột nhiên thứ hướng nam cung vân đan điển nam cung vân sớm có phòng bị tay trái hai ngón tay một kẹp liền phản chế trụ tịch ly kiếm đồng thời tay trái thuận thế hướng về tịch ly cầm kiếm tay phải tìm kiếm một phen chế trụ tịch ly tay phải hung hăng gặp lại giang rắc xương cốt đứt gãy lộ ra ngoài xương cốt còn hợp với huyết đủ có vẻ phá lệ huyết tinh khủng bố nam cung vân khỏe miệng mang cười âm u ánh mắt nhìn tịch ly Hắn liền thích nhìn những người này khóc lóc thảm thiết, quỳ xin tha bộ dáng. Đã sớm chờ. Nam Cung Vân lời nói còn không có nói xong, tịch ly tay trái đột nhiên nhẹ nhàng đặt ở hắn đan điền phía trên mấy tấc chỗ. Nam Cung Vân đột nhiên cảm giác được nơi đó một trận rất nhỏ đau đớn, ánh mắt hơi hơi thấp hèn, liền nhìn đến một cây phiếm tím châm bị tịch ly chui vào hắn đan điền phía trên. Nam Cung Vân mặt lộ vẻ khinh thường, một cây nho nhỏ châm còn không có chắc đến hắn đan điền, chỉ bằng này cũng muốn thương tổn hắn. Quả nhiên là bị đau đến mất đi lý trí sao. Bất quá hắn cũng sẽ không bởi vì nơi này đối nàng thủ hạ lưu tình, tay trái đột nhiên tập kích hướng tịch ly cổ, tịch ly thấp thấp cười. Trong tay lại lần nữa xuất hiện một viên phong tinh, thân hình bạo lui. Tại đây đồng thời, nam cung vân chỉ cảm thấy đến trong cơ thể kim đan xuất hiện động tĩnh, tức khắc cả kinh. Thân thức nội tham, chỉ thấy nguyên bản bị phong ấn kim đan, giờ phút này những cái đó phong ấn phù văn xuất hiện nhẹ nhẹ vết rách. Vết rách càng ngày càng nhiều. Kim đan hơi thở cũng tiết lộ càng ngày càng nhiều còn không đợi nam cung vân có điều phản ứng minh mông quần quận thiên uy mộ từ thiên Mà tả đột nhiên áp hướng nam cung vân nam cung vân tức khắc sắc mặt biến đổi lớn trong lòng đại trấn muốn thu liễm chủ tự thân kim đan hơi thở chỉ là cũng đã thời gian đã muộn mà còn lại mấy người cũng đã biên sắc sôi nổi lui về phía sau liền sợ hai thiên uy dưới bọn họ che giấu cũng sẽ lộ rõ cuối cùng táng thân tại đây bí cảnh chung thiên uy chấn áp dưới nam cung vân chỉ cảm thấy đến trong cơ thể một trận khí huyết cuồn cuộn liền xương cốt đều ở bạch bạch rung động nam cung vân gắt gao nhìn chằm chằm đã khoảng cách hắn mấy mét xa tịch ly giờ phút này hắn hận không thể đem tịch ly ăn sống nhập bụng tiêu đi tiêu đi đem nàng xương cốt nghiền nát thành cha này đã là lần thứ hai cái này nữ tu lần thứ hai hại hắn bị thương hiện giờ mắt thấy tới tay phong hỏa lệnh liền ở chính mình trước mắt bay đi cái này làm cho hắn như thế nào có thể không hận nhưng là giờ phút này cố tình hắn cái gì cũng không thể làm ngay cả bình thường sử dụng linh lực đều không thể bởi vì trong thân thể hắn phong ấn đã nứt ra rồi nhiều hết mức vết rách nếu là giờ phút này còn tiếp tục sử dụng ma khí chỉ sợ hắn cái gì bảo bối đều đến không được còn phải bị thiên uy nghiền nát ngã xuống sinh sôi vứt bỏ tánh mạng tịch ly nhìn sắc mặt âm trầm sát khí tràn đầy nam cung vân khoe miệng mang cười tay trái dương lên tức khắc thiên vu cung hướng về nam cung vân lại là một mũi tên xuất hiện nam cung vân đồng tử đột nhiên co rụt lại tịch ly người này Ngày thường trời sinh tính lạnh nhạt, nhưng là trong xương cốt lại có khắc nạo khí cùng một cổ sinh ra đã có sẵn tàn nhẫn. Tay phải chặt đứt, nhưng là tịch ly lại dùng miệng rắt mũi tên, tay trái chấp cung. Người chung quanh tức khắc sắc mặt khẽ biến, này nam tu là kẻ tàn nhẫn, nhưng là này nữ tu khả năng càng sâu. Bọn họ nhưng không có quên chính là này nữ tu sinh sôi đem kia ma tu cấp bức thành như vậy. Một mũi tên cắt qua hư không, nam cung vân chỉ có thể rất nhanh tốc tranh né, nhưng là đã không có ma khí thêm vào. thân hình lại mau cũng không có mũi tên mau. Phúc. Lợi kiếm lọt vào huyết nhục phát ra thanh âm vang lên. Nam cung vân tức khắc sắc mặt nhăn nhó, hắn đan điển. Nhiễm tầng tầng ám hắc sắc kim đan giờ phút này bị một cây mũi tên nhọn cắm trúng, đan điển thượng xuất hiện tầng tầng vết dạ. Tịch ly không có trực tiếp giết chết nam cung vân, bởi vì giờ phút này còn ở hấp thu âm khí sát khí ma kiếm đã sắp hoàn thành hiến tế. Nam cung vân đã đem ma kiếm tế luyện, hai người đã trở thành nhất thể. Một khi nam cung vân thân vẫn, ma kiếm liền sẽ trở thành vật vô chủ. Đến lúc đó, ở đây có thể khống chế ma kiếm tu sĩ chỉ sợ là không có, nếu là như vậy, như vậy huyết luyện xong ma kiếm định là hung tính đại hiện, đối với bí cảnh trung tu sĩ, hoặc là đối với địa phương khác tu sĩ, chỉ cần là này ma kiếm ở địa phương, đều đem sẽ là một hồi đại thai nạn. Cùng với như vậy, chi bằng làm nam cung vân trực tiếp thoái đan, tu vi hạ ngã, bản mạng pháp bảo nhất định bị hao tổn. Đến lúc đó, hai người đều sẽ thực lực bạo lui, đây mới là hiện giờ nhất thanh thản phương pháp. Nam Cung Vân cảm giác được trong cơ thể ma khí đang ở nhanh chóng trôi đi, một khuôn mặt vặn vẹo không ra hình người. Đây là hắn hao hết tâm tư mới ngưng tụ lên kim đan A. Hiện giờ lại lần nữa bị người nghiền nát. Tưởng tượng đến mấy năm nay trả giá nỗ lực đều nước chảy về Biển Đông, ngực liền từng đợt đau đớn. Hơn nữa nếu là hắn kim đan đã không có, ngoại giới những cái đó như hổ dình mồi tu sĩ định là sẽ theo dõi hắn, hẳn không thể cắn thượng hắn một miếng thịt. Đặc biệt là hắn cái kia sư phó. Đến lúc đó chính mình đã không có lợi dụng giá trị, khẳng định sẽ bị người nhỏ từ bỏ. Nghĩ đến đây, hắn hận không thể ăn tịch ly, nhưng là giờ phút này nếu là hắn lộn xộn, tất nhiên là thập tử vô sinh. Tuy rằng kim đan vỡ vụn sau, hắn yêu cầu tham sống sợ chết, nhưng là kia không phải còn có hy vọng sao. Nhưng nếu là đã chết, vậy thật sự cái gì đều không có. Chương 277 nhận chủ. Hắn còn có quá nhiều sự tình không có làm, hắn còn muốn báo thủ. Cho nên hắn không thể đủ chết. Thích Ly cười cười, người này nếu là lại giờ khắc này lựa chọn đồng quy vu tận có lẽ thật đúng là có chút khó giải quyết, nhưng là nếu người này sợ chết, như vậy này hết thể liền phải đơn giản nhiều. Nam Cung Vân Tu Vi đã tử kim đan kỳ lùi lại tới rồi trúc cơ đại viên mãn, trúc cơ cao kỳ, trúc cơ trung kỳ, trúc cơ sơ kỳ. Trên bầu trời uy e áp đã theo Nam Cung Vân Tu Vi lùi lại, dần dần tối lui. Thực mau Nam Cung Vân liền lùi lại tới rồi luyện khí kỳ, cuối cùng lưu tại luyện khí trung kỳ. Trên bầu trời ma kiếm cũng bởi vì chủ nhân tu vi lùi lại mà bị hao tổn, còn không có hoàn thành cuối cùng tế luyện, liền trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Nam Cung Vân Âm ngoan nhìn Tịch Ly liếc mắt một cái, ở ma kiếm rơi xuống kia một khắc, liền hướng chính mình trên người dán một trường trúc cơ đại viên mãn bỏ chạy phủ, thân hình chợt lóe liền biến mất tại chỗ. Tịch Ly không có đuổi theo, nàng đã ở người nọ trong cơ thể để lại nàng một tia lôi linh lực hơi thở. Húng chi, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, người nọ hiện tại ở như thế nào vô dụng. cũng từng là cái kim đan kỳ tu sĩ hiện giờ tình huống của nàng cũng không so với kia người tốt hơn nhiều ít tùy tiện đuổi theo đi chỉ biết càng thêm nguy hiểm giặc cùng đường mặc truy nam cung vân cảm giác được phía sau có tu sĩ đuổi theo lại đây nhưng là vẫn là không có cảm giác được tịch ly hơi thở trong lòng tức khắc một trận tâm phiền ý loạn hắn đã hy vọng người nọ đuổi theo nếu là như vậy chẳng sợ hắn không hảo quá hắn cũng sẽ không làm tịch ly hảo quá nếu là bức nóng nảy hắn đồng quy vô tận cũng không phải không có khả năng nhưng là nếu là người nọ không đuổi theo hắn tuy rằng sẽ một chút nhiều nguy hiểm nhưng là trong lòng lại quỷ dị có chút mất mát tịch ly nhìn linh quang sắp biến mất phong hỏa lệnh không hề do dự phi thân về phía trước giờ phút này mọi người đều là trọng thương chi thân nhưng thật ra so với bọn họ nàng đảo muốn tốt hơn một chút lúc này bất động càng đại khi nào đoạn đi tay phải lúc này vô lực rũ kéo ở một bên tay trái một phen nắm lấy sắp biến mất phong hỏa lệnh phong hỏa lệnh mới vừa vào tay sắp biến mất phong hỏa lệnh liền ngưng tụ thành thực chất Dừng ở tịch ly trên tay. Mặt khác mấy người thấy vậy muốn tiến lên cấp đoạt, tịch ly tay trái dương lên, thiên vu cung nhắm ngay muốn động tác mấy người. Tức khác mấy người thân thể cương tại chỗ. Lê tích nhìn rơi vào tịch ly trên tay phong hỏa lệnh, chỉ cảm thấy ngực thở không nổi, đau. Phản phất cái gì thuộc về chính mình đồ vật đừng người nọ cướp đi. Không thể. Sao lại có thể? Tịch ly nắm phong hỏa lệnh, vừa mới chuẩn bị đem phong hỏa lệnh thu vào túi chữ vật, biến cố đột nhiên phát sinh. nguyên bản mất đi quang mang phong hỏa lệnh lại thứ quang mang đại tác lóa mắt kim quang tử lệnh bài thượng xuất hiện phong hỏa lệnh đột nhiên kịch liệt rung động đột nhiên muốn trịnh khai tịch ly tay tịch ly cảm giác trên tay muốn chạy trốn phong hỏa lệnh sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới cảm giác được lệnh bài muốn hướng về một phương hướng bay đi tịch ly ngắm đi cái kia phương hướng chỉ đứng hai cái nữ tu thình linh chính là diệp tĩnh giao cùng lê tích hai người cũng là chật vật không thôi phong hỏa lệnh càng thêm táo bạo không có tránh thoát khai tịch ly trói buộc sau Thậm chí là muốn mang theo tịch ly bay về phía cái kia phương hướng. Tịch ly ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, tuy rằng như là một ít linh vật đều có chính mình linh tính, sẽ lựa chọn chính mình muốn chủ nhân. Nhưng là cũng phải nhìn nàng có nguyện ý hay không. Muốn không trả giá bất luận cái gì nỗ lực phải đến thu hoạch, cũng phải nhìn xem hắn có hay không cái kia bản lĩnh. Không làm mà hưởng nào có dễ dàng như vậy. Nếu là thứ này ngay từ đầu thời điểm liền lựa chọn chủ nhân hoặc là ái mộ người có duyên, nàng không lời nào để nói. Chính là thứ này lại không có ở trước tiên nội nhận chủ, ngược lại là ở tịch ly giải quyết xong sở hữu khó khăn lúc sau mới lựa chọn nhận chủ. Như vậy hành vi làm tịch ly chán ghét. Đồng thời, nếu là thứ này khăng khăng như vậy, cuối cùng chẳng sợ nàng không chiếm được hủy không xong cũng sẽ không làm người nọ dễ như chở bàn tay lấy đi. Phong hỏa lệnh ở tịch ly trên tay không ngừng dãy ruột, dãy ruột lực đạo đại tịch ly lòng bàn tay đã xuất hiện rất nhiều thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương. Máu tươi dọc theo tịch ly tay xuống phía dưới. cuối cùng nhỏ giọt ở vô tận vực sâu chung tịch ly dùng sức nắm phong hỏa lệnh thân thể bị phong hỏa lệnh mang theo bay về phía hai gã nữ tu nơi địa phương lê tích cảm giác được trái tim chỗ bang bang rung động huyết mạch kia cổ lực lượng càng thêm cường đại kia cổ gấp không chờ nổi dụng nghiệm nhìn đến hướng về nàng sở tại bay tới người cùng phong hỏa lệnh lê tích đáy lòng không khỏi một trận hưng phấn đồng thời lại là một loại đến từ sâu trong nội tâm thoải mái đồng thời cũng có một tia bí ẩn vui sướng khi người gặp họa cùng khoái cảm nàng không nghĩ thừa nhận Tuy rằng nàng cơ duyên vô song, nhưng là đương nhìn đến tịch ly kia một khắc, đặc biệt là nhìn đến tịch ly sở làm ra đủ loại sự tình, nàng thiên phú, nàng chiến lược, cùng với cơ duyên. Tuy rằng này đó đều so ra kem chính mình đoạt được đến đồ vật, nhưng là nàng trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Ở nàng trong tiềm thức, thế gian này sở hữu thứ tốt, hẳn là đều là thuộc về nàng, chẳng sợ người khác cũng có, nhưng là cũng là ở nàng cho phép dưới, hoặc là nàng không cần. Mà hiện giờ tịch ly lại vượt qua nàng đoán trước. Sở hữu nàng đối tịch ly đã sinh ra một loại lý Hiện tại phong hỏa lệnh từ bỏ tịch ly mà lựa cho nàng, nàng nội tâm lúc này mới hảo quá chút. Diệp tính giao cũng bị trước mắt cảnh tượng khiếp sợ đến, nguyên bản nàng cho rằng, chỉ cần có người so lê tích trước một bước, chắc chắn phá hủy lê tích cơ duyên. Chỉ là không nghĩ tới chính là, tới rồi hiện giờ như vậy đồng ruộng, kia cơ duyên còn sẽ hướng về lê tích, quả nhiên thiên đạo chi tử là thường nhân không thể bằng được sao. Chẳng sợ tới tay cơ duyên cũng muốn chắp tay nhường lại Tích ly nhìn phong hỏa lệnh cuối cùng chỉ hướng phương hướng, thình lình chính là tên kia số phận siêu phàm thả quỷ dị nữ tu. Quả nhiên không phải đoan ra không gặp nhau. Lê Tích nhìn đã vết thương chồng chất tích ly, khóe miệng lại không khỏi hiện ra một mặt tự tin cười. Đạo hữu, cơ duyên thứ này từ xưa đến nay chính là có duyên giảm mà đến chi, hiện tại này cơ duyên từ bỏ đạo hữu, lựa chọn ta, mong rằng đạo hữu không cần cưỡng cầu, như vậy không chỉ có đối với ngươi không tốt, cũng là đối đại gia không tốt. Học được từ bỏ mới có thể bảo trì tốt tâm thái. Tịch Ly nhìn kia thân hình chật vật bạch đi rẻ nữ tu, tuy rằng chật vật, nhưng là lại tận lực vẫn duy trì chính mình tiên tử hình tượng. Thật là thật lớn một khuôn mặt. Muốn không làm mà hưởng, còn muốn nói hiên ngang lẫm liệt, nói từ bỏ, ngươi như thế nào không buông tay. Giờ phút này, Tịch Ly là thật sự chán ghét trước mắt cái này nữ tu, nếu là lúc trước nàng đối chính mình ra tay, nàng còn không có như vậy chán ghét này nữ tu. Rốt cuộc lúc ấy nàng là cùng cái kia hồng dạ cùng nam cung vân một cái đội ngũ. Chỉ là giờ khác này. nàng không thích người này không chỉ là bởi vì nàng cướp đoạt cơ duyên bởi vì này trung gian cũng xác thật có thứ này tác dụng nàng chân chính chán ghét chính là người này tự cho là đúng làm bộ làm tịch không coi ai ra gì cùng cao nhân một bậc tâm thái nếu là nàng dựa vào chính mình bản lĩnh đao thật kiếm thật làm cho dù là vận khí cũng hảo nàng tịch ly còn sẽ kính nàng nhất đẳng nhưng là nàng lại muốn tay không bộ bạch lang lúc sau còn muốn nói đương nhiên nói là đương kỹ tử lập đền thờ cũng không quá chương hai bạo tăng đan Lê tích sắc mặt tức khắc bị tịch ly nói kích thích mặt đỏ dần, cái loại này phản phất bị người lột sạch cảm giác làm nàng cảm thấy thập phần nang kham. Hừ, Sao an tâm coi như lòng lang dạ thú? Nếu như vậy không biết thoái nhượng, ngươi nhất định sẽ hối hận. Hối hận hay không nàng tịch ly không biết, nhưng là nàng biết, giờ phút này nàng là không hối hận. Mắt thấy phong hỏa lệnh còn muốn phi tiến lê tích, hai người khoảng cách đã gần đến chỉ có mấy mét xa, tịch ly ánh mắt lạnh lẽo, Nhìn trong tay phong hỏa lệnh, khoe miệng đột nhiên mang cười. Một phen đem phong hỏa lệnh để vào đến một cái không trong túi chữ vật, ở phong hỏa lệnh còn không có chỉnh khai túi chữ vật phía trước, từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một viên đan dược. Một phen ăn vào đan dược, còn lại người nhìn thấy phong hỏa lệnh không thấy, có chút bạo động, muốn tiến lên tìm tịch ly phiên thoái. Mà Lê Tích liền đứng xa xa nhìn, nàng tin tưởng chẳng sợ những người này hôm nay đánh vỡ đầu, kia phong hỏa lệnh cuối cùng vẫn là sẽ thuộc về nàng. Chỉ là còn không đợi nàng cười lộ ra, nơi xa liền đã xảy ra ngoài ý muốn Tích ly trong cơ thể bị thật lớn linh lực trăng ngập, tu vi thỉnh thịch hướng lên trên chướng luyện khí 12 giai, trúc cơ sơ kỳ, trúc cơ trung kỳ, trúc cơ cao kỳ, trúc cơ đại viên mãn. Cuối cùng 3 một tiếng, trực tiếp tới kim đan sơ kỳ. Trong cơ thể gân mạch có chút ẩn ẩn làm đau, đây là dùng bạo tăng đan ảnh hưởng. Bạo tăng đan là một loại dùng một lần tiêu hao phẩm, hơn nữa mỗi cái tu sĩ ở một cái đại giai đoạn chỉ có thể đủ dùng một lần, hơn nữa có thời gian hạn chế, vượt qua 3 lần. trong cơ thể gân mạch liền sẽ không chịu nổi cuối cùng trực tiếp gân mạch đoạn tuyệt trở thành phế nhân tịch ly dùng chính là cao giai bạo tăng đan loại này đan dược ở thị trường thượng là thực thưa thớt cơ hồ là vừa xuất hiện liền sẽ bị tranh đoạt xong mà tịch ly trên người cũng chỉ có 3 viên bạo tăng đan vẫn là dịch hoàn chân quân cấp hiện giờ tịch ly ở luyện khí kỳ liền dùng một viên bạo tăng đan như vậy nói cách khác ở luyện khí kỳ giai đoạn sau này nàng đều không thể đủ dùng bạo tăng đan hơn nữa trong tương lai năm năm trong vòng Đều không thể đủ dùng này đan Dùng bạo tăng đan thời gian chỉ có ngắn ngủn 15 phút Nhưng là hắn tác dụng phụ lại là thật lớn Dược hiệu phát huy xong qua đi Tu sĩ thân thể liền sẽ lâm vào suy yếu giai đoạn Trong vòng 3 ngày không thể sử dụng linh lực Nhưng là tịch ly không sợ Bởi vì hắn công tích bài đã là thâm tử sắc Nói cách khác nàng công tích điểm nhất định là nhiều Hơn nữa vẫn là cầm cờ đi trước Dưới tình huống như thế Chỉ cần nàng vừa ra bí cảnh Có công tích bài quang mang ở mấy đại vương triều tu sĩ liền sẽ không ở trước tiên nội chém giết chính mình mà chính mình liền có thể lợi dụng này ngắn ngủi thời gian vận dụng đồn phủ chạy trốn cái này đồn phủ vẫn là ở hồng dực bọn họ trong túi chữ vật tìm được hồng dực thuộc về vương tộc trên người tự nhiên là có được loại này bảo mệnh đồ vật hơn nữa mấy ngày nay ở trong bí cảnh đoạt được đến đồ vật chạy trốn thượng vạn giảm tuyệt đối không có vấn đề chỉ cần có hơn ngàn dặm khoảng cách thoát đi nguyên anh chân quân thần thức trong phạm vi nàng liền có thể lợi dụng liễm tức quyết cùng trận bản tranh né kim đan hơi thở xuất hiện lập tức hấp dẫn ở này bí cảnh trung pháp tác lực lượng bởi vì tịch ly là tại đây bí cảnh trung đột phá không phải thuộc về áp chế tu vi cho nên cũng không có lọt vào mánh liệt không gian đẻ ép chỉ là bởi vì tu vi vượt qua bí cảnh tối cao tu vi hạn chế cho nên bí cảnh bắt đầu đối tịch ly sinh ra bài xích mọi người chỉ thấy được tịch ly thân hình ở chậm rãi biến đạm tức khác đại kinh thất sắc muốn bắt lấy tịch ly lê tích cũng khẩn trường, trong tay xuất hiện một chồng đùa chú đối với tịch ly ném qua đi Một trong đùa chú đều là luyện khí kỳ cao giai bùa chú, thậm chí trong đó còn kèm theo một ít trúc cơ kỳ bùa chú. Nếu là mấy thứ này là đối tu sĩ khác, như vậy kia tu sĩ bất tử cũng đến tàn. Đáng tiếc lê tích ném đùa chú động tác vẫn là chậm hơn rất nhiều. Hiện giờ tịch ly đã đột phá tới rồi kim đăng kỳ. Cảnh giới hồng câu không chỉ có riêng là nói vui đùa, giờ phút này chẳng sợ sở hữu tu sĩ thêm ở bên nhau, tại đây nửa khắc chung trong vòng muốn bắt lấy nàng, đều là người si nói mộng. Càng sâu đến. nàng nếu là thực lực cao tuyệt một ít phản sát cũng không phải không có khả năng. Thịch ly trên tay linh lực vừa động thiên vu cung mộ xuất hiện. Hiện giờ thiên vu cung đã không có tịch ly luyện khí kỳ tu vi áp chế quanh thân uy áp kinh sợ bốn phía tu sĩ mặt không còn chút máu càng sâu đến có dân cư phun máu tươi ngất trên mặt đất. Trong tay linh lực kích động một con mũi tên hướng về vọng tưởng tới gần nàng tu sĩ vọt tới kim sắc Tiễn vũ cắt qua hư không ở bay ra khoảnh khắc liền biến thành một con màu kim hồng đại điểu điểu thân như phượng hoàng. nhưng là lại có được ba cái đầu càng như là viễn cổ thời kỳ hung thú chu tước một đôi cánh chim triển khai nháy mắt mọi người đỉnh đầu bị một bóng ma bao trùm cùng với mà đến chính là một cổ cực nóng đến làm người cảm giác sắp hòa tan nhiệt lịch đại điệu xoay quanh mà thượng cuối cùng hóa thành ngập trời lửa cháy thẳng tắp nhằm phía những người đó chúng tu sĩ tức khắc đại kinh thất sắc tử vong sợ hãi bắt đầu ở trong lòng tràn ngập chung quanh tức khắc một mảnh quỷ khóc sói gạo lê tích kinh hoàng muốn tránh thoát dưới lòng bàn chân ngọn lửa cùng bầu trời ngọn lửa chỉ là lại bị vô tình lửa cháy cuốn lên, không chiếm được thoát khỏi. Chẳng qua là mấy tức thời gian, mọi người cũng đã bị ngọn lửa thương thương tích đầy mình, trong đó đã có mấy người tu vi không đủ hoặc là nguyên bản liền thân bị trọng thương, cho nên trực tiếp ngã xuống. Nơi xa người vây xem, nhìn thấy kia phảng phất là tận thế cảnh tượng, chỉ cảm thấy từng trận hàn khí từ lòng bản chân hướng về đỉnh đầu lan tràn. Tuy rằng bọn họ không có ở vào chiến trường trung tâm, ngọn lửa dư vi cũng, cũng không có lan tràn đến bọn họ bên này. chỉ là đã chịu một ít nhiệt độ ảnh hưởng nhưng là kia cực nóng nhiệt độ phản phất cũng tiêu trừ không được giờ phút này bọn họ nội tâm sợ hãi nguyên lai kim đan tu sĩ lợi hại như vậy sao dĩ vãng kim đan kỳ tu sĩ chiến đấu bọn họ đều là đứng xa xa nhìn không dám gần gui vây xem mà giờ phút này lại là người lạc vào trong cảnh cái này làm cho bọn họ cảm giác sâu sắc chấn động kỳ thật tịch ly thực lực ở này đó người trong mắt tuy rằng thập phần lợi hại nhưng là chỉ có người thạo nghề mới có thể đủ xem hiểu Nàng Tu Vi tuy rằng lúc này là kim đan kỳ, nhưng rốt cuộc là dùng đan dược tăng lên đi lên, hơn nữa này tăng lên còn không phải vĩnh cửu, chỉ là tạm thời. Cho nên nói đến cùng, tịch ly lúc này Tu Vi là giả, giả kim đan. Nếu là gặp được thật sự kim đan tu sĩ, có lẽ nàng ở bọn họ thủ hạ quá không được mấy chiêu, đây là thật cùng giả khác nhau. Rốt cuộc thật sự kim đan kỳ là phải trải qua quá lôi kiếp tẩy tinh phạt tùy cùng thiên địa tặng mới có thể ngưng kết thành kim đan, mà không phải loại này liền kim đan đều không có. chỉ là dựa vào linh lực trồng chất biểu hiện giả dối. Nhưng lại như vậy thực lực đối phó này đó tu sĩ cũng đã vậy là đủ rồi. Tịch ly trong tay thiên vu cung lại lần nữa hóa thành hình vương, tay trái nắm khoan kiếm, hướng về lê tích vị trí hung hăng một phách. Người này chính là ôm làm chính mình thân chết tâm tư, giờ phút này nàng đã cảm giác được này hai bên bí cảnh đối nàng càng thêm nùng liệt bài xích. Nhất kiếm chém ra, thân hình càng thêm hư vô mờ mịt phản phất tại hạ một giây liền phải trực tiếp biến mất. Lê Tích chỉ cảm thấy một cổ đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi thổi quét trong lòng, đó là chí mạng nguy cơ buông xuống. Muốn tránh đi, nhưng là tốc độ cùng thực lực không đủ, mắt thấy kiếm khí liền phải chạm đến nàng trên người, Lê Tích bất chấp trước mắt còn có tu sĩ nhìn. Tâm thần vừa động, liền phải hướng không gian nội toàn. chương 279 căn nguyên tri lực. Chỉ là ở nàng thân hình nửa trong suốt thời kỳ, một cổ đến từ phế tích hoang điện lực lượng hướng về tịch ly kia nhất kiếm hung hăng nhìn đi. tịch ly phát ra nhất kiếm nháy mắt đã bị kia cổ lực lượng cắn ướt hơn nữa kia cổ lực lượng còn phương hướng không giảm hướng về tịch ly nghiền áp lại đây đồng thời lê tích thân hình cũng biến mất ở tại chỗ mọi người còn không kịp khiếp sợ với lê tích trực tiếp biến mất cùng cùng với nàng biến mất chuyển đến không gian dao động đã bị kia cổ lực lượng áp trực tiếp bỏ ngã xuống đất miệng phun máu tươi tịch ly nguyên bản đã sắp biến mất thân hình bị kia cổ lực lượng sinh sôi chấn áp tại chỗ tịch ly tức khắc giận dữ kia cổ đến từ không gian nội lực lượng kia không phải pháp tắc lực lượng Bởi vì ở bất luận cái gì địa phương, cho dù là nhân vi sáng tạo bí cảnh động phủ, pháp tắc lực lượng đều là cứng nhắc. Nó càng như là vô tình vô cảm giác người chấp hành, cho dù là sáng tạo nó chủ nhân cũng không thể đủ dễ dàng sửa đổi pháp tắc, chỉ có hủy diệt pháp tắc. Mà cổ lực lượng này, càng như là này truyền thừa trong điện đồ vật, cũng có thể nói là này phương bí cảnh người sáng lập lực lượng, là thế giới này căn nguyên lực lượng. Kia cổ lực lượng lấy nhanh chóng thả cường đại tư thái hướng về nàng đánh úp lại. Kia cổ muốn trực tiếp lao đi nàng ý tưởng quá mức rõ ràng tịch ly ánh mắt càng thêm lạnh lẽo cảm giác được đến từ thực lực tuyệt đối trấn áp chẳng sợ trong cơ thể có linh lực cũng vận dụng không được mảy may căn nguyên chi lực là một cái thế giới tối cao lực lượng đối thân ở thế giới này chung mặt khác lực lượng có tuyệt đối cấp bậc áp chế mà giờ phút này tịch ly chính là bị thế giới này chung căn nguyên lực lượng gắt gao đè nặng nó thậm chí muốn trí nàng vào chỗ chết loại này cảm giác bất lực làm tịch ly nội tâm nháy mắt phản phất là bị chứ hỏa giống nhau Nàng mặc kệ cái này lê tích là ai, vì cái gì có đại vận thêm thân, càng sâu đến được đến mấy phương thế giới yêu tha thiết. Này đó nàng đều có thể không để bụng, nhưng là nàng lại không thể chịu đựng này đó quỷ dị đồ vật, muốn đem chính mình coi như kia nữ tu đá cây chân. ngươi có thể đi chính ngươi lộ, nhưng là muốn lợi dụng nàng thành tựu người khác, cuối cùng còn muốn trực tiếp mạt sát nàng, nàng vô pháp chịu đựng. Trong cơ thể xương cốt đã ở huy áp hạ răng rắc răng rắc rung động, máu tươi dọc theo ngũ quan chảy xuống, nhìn thấy ghê người. trong lòng ngập trời phẫn nộ không cam lòng bất khuất các loại cảm xúc sông thẳng trái tim đại não kia cổ lùng liệt cảm xúc cuối cùng trực tiếp hóa thành một cổ tức giận tịch ly chỉ cảm thấy trong cơ thể cốt cách một tấc đức từng khúc nức làn ra một tầng tầng bốc ra tịch ly cảm giác linh hồn của chính mình đã có chút sắp ly thể mà bên ngoài kia vốn cổ phần nguyên lực lượng còn đang không ngừng tạo áp lực phản phất không đem nàng hồn phi phách tán liền thể không bỏ qua cảm giác được linh hồn cũng đã chịu lực lượng tàn bạo đè ép Trong cơ thể âm dương lịch sinh hoa cảm nhận được chủ nhân kề bên tử vong, đang ở nhanh chóng xoay tròn, muốn dùng lực lượng của chính mình bảo vệ tịch ly linh hồn. Chỉ là tại đây hai bên bí cảnh trung, đã chịu nơi này căn nguyên tri lực ảnh hưởng. Nếu không phải pháp tắc tri lực cảm giác được căn nguyên tri lực bạo động cùng phá hư pháp tắc hành vi, cùng căn nguyên tri lực làm đấu tranh, giờ phút này tịch ly đã sớm bị nơi này căn nguyên tri lực nghiền thành cho bụi. Chỉ là nơi này thiên đạo không được đầy đủ. Pháp tác lực lượng chúng quy vẫn là không có nơi này căn nguyên lực lượng cường đại, cho nên trước sau ở vào hạ phong. A, tịch ly trong cơ thể gân mạch ở căn nguyên chi lực dưới tác dụng trực tiếp bị nghiền nát, thân thể nháy mắt hóa thành huyết vũ, phiêu tán ở không trung. Pháp tác chi lực cảm thụ không đến kim đan hơi thở sau, rốt cuộc bình ổn xuống dưới. Chỉ là căn nguyên chi lực lại như cũ không có bỏ qua, đã không có pháp tác chi lực ngăn cản, trực tiếp hướng về tịch ly linh hồn thể hung hăng nghiền đi. Bởi vì căn nguyên chi lực đột nhiên xuất hiện. Bốn phía tu sĩ trực tiếp bị chấn hôn mê bất tỉnh, phạm vi ngàn dặm không còn có một cái đứng tu sĩ. Cảm nhận được nguy cơ, đã hôn mê tịch ly hồn thể đột nhiên tản mát ra một đạo cường quang. Lóa mắt bạch quang tử tịch ly linh hồn chỗ sâu trong nổ bắn ra mở ra, chính khai đến từ hai bên bí cảnh căn nguyên chi lực uy áp. Một cổ bạch quang tử tịch ly hồn thể chậm rãi xuất hiện, cuối cùng hình thành một đoàn lóa mắt đến cực điểm màu trắng quang đoàn, chỉ là quang đoàn trung tâm chỗ hỗn loạn này một đoàn hắc màu xám đồ vật. nếu là ở đây còn có tỉnh có kiến thức tu sĩ chắc chắn đại kinh thất sắc bởi vì này cổ quang đoàn đồng dạng là căn nguyên chi lực mà làm cái gì khiếp sợ hoặc là nói là không thể tương nghị bởi vì cùng cái thế giới không có khả năng tồn tại hai cái căn nguyên chi lực mà căn nguyên chi lực càng không thể là tồn tại với người trên người lê tích đều là đã chịu thế giới này căn nguyên chi lực yêu thích cho nên mới sẽ bị che chở nhưng cũng không phải trực tiếp có được căn nguyên chi lực mà tịch ly còn lại là trực tiếp có được một cổ căn nguyên chi lực chỉ tiết hiện trường một màn này cũng không có người nhìn thấy có được căn nguyên chi lực liền tương đương với một phương thế giới nửa cái thiên đạo nửa cái chúa tể, so đại vận thêm thân còn muốn tới càng thêm chân quý hắc bạch tương thêm căn nguyên chi lực vừa xuất hiện hai bên bí cảnh liền bắt đầu kịch liệt rung động đây là hai cái bất đồng căn nguyên chi lực xuất hiện hậu quả thế giới này đã xuất hiện hỗn loạn chung quanh một ít sự vật đều bắt đầu rồi lay động hai cái căn nguyên chi lực xuất hiện làm nơi này pháp tắc chi lực cũng xuất hiện thay đổi Một ít pháp tắc bị nguyên bản nơi này căn nguyên lực lượng hấp dẫn, mà một khác chút pháp tắc còn lại là đứng thẳng ở tân căn nguyên lực lượng dưới. Truyền thưa trong điện, một chỗ bức hòa người, đột nhiên mở mắt. Cảm giác được bên ngoài thay đổi, thần thức nháy mắt hướng về bên ngoài triển khai, đương nhìn đến kia hai luồng quang đoàn thời điểm, tức khác đại kinh thất sắc. Màu xám quần áo lao nhân lông mày phồng lên, trong mắt là không hòa tan được nương trọng. Như thế nào sẽ xuất hiện mặt khác căn nguyên chi lực hơn nữa này căn nguyên chi lực tuy rằng không thể so bên ngoài tu tiên giới đại thế giới căn nguyên chi lực nhưng là đối lập hắn này bí cảnh chung căn nguyên chi lực lại là dư giả nay phương bí cảnh căn nguyên chi lực vẫn là lúc trước hắn thật vất vả mới được đến sắp đặt ở bên trong này chính là vì bảo hậu người thừa kế hiện giờ này căn nguyên chi lực xuất hiện chỉ có thể đủ thuyết minh này mệnh định người thừa kế đã xuất hiện nhưng là gặp chí mạng nguy cơ cho nên này căn nguyên chi lực chủ động che chở nhưng là hiện giờ lại xuất hiện cái thứ hai căn nguyên chi lực Nói cách khác cùng mệnh định chi nhân phát sinh đấu tranh chính là cái này trực tiếp có được căn nguyên chi lực người. Cái này làm cho hắn không khỏi hoài nghi có phải hay không những người đó dở cho quỷ, nếu là thế giới này người làm còn hảo, liền sợ là những cái đó xâm lấn địch nhân ra tay. Chỉ là làm hắn không nghĩ ra chính là, có thể là một cái tu sĩ trực tiếp có được căn nguyên chi lực năng lực, bọn họ những người đó, cho dù là những cái đó tự cho là rất lợi hại đồ vật cũng vô pháp làm được đi, kia hiện giờ này lại là chuyện gì xảy ra. Mà làm hắn càng thêm bực bội do dự chính là, rốt cuộc nên làm như thế nào. Lúc trước hắn cũng chỉ là chủ thân lưu lại một mạt phân thần, nóc tại nơi này duy nhất sứ mệnh, chính là bảo hộ người thừa kế hơn nữa làm hắn được đến truyền thừa. Này đó vô số tuế nguyệt, cũng từng có vô số có vận giả, hắn vẫn luôn nhưng thật ra ấn cái kia mệnh lệnh tới, nhưng là hiện giờ lại đã xảy ra biến hóa. Lần này mệnh định chi nhân địch nhân tựa hồ thân phận có chút đặc thù cũng có chút cường đại. Phải biết rằng, một khi có đại vận thêm thân tu sĩ xuất hiện giống nhau tu sĩ đều không phải này đối thủ nếu là muốn giết chết đại vận giả tam phần trở lên đều là tự tìm tử lộ càng đừng nói là một cái căn nguyên chi lực người sở hữu chương 280 trăm nhiễu không phải nói căn nguyên chi lực người sở hữu có bao nhiêu không dung làm người nhúc nhích mà là này căn nguyên chi lực đặc thù tính thập phần làm người kiên kỵ đại vận thêm thân giả đặc biệt là tốt đại vận thêm thân tu sĩ so căn nguyên người sở hữu có khi càng thêm khó giết chết bởi vì nàng luôn là sẽ hóa hiểm vi gì Mà căn nguyên chi lực, là một phương thế giới sinh cơ, nó cùng kia phương thế giới cùng một nhịp thở, là một phương thế giới ảnh thu nhỏ. Nếu là tùy tiện giết chết một cái căn nguyên người sở hữu, kỳ thật liền tương đương với gián tiếp hủy diệt rồi một phương thế giới căn nguyên, này cùng thương tổn thiên đạo pháp tắc có liều mạng. Này có lẽ còn không có cái gì, bởi vì bọn họ người tu tiên tu tiên chính là người tiên, siêu việt thiên đạo vẫn luôn là bọn họ người tu tiên tối cao theo đuổi. Nhưng là một phương thế giới tồn tại vô số sinh linh. Nếu là căn nguyên chi lực bị hao tổn, thiên đạo sẽ tự sụp đổ, như vậy sẽ có vô số sinh linh đã chịu thai họa ngập đầu. Mà giết chết cái này căn nguyên người sở hữu người chắc chắn gánh vác hạ cái này nhân quả. Này phân nhân quả cũng không phải là đùa giỡn, một phương thế giới sinh linh. Đó là người nào có thể gánh vác. Chẳng sợ tu chính là tu la đạo tu sĩ cũng không có kia phân vận khí thực lực cùng tin tưởng dám rong rạc nói chính mình có thể đi. Đó là muốn loại nào sát tâm mới có thể đủ không sợ này nhân quả quân thân. Đó là muốn loại nào tu vi, mới dám trực tiếp diện sát thiên đạo. Có lẽ tại đây phương vũ trụ trung tồn tại như vậy một cái siêu thoát thiên đạo trói buộc thực lực chắc tuyệt khủng bố người, nhưng là người nó, không. Hoặc là xưng là thần. Không phải bọn họ hiện giờ có thể nhìn thấy hoặc là tưởng tượng. Ít nhất hắn này mạt phân thần chủ thể liền không có như vậy năng lực dám làm như vậy. Hắn có thể thực minh sắp nói, cho dù là hắn này mạt phân thần làm cái gì, hắn kia mặt chủ thể cũng sẽ đã chịu liên lụy. Đây là bọn họ gánh vác không dậy nổi. Đến lúc đó đừng nói cái gì kế hoạch, chính là chính mình cũng tự thân khó bảo toàn. Càng không có về sau. mà như là loại này căn nguyên chi lực người sở hữu tử vong, tuyệt đối không thể đủ là bọn họ này đó cùng kia sự tình có liên lụy người làm. Nàng chỉ có thể đủ là bình thường tử vong, mà không phải không thuộc về thiên đạo pháp tác hạ tuyệt đối thực lực can thiệp. Mà bọn họ những người này làm ra đủ loại thủ đoạn đã vượt qua cái này phạm trù, cho nên không thể đủ làm hạ như vậy sự tình, thậm chí là nhúng tay cũng không thể đủ. cho nên sự tình mới có điểm khó làm một bên là hắn phải bảo vệ mệnh định chi nhân một bên lại là không thể đủ trực tiếp mạt sát căn nguyên người sở hữu mà ở hắn do dự thời gian hai cái căn nguyên chi lực đã chiến đấu ở bên nhau nếu là nói này hai bên bí cảnh căn nguyên chi lực bắt đầu thời điểm thực tiêu ngạo như vậy giờ phút này tịch ly trong cơ thể căn nguyên chi lực cũng chỉ có thể nói là bừa bãi một gặp được hai bên bí cảnh căn nguyên chi lực kia hắc bạch giao nhau căn nguyên chi lực giống như là gặp cái gì ăn ngon đồ vật bắt đầu điên cuồng tiến công Chẳng sợ cuối cùng hai bên bí cảnh căn nguyên chi lực tầng tầng lui về phía sau muốn chạy trốn cũng bị nó sinh sôi cấp xả trở về cái loại này tàn nhẫn quyết thể không bỏ qua làm hai bên bí cảnh căn nguyên chi lực ở nhanh chóng giảm bớt kia lão giả muốn ngăn cản nhưng là còn không có tới gần đã bị hắc bạch khí thể trực tiếp đâm bay thậm chí hồn thể đều bị cắn một ngụm nhìn đến nơi này lão giả đã từ kinh ngạc biến thành hoảng sợ hắn chút nào không nghi ngờ nếu không phải trước mặt có càng tốt ăn hai bên bí cảnh căn nguyên chi lực kia hắc bạch khí thể nhất định sẽ đem hắn cùng ăn mà giống nhau căn nguyên chi lực là ôn hòa chẳng sợ như là hai bên bí cảnh loại này chủ động đi nhằm vào một người căn nguyên chi lực đều là thiếu chi lại thiếu bởi vì căn nguyên chi lực cũng đại biểu cho thiên đạo lực lượng thiên đạo ở phương diện nào đó có lẽ đối nào đó sự vật có chút bất công yêu tha thiết nhưng là tuyệt đối sẽ không cố tình đi nhằm vào mố dạng sự vật đây là trong đó pháp tắc chi lực nếu không phải nơi này căn nguyên chi lực hoặc là càng chuẩn xác mà nói thế giới này thiên đạo có thiếu Bọn họ cũng không thể thay đổi nơi này căn nguyên chi lực, thậm chí là hạn chế nơi này pháp tắc chi lực. Chính là này đoàn căn nguyên chi lực đâu. Nếu là hắn xem không có sai, nó là có cảm xúc đi, phải biết rằng thiên đạo một loại nói, là kiêng kỵ nhất có được yêu thích tình cảm linh tinh. Bởi vì một khi có được vật như vậy, như vậy nó vị trí thế giới liền sẽ mất đi cân bằng, hình thành một ít kỳ quái không gian. Nay không chỉ có đối thế giới kia không tốt, đối hắn tự thân cũng là một loại tổn thất. rất có thể sẽ trực tiếp dẫn tới thế giới cấp bậc giảm xuống cuối cùng ngã xuống ở quần quận vũ trụ hồng hoang trung lão giả hoảng sợ nhìn hắc bạch căn nguyên chi lực nhanh chóng hấp thu hai bên bí cảnh căn nguyên chi lực không ngừng lớn mạnh chính mình mà toàn bộ hai bên bí cảnh bởi vì căn nguyên chi lực giảm bất ở kịch liệt lay động cho dù là có tân căn nguyên chi lực nhưng là này căn nguyên chi lực hiển nhiên là không tán thành thế giới này cuối cùng thế giới này liền sẽ ở căn nguyên chi lực hao hết kia một khắc hóa thành tử địa ngã xuống tại đây phương trong hư không lão giả khẩn trương muốn ngăn cản nhưng là lúc này cũng đã không phải hắn có thể ngăn cản. đột nhiên hắn nhìn về phía tịch ly hồn thể, giờ phút này tịch ly hồn thể cũng ở phát ra một cổ nhu hòa quang, lão giả hiếp hiếp mắt, đương nhìn đến kia đoá huyền phù ở tịch ly đan điển chỗ cây cối khi lại là cả kinh âm dương lịch sinh hoa, hảo gia hỏa, đây là đại cơ duyên a, nhưng là hiện tại tưởng quá nhiều cũng vô dụng, cái này tiểu nha đầu chẳng sợ có thực tốt cơ duyên nhưng là đều không đuổi kịp mệnh định chi nhân. Người nọ cơ duyên mới là vô song. Hơn nữa người nọ mới là bọn họ muốn tìm hơn nữa có thể hoàn thành sứ mệnh người. Cái này tiểu nha đầu tuy rằng thoạt nhìn cũng rất là bất phàm, nhưng là lại là các thế giới khác căn nguyên chi lực người sở hữu. Nếu là nói càng thêm khách quan một chút, nàng là không thuộc về bọn họ nơi này, nhân ra lại lợi hại cũng là sẽ đến lợi cho mặt khác thế giới. Cho nên lập tức vẫn là muốn ngăn cản hai bên bí cảnh căn nguyên chi lực biến mất. Mà phương pháp này có hai loại, đệ nhất loại chính là tìm được mệnh định chi nhân. Nàng khẳng định có thể trợ hai bên bí cảnh căn nguyên chi lực, mà cái thứ hai phương pháp chính là đánh thức cái này nữ tu, cùng nàng đàm phán. Nhưng là đánh thức cái này nữ tu lại có chút phiền phức, này nữ tu thân thể đã bị hủy, muốn đánh thức nàng, còn muốn giúp nàng trọng tố thân thể. Tuy rằng này nữ tu có âm dương lịch sinh hoa, có thể giữ được hồn thể, sau đó ở âm dương lịch sinh hoa hưởng dưỡng hạ một lần nữa mọc ra thân thể, nhưng là sở yêu cầu thời gian lại là thập phần dài dòng, có lẽ là một năm, có lẽ là mười năm. Mà hắn nếu là muốn đánh thức nàng, chỉ cần trọng tố thân thể, chẳng qua hắn lại không phải quá tưởng trợ giúp nàng. Đại khái là trời sinh đối ngoại vực tu sĩ liền không phải thực thích nguyên nhân, tuy rằng cái này nữ tu hẳn là cũng coi như là bọn họ này phương đại thế giới chung người, cũng không xem như hoàn toàn ngoại vực. Nhưng hắn vẫn là không quá thích, cho nên hắn thả rằng lựa chọn để nhất loại. Chỉ là đương hắn thần thức hướng về bốn phía mở rộng, muốn tìm được mệnh định chi nhân thời điểm, lại phát hiện chung quanh tu sĩ không có một cái hơi thở đối tượng. Nay không khỏi làm hắn có chút ngưng hoặc, thân thức lại lần nữa hướng về cảng thêm xa xôi địa phương kéo dài tới, vẫn là không có phát hiện. Chẳng lẽ là ngã xuống? Không nên a. Nếu là mệnh định chi nhân, thả có được căn nguyên chi lực bảo hộ, theo lý thuyết không nên dễ dàng như vậy ngã xuống mới là, hơn nữa cho dù là tại đây ngã xuống, có đại vận thêm thân cùng căn nguyên hơi thở, cũng không có khả năng làm hắn một chút ít đều phát hiện không đến, chính là hiện giờ lại tìm không thấy hắn. Trừ phi hắn đã độc lập với thế giới này, Lão giả nghĩ tới nào đó khả năng, tức khắc có chút bực bội. Nếu là người nọ thật sự giấu ở cái gì giới tử không gian nội, hắn chính là muốn kêu gọi cũng hữu tâm vô lực, hắn chỉ là một mạc phân thần, có thể kiên trì cho tới bây giờ đã thực không dễ dàng. Có thể chứa người sống giới tử không gian, chỉ bằng hắn điểm này hồn lực, liền không gian tầng thứ nhất hàng rào đều xuyên không phá. Lão giả cảm giác có chút sinh khí, lại có chút giận này không tranh, nhà mình loa so bất quá nhà người khác qua, cho nên trốn đi. hiện giờ lại muốn hắn tới thu thập cục diện rồi rắm hiện giờ là không giúp cũng đến rút chương 281 trăm trọng tố lão giả thần thức lại về tới truyền thừa trong điện cuối cùng dừng lại ở một cái tượng đa thượng hắn nhớ rõ vị này sinh thời liền có một gốc cây sinh thanh thảo kia ruột thảo vẫn là vị kia lưu lại nơi này để lại cho người có duyên hắn nguyên bản còn tưởng rằng kia người có duyên cuối cùng sẽ là mệnh định chi nhân nhưng là không nghĩ tới chính là nhưng thật ra tiện nghi người khác thân thức một quyển ruột thảo liền hướng về ngoài điện bay đi Cuối cùng bị lao giả trực tiếp dùng hồn lực để ép thành một đoàn linh dịch, linh dịch bao vây lấy tịch ly linh hồn, bị tịch ly một chút một chút hấp thu. Mà tịch ly thân thể cũng ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ từng giọt từng giọt trường hồi, cuối cùng một khối tân thân thể một lần nữa xuất hiện, chỉ là thân thể này lại cùng ngay từ đầu có chút xuất nhập. Thân thể này là dựa theo tịch ly linh hồn tới lúc liền, cho nên càng thêm thiên hướng thiên vũ tộc huyết mạch, nhưng thật ra trong thân thể nguyên bản thuộc về phàm nhân máu được đến gổi rửa làm tự thân thiên vu tộc huyết mạch trở nên càng thêm thuần túy, thân thể cường độ cũng được đến đột phá, rèn thể tu vì trực tiếp đột phá tới rồi trúc cơ trung kỳ, gân mạch cũng được đến mở rộng. Đương cuối cùng một mạt linh quang bị hấp thu sau, tịch ly long mi run rẩy, hắc bạch căn nguyên chi lực tựa hồ cảm giác được tịch ly sắp thức tỉnh, vui sướng nhảy nhót hạ, muốn nhanh hơn tốc độ giải quyết rất trước mắt hai bên bí cảnh căn nguyên chi lực, lao giả tức khắc nóng nảy, vội vàng kêu gọi tịch ly, tiểu nha đầu, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh. Tịch Ly đột nhiên mở mắt, trong mắt hiện lên muôn vàng quang hoa, cuối cùng ngưng tụ thành một mặt lẫm quang. Lão giả nhìn thấy Tịch Ly tỉnh lại, nói thẳng xuất khẩu: "Tiểu nha đầu, mau ngăn cản kia đoàn hắc bạch sắc căn nguyên chi lực, bằng không này hai bên bí cảnh căn nguyên chi lực liền phải bị nó hấp thu xong rồi." Tịch Ly đột nhiên nhìn về phía nói chuyện Đồ vật, một cái nửa trong suốt hồn thể, hiển nhiên là sắp kiên trì không lâu. Nghĩ đến lời hắn nói, Tịch Ly nhìn về phía hắn sở chỉ phương hướng. Quả nhiên có hai luồng năng lượng Trong đó một đoàn là này hai bên bí cảnh, cũng chính là cái này bí cảnh căn nguyên chi lực, mà một cái khác hắc bạch giao nhau khí thể. tịch Ly ở nó trên người cảm giác được quen thuộc hơi thở, đó là mặt thế giới hơi thở, trong đó còn có bọn họ thiên vu nhất tộc hơi thở. Nghĩ đến Lao Giả vừa mới nói, tịch Ly tức khắc hiểu được, này chỉ sợ là mặt thế giới căn nguyên chi lực. Chỉ là mặt thế giới căn nguyên chi lực như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa tựa hồ còn đã xảy ra cái gì nàng không biết sự tình. Lão giả nhìn thấy tịch ly còn không có động tác, không khỏi dồn dập thúc dục đến tiểu nha đầu, chạy nhanh ngăn cản này căn nguyên tri lực hành vi đi. Lão phu tuy rằng biết ngươi là các thế giới khác tu sĩ, này hai bên bí cảnh cũng chỉ là cái tiểu bí cảnh, nhưng là nơi này cũng tồn tại rất nhiều sinh linh, mong rằng ngươi ngăn cản tiêu căn nguyên chi lực cắn nuốt cứu này bí cảnh vô số sinh linh. Cái này tịch ly đã hiểu, nhưng là muốn nàng dễ dàng đáp ứng đó là không có khả năng. Nàng chính là thiếu chút nữa liền chết ở này hai bên bí cảnh căn nguyên chi là dưới, hiện giờ muốn dựa vào dễ dàng một câu khiến cho chính mình cũng buông tha nó, nơi nào có như vậy tiện nghi sự tình. Chẳng sợ này hai bên bí cảnh chung sinh linh muôn vàng, nhưng là thế giới có nhân thì có quả, không có ngày hôm trước nhân, sao tới hôm nay quả. Bất quá rốt cuộc này hai bên bí cảnh tuy rằng tiểu, nhưng sinh linh đích sắc có không ít, huống chi là một ít vô tội sinh linh, tuy rằng bọn họ cùng này hai bên bí cảnh không thể phân cách. tự cung có một phần gánh vác trách nhiệm quả nhưng là càng có rất nhiều bị liên lụy liên lụy cho nên tịch ly có thể cứu tự nhiên là sẽ cứu lại không phải gần dựa vào người này một câu phân phó ngươi nói không sai nơi này là có vô số sinh linh nhưng là nếu các ngươi đều dám dùng này phương sinh linh làm tiền đặt cược dựa vào cái gì còn muốn người khác tới cứu tịch ly nhưng không nốc này căn nguyên tri lực như thế hành sự hiển nhiên có nhân vi can thiệp muốn nàng ôm hạ liền phải có lòng thành lao giả nghe ngôn đôi mắt mị mị Nhưng thật ra hắn coi thường cái này tiểu nha đầu, tưởng cái chưa đủ lông đủ cánh hoàng mao tiểu nha đầu, lại nguyên lai là cái thâm tàng bất lộ. Tiểu nha đầu, vừa mới chính là ta giúp ngươi trọng tố thân thể, ngươi chính là như vậy đối đãi ngươi ân nhân cứu mạng. À, ân nhân cứu mạng, ta không biết có phải hay không, nhưng là ta lại biết này căn nguyên chi lực sở dĩ công kích ta, cũng là vì nào đó người. Tiền bối nếu là muốn ta ngăn cả nói, cũng không phải không được, trên đời này có nguyên nhân mới có quả, tiền bối muốn ta cứu. lại một chút thành ý cũng không có. Nàng trong cơ thể có âm dương nghịch sinh hoa, chẳng sợ không có này hồn thể tương trợ, nàng cũng có sinh cơ, chỉ là sẽ không nhanh chóng như vậy cũng dễ dàng. Ha ha ha! Thiếu nha đầu, ngươi có biết ta là ai? Tịch ly cười cười, muốn dùng thân phận áp nàng, cũng phải nhìn nàng ăn không ăn này một bộ. Tiền bối là ai? Ta không biết, nhưng là ta biết, tiền bối hiện giờ là một mặt hồn thể, còn không thể đủ rời đi này hai bên bí cảnh. Hiện giờ càng là yêu cầu ta trợ giúp mới có thể đủ ngăn cản hai bên bí cảnh căn nguyên chi lực biến mất. Lão giả mặt tựa hồ đen, nhưng là hắn cũng không thể nói gì hơn, bởi vì tịch ly nói chính là sự thật. Hành, nhưng là ngươi không sợ ngươi hôm nay vì lợi mà đi, ngày sau trong lòng sinh ma. Tịch ly ánh mắt cũng lạnh xuống dưới, ngạnh bức không được, hiện giờ lại tới uy hiếp. Chính mình thật đúng là xem trọng hắn. Có nhân thì có quả, nếu là sinh ma, cũng là các ngươi đi. Ít nhất vãn bối không thẹn với lương tâm. Lão giả có chút giận, nhưng là nhìn tịch ly mắt lạnh cùng càng thêm suy yếu hai bên bí cảnh căn nguyên tri lực, lại không thể không thỏa hiệp. Có thể, ngươi yêu cầu cái gì, trong cung điện có bản tôn tự sẽ cho ngươi, nhưng là tại đây cũng nhắc nhở ngươi một câu, chớ có lòng tham không đủ. Quả nhiên này tu sĩ cũng là lòng tham, muốn được đến không thuộc về chính mình bảo bối, chỉ là đáng tiếc chính là cái kia mệnh định người không ở nơi này, mà là không biết tránh ở cái nào không gian nội. giờ phút này lão giả cũng có chút không mừng cái kia liền trước mắt cái này tiểu nha đầu đều so bất quá mệnh định chi nhân có bọn họ cấp nghịch thiên vật khí thiên đạo yêu tha thiết lại còn đánh không lại một tiểu nha đầu hiện giờ còn yếu hại hắn tại đây kiêu ngạo tiểu bối trước mặt thỏa hiệp lần này mệnh định chi nhân là hắn gặp qua kem cỏi nhất tu sĩ lão giả tay tay háo vung lên thành cựu rách nát đại điện chi môn chậm rãi mở ra phát ra trầm trọng kéo cái thanh nhấc lên một mảnh cho bụi tịch ly nhìn phía mở ra đại môn thần thức quét tới bên trong đại điện nhìn một cái không sót gì đại điện không lớn liên thác nguyệt phong chủ điện đều so bất quá lại còn có tổn hại nghiêm trọng ở chính giữa nhất thượng đầu chỗ là một tòa khuôn mặt mơ hồ pho tượng thấy không rõ dung mạo chỉ là từ mơ hồ có thể thấy được phục sức chung biết đây là một vị nam tu hơn nữa vẫn là một cái lão giả xuống tay là một ít cống phẩm chỉ là bàn thờ thượng đồ vật phần lớn bởi vì năm lâu nguyên nhân biến thành một ít không có linh khí phế phẩm phỏng chừng tay một chạm vào liền sẽ hóa thành cho bụi Tịch ly thần thức không ngừng lưu, tiếp tục hướng về mặt khác địa phương chém tới, cuối cùng dừng lại ở một cái trên kệ sách mặt, trên kệ sách là một ít thư tịch, thư tịch không có đã chịu hư hao. Đại khái là cái kia kệ sách không phải cái vật phàm, hoặc là nói những cái đó chế tác thư tịch tài liệu cũng không phải cái vật phàm. Lão giả nhìn đến tịch ly không có nhìn về phía địa phương khác, chỉ là dừng lại ở trên kệ sách mặt, trong lòng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Con hảo nha đầu này là cái không biết nhìn hàng. Đối này đó kỳ quái thư tịch cảm thấy hứng thú. mươi 282 thư tịch. Tuy rằng này đó thư đối với này đó tu sĩ hoặc là cũng coi như là một ít chân quý bảo bối, bên trong cũng ghi lại một ít người khác không biết đồ vật, nhưng là đối với vài thứ kia căn bản không đáng giá nhắc tới. Cho nên, nếu là tịch ly lựa chọn mấy thứ này, ngược lại làm hắn yên tâm. Tịch ly không biết lao giả ý tưởng, cho dù là đã biết, nàng cũng sẽ không thay đổi ý tưởng, nàng không phải không có nhìn đến những cái đó linh quang lấp lánh đồ vật. Thậm chí là những cái đó càng thêm lợi hại bí ẩn đồ vật cũng ở nàng phá vọng mắt dưới hiện ra nguyên hình. Chỉ là, những cái đó đều không phải nàng muốn nhất, bảo bối tuy rằng hảo, nhưng là phần lớn đều là một ít ngoại vật, đối nàng trợ giúp hữu hạn. Mà này đó thư tịch chung, nàng thấy được một ít tiêu chí, thập phần hỗn độn, thậm chí là trăm tộc thời đại những cái đó tiêu chí đều xuất hiện ở một ít thư tịch thượng. Cũng chính là này đó thư tịch không phải một người album, có thể là nhiều người biên tập, sau đó bị người cất chứa ở nơi này Những cái đó tài chất không chỉ là đơn giản ra dê hoặc là cái gì yêu thú ra linh tinh, chính là nhất thấp kém cũng là dùng đại yêu ra thú làm, cho nên này đó thư tịch chẳng sợ trải qua năm lâu, cũng không có hư thối thành cho. Ở tu tiên giới, hiện tại nhất lưu hành đại thấp chính là ngọc giản linh tinh ghi lại đồ vật, bởi vì thứ này phương tiện, còn tương đối thực dụng, chỉ là ở viễn cổ thời kỳ, ra thú một loại đồ vật mới là lúc ấy ghi lại đồ vật nhất lưu hành. Chỉ là hiện giờ có thể bảo tồn lâu dài ra thu thập phần thưa thớt không thể so viễn cổ cùng thượng cổ thời kỳ. Hiện tại có thể tu luyện đến kim đan kỳ yêu thú đều bị nhân sưng làm là đại yêu. Ở viễn cổ thời kỳ, cho dù là nguyên anh kỳ yêu thú cũng là không đủ xem. Cho nên tổng hợp rất nhiều nhân tố, hiện tại tu tiên giới nhất chịu người tu tiên yêu thích vẫn là Ngọc Giảng. Tịch Ly mở ra một cuốn sách, muốn nhìn xem bên trong đồ vật, phía sau lại vang lên thanh âm. Này đó thư tịch chính là quý giá thực, người nếu là động, chính là từ bỏ mặt khác đồ vật, trước đó cần phải tưởng hào A. Tịch ly tay dừng một chút, sau đó không có dừng lại tiếp tục phiên hướng thư tịch trên tay. Lao giả thấy vậy, trong mắt trào phúng càng thêm, cái này tiểu nha đầu nghe được là chân quý đồ vật, cho nên gấp không chờ nổi sao. Thư tịch là hoàng màu xám, có chút thanh tiểu, không biết là cái gì yêu thú ra, nhưng là tính chất lại là cứng cỏi mà không mất mềm mại. Ánh vào trước mắt chính là một vài bức có chút chịu tượng không quên họa dùng lao tổ nhóm nói tới nói, đây là cái kia thời kỳ nhất lưu hành phong cách. Nhưng là dùng hiện tại phong cách tới xem. liền có chút trừu tượng, một bên còn viết một ít kỳ quái tự thể phu văn. Tịch ly biết đó là viên cổ chữ viết, nàng chỉ nhận thức trong đó một ít tự, đại đa số chữ viết đều là không quen biết. Bởi vì mỗi cái khu vực đều có chính mình độc đáo văn hóa, tại đây phiến trọng nguyên đại lục tự nhiên cũng là có được chính mình độc đáo văn hóa. tuy rằng tu tiên giới tự thể truy nguyên là có cùng nguồn gốc, nhưng là trải qua vô số tuế nguyệt diễn biến cùng phát triển, đã sớm thiên biến văn hóa. Tịch ly cũng không tính toán hiện tại liền đem mấy thứ này hiểu rõ. Thông qua một ít chữ viết, nàng vẫn là đại khái minh bạch mấy thứ này muốn biểu đạt ý tứ, biết chính mình được đến không chỉ là mặt ngoài thoạt nhìn như vậy, sợ là được đến bảo bối đâu. Trong đó có sáng tác lịch sử, cũng có kỳ văn du lịch tạp đàm, tịch ly nhận lấy kệ sách hợp với sở hữu thư. Không hề quay đầu lại, lập tức đi hướng ngoài cửa. Lao giả thấy vậy, trong lòng cảm giác được không khí đồng thời, lại cảm giác được một kia kỳ dị cảm giác, không nghĩ nhiều làm tự hỏi, cũng đi theo tịch ly ra cung điện. tịch ly đối với hắc bạch giao nhau căn nguyên chi lực nhẹ nhàng vây tay lại đây đi theo lý thuyết căn nguyên chi lực là không chịu bất luận kẻ nào không chế cũng không thuộc về bất luận kẻ nào nhưng là tịch ly lại theo bản năng cảm thấy này căn nguyên chi lực thập phần thân cận thậm chí có loại huyết mạch tương liên cảm giác nàng trực giác này căn nguyên chi lực sẽ không thương tổn chính mình chỉ là duy nhất không xác định chính là này căn nguyên chi lực có nghe hay không chính mình nói chỉ là làm tịch ly cũng có chút kinh ngạc chính là nàng thanh âm mệnh lệnh mới hạ Bên kia hắc bạch giao nhau căn nguyên chi lực liền dừng một chút, ở hai bên bí cảnh căn nguyên chi lực cùng tịch ly chi gian xoay hai vòng. Tịch ly nhìn ra nó do dự, mỉm cười đối với nó vây vây tay. Lại đây đi, nó đã sắp biến mất, nếu là nó thật sự biến mất, nơi này vô tội sinh linh cũng muốn hóa thành cho bụi, ngươi cũng không nghĩ như vậy đi. Đi thôi, ta sẽ mang ngươi về nhà. Hắc bạch giao nhau căn nguyên chi lực không hề do dự, hóa thành một đạo lưu quang chui vào tịch ly thức hải Trung, cuối cùng biến mất không thấy. lao giả đồng tử rụt rụt đối tịch ly kiên kỵ lại bay lên vài phần tịch ly xoay người nhìn lao giả trong ánh mắt biểu lộ chính là lao giả xem không hiểu quang mà kia phong hỏa lệnh ở căn nguyên tri lực xuất hiện kia một khắc liền trực tiếp bị chấn áp không hề bạo động an tính ngốc tại tịch ly trong túi chữ vật mà làm tịch ly kinh hỉ chính là nguyên bản là một quả phong hỏa lệnh ở an tính sau hóa thành hai quả phong hỏa lệnh lao giả thân ảnh đã càng lúc càng mờ nhạt hắn năng lượng tiêu hao quá nhiều đã tới rồi sắp biến mất thời khắc tuy rằng không có thân thủ đem vài thứ kia giao cho mệnh định chi nhân nhưng là người nọ lại sẽ dựa vào trong lòng cảm giác tìm được vài thứ kia cái này hắn không lo lắng mà duy nhất làm hắn còn có chút lo lắng cũng là kia hai quả phong hỏa lệnh lúc trước cũng là vì bảo hộ mệnh định chi nhân cung cấp với hắn cơ duyên cho nên bọn họ đem hai quả lệnh bài hóa thành một quả chỉ có lệnh bài nhận chủ sau mới có thể hóa thành hai quả hơn nữa cái kia lệnh bài chính là mở ra nơi đó chìa khóa hiện giờ thứ này lại bị tịch ly nhận lấy kia phong hỏa lệnh ngươi đã có được một quả mặt khác một quả có thể hay không lưu lại để lại cho người có duyên hắn cho rằng chính mình ngữ khí đủ ôn nhu tịch ly cười lão giả ánh mắt lóe lóe người có duyên ta chỉ biết là ta chính mình dựa vào thực lực bắt được thứ này còn kém điểm vì thế vứt bỏ tánh mạng giờ phút này muốn ta lưu lại a nàng cảm thấy không phải nàng đầu góc có bệnh chính là này lão giả điên rồi chính là kia đồ vật bắt đầu là không muốn nhận ngươi là chủ ngươi đã mạnh mẽ bắt lấy hai quả hiện giờ lưu lại một quả giao cho nó chân chính người có duyên lại như thế nào a bắt lấy phong hỏa lệnh ta dựa vào chính là chính mình bản lĩnh chân chính người có duyên ta không biết là ai cũng không có hứng thú biết nhưng là nếu bắt được chính là ta đồ vật trừ phi là người nọ có bản lĩnh lấy đi ta không lời nào để nói nhưng là nếu muốn muốn tay không bộ bạch lang đó là người si nói ngộng tới rồi tay nàng thượng chẳng sợ nàng là dùng để nghiền nát cũng sẽ không làm những người đó dùng để áp nàng Lão giả sắc mặt tức khắc lại đen xuống dưới, trong nội tâm là xưa nay chưa từng có tức giận, hắn cho rằng chính mình thái độ đã đủ tốt. Tưởng chính mình một lần đại năng, tuy rằng hiện giờ chỉ còn một mặt phân hồn, nhưng là lại cũng là này đó nhỏ bé con kiến nhìn lên tồn tại. Nhưng là trước mặt cái này nho nhỏ con kiến lại liên tiếp không biết sống chết mạo phạm hắn. Tiểu bối, tự tin là chuyện tốt, nhưng là cuồng vọng lại là kiện nguy hiểm sự tình, phải biết rằng mọi việc lưu một đường. Tịch ly đạm mạc đồng tử chỗ sâu trong không thấy một tia phập phồng. Lão giả lại lần nữa hít sâu khí, tuy rằng ánh mắt âm u có chút dò người, nhưng là chính hắn cũng hiểu được, hắn là thật sự bất lực, nha đầu này là sẽ không thay đổi chủ ý. Nay chỉ có thể quái ngày đó mệnh người thời vận không tốt, gặp một cái không ấn lẽ thường ra bài người. Rõ ràng nhìn tâm tồn thiện nghiệm, trong ngực có ái, nhưng là rồi lại lạnh nhạt vô tình. Đương cuối cùng một tia lực lượng sau khi biến mất, lão giả thân ảnh hoàn toàn biến mất ở không gian nội. Thích ly trong lòng hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng lão giả bộ dáng đã không cụ bị cái gì uy hiếp tính, nhưng là lại như thế nào nhược, cũng là không biết bao nhiêu năm trước lão quái hắn có cái gì không muốn người biết bí mật, ai lại biết đâu. Thẳng đến giờ khắc này, Tịch Ly mới cảm giác được chân chính nguy cơ đã biến mất, nhìn phía ngay từ đầu cung điện địa phương, nơi đó đã giống tuyết. Chương 283 nguy cơ. Xem ra cái kia lão giả vẫn là đối nàng rất đề phòng, nghĩ đến vừa mới lão giả mỗi tiếng nói cử động. Tịch Ly trong lòng nghi hoặc cùng đối thế giới này hoài nghi càng thêm gia tăng một phần. Cái gì kêu có duyên giả, đó là ai cũng không biết mới gọi là có duyên giả, mà ở kia lão giả trong miệng, có duyên giả lại tựa hồ trở thành riêng. Là cái gì dẫn tới này hết thảy, nàng ngoại ý muốn đã đến cùng nơi này kỳ quái người cùng sự đến tuột cùng là ngoại ý muốn vẫn là có người cố ý vì này. Tịch Ly hít sâu một hơi, hiện tại tưởng càng nhiều, ở không có đủ thực lực trước mặt, sẽ chỉ là lo sợ không đâu, ngược lại sẽ cho tự thân tạo thành ảnh hưởng. Không có thực lực, chẳng sợ được đến muốn đáp án, cũng không làm nên chuyện gì, ngược lại đó là nàng nhận không nổi, Tịch ly không nghĩ làm chính mình tâm cảnh đã chịu ảnh hưởng. Hiện giờ bí cảnh cũng tới rồi sắp đóng cửa thời điểm, tân nguy cơ cũng sẽ tiến đến, nàng cần thiết thời khắc chuẩn bị sẵn sàng. Trên mặt tuyết không khí đã càng thêm nôn nóng, hiện giờ tụ tập ở cực băng lưu vực hai bên bí cảnh bên ngoài tu sĩ cấp cao đã càng ngày càng nhiều, tuy rằng vẫn là cực băng lưu vực tu sĩ chiếm đầu to, nhưng là đến từ mặt khác địa giới tu sĩ cũng không ít. Mà hai bên bí cảnh chung có được bảo bối sự tình cũng đã không phải cái gì bí mật, đến nỗi là cái gì bí mật, ở đây trừ bỏ tiến vào hai bên bí cảnh chung một ít riêng tinh anh nhân vật, đại khái chính là hiện giờ ở bên ngoài một ít cao tầng nhân vật. Cho nên muốn muốn thu bạo trực tiếp siêu hồn lại là không thể thực hiện được, bất quá ngoại giới người cũng không vội hiện giờ đều tới rồi nơi này, còn sợ cuối cùng bảo bối sẽ không cánh mà bay sao. Muốn ở bọn họ nhiều người như vậy mí mắt phía dưới đào tẩu, nay trọng nguyên giới sợ là còn không có nhân vật như vậy. chứ không nói nơi này mặt ngoài tu sĩ cấp cao chính là ngầm một ít nhãn hiệu lâu đời tu sĩ hoặc là một ít kỳ nhân dị sĩ tiếp tu tà tu đều đủ để cho nơi này có chạy đằng trời hiện giờ bí cảnh phạm vi ngàn dặm đều đã bị khắp nơi nhân mã vây đổ chật như nêm tối cho dù là chỉ rồi bỏ đi ngang qua đều đến bị vô số thần thức đảo qua tịch ly không biết bên ngoài tình huống so nàng tưởng còn muốn ác liệt nàng đã đem nên làm chuẩn bị đều làm đủ mà đến tự bí cảnh xa lánh lực đã càng ngày càng rõ ràng nhìn trên eo treo công tích bài Bắt mắt thâm tử sắc, vô luận nàng dùng biện pháp gì đều không thể che đậy trụ, trừ phi nàng không nghĩ muốn đi ra ngoài, ném xuống này công tích bài. Trên mặt dịch dung cũng đã làm tốt, Tịch Ly lại lần nữa kiểm tra rồi chính mình sở làm hết thể chuẩn bị, rõ ràng hết thể đều không có lộ hạ, nhưng là càng tiếp cận đi ra ngoài thời gian, nàng nội tâm bất an ngược lại càng thêm mãnh liệt. Như vậy bất an, có lẽ là bình thường lo âu, nhưng là cũng có khả năng là nội tâm nguy cơ cảm, cho nên Tịch Ly không dám đại ý. Đột nhiên trong đầu Cái gì chợt lóe mà qua? Tịch ly vội vàng thần thức tham hướng một cái túi chữ vật, bên trong thỉnh lình phóng lúc trước ở cái kia kỳ quái địa phương thu thập tới rồi kỳ quái trùng thi. Tuy rằng này đó sinh vật thoạt nhìn đích xác có chút ghê tởm, nhưng là trải qua quá đương sơ những cái đó sâu giáo hấn, tịch ly nhưng không hề đối những cái đó dung mạo bình thường sâu báo lấy coi thường chi tâm. Chứ không nói bọn họ tốc độ, liền chỉ cần là bọn họ kia kinh người lực phòng ngự, liền cũng đủ làm người kinh tâm. Mấy thứ này ở tịch ly trong mắt nhưng đều là luyện khí hảo tài liệu, đem bọn họ dùng làm binh khí cùng phòng ngự pháp y hay một loại luyện chế tài liệu, nhất định là thứ tốt, giờ phút này muốn xuất ra tới trực tiếp dùng, có lẽ có chút lãng phí, không thể đủ phát huy ra càng thêm tốt ý lực, nhưng là vì tự thân an toàn, cũng không chấp nhận được nàng không tha. Tịch ly lấy ra lúc trước được đến một bộ phẩm dai so cao sâu sắc ngoài, giấu ở quần áo dưới, bảo vệ chính mình trên người các nơi yếu hại, sâu thân sắc rất lớn, nhưng là lại rất mỏng. Giấu ở bên trong quần áo tuy rằng nhìn thân hình có chút khổng lồ nhưng là trọng lượng lại không có gia tăng nhiều ít tịch ly nắm thật chặt quần áo ngôi ở bí ẩn địa phương tiếp tục điều tức chờ đợi cuối cùng thời khắc đã đến lê tích cảm giác được không gian nội một trận dung chuyển có một cổ lực lượng ở đè ép nàng trong không gian linh khí tựa hồ tại hạ hàng bên trong nàng gieo trồng các loại linh dược đều xuất hiện muốn khô héo hiện tượng nàng không khỏi khẩn trương này đó đều là nàng bảo bối ở bên ngoài nhưng đều là một ít biến mất không để lại dấu vết linh thực Lúc trước nếu không phải có Phược Lao nhắc nhở, vì tự thân an nguy, nàng tùy tiện lấy ra vài quạng, đều có thể là vô số người tích lũy cả đời cũng không đạt được thân ra. Hiện giờ lại xuất hiện sắp khô héo hiện tượng, trong lòng tức khắc lại đau lại cấp. Nhưng là vô luận nàng lại không biết muốn như thế nào làm. Hiện giờ Phược Lao đã ở ngủ say chung, không gian ở qua đi cũng không có phát sinh quá cùng loại chuyện như vậy. Đột nhiên, nàng nghĩ tới đã từng Phược lão lời nói, hắn nói nơi này là một cái thượng cổ linh dược gieo trồng không gian. bên trong yêu cầu sung túc linh lực. Mà nơi này linh lực trừ bỏ yêu cầu một ít thiên tài địa bảo cung cấp ngoại, nhất chịu hạn chế chính là chủ nhân thực lực. Nói cách khác, thực lực của nàng hạn chế nơi này linh lực, mà trong tình huống bình thường, nàng ngốc tại bên ngoài, không gian có thể thông qua nàng tới tiềm di mạc hóa hấp thu bên ngoài linh lực, mà qua hướng nàng cũng không phải không có đãi quá nơi này. Tuy rằng nơi này thời gian tốc độ chạy không giống nhau, là bên ngoài vài lần, nhưng là lúc này đây là nàng ngốc tại nơi này nhất lâu một lần. Hiện giờ không gian nội linh lực không đủ, nàng cần thiết muốn đi ra ngoài mới có thể đủ ngăn cản này đó linh vật tiếp tục biến mất. Nhưng là nàng lại không nghĩ đi ra ngoài, nàng không thể không nói, là nàng sợ hãi, sợ hãi cái kia nữ tu. Nàng xuất hiện không chỉ là đem nàng quá vãng tự cho là đúng cao nhân một bậc nghiền dập nát, càng là đem nàng kiêu ngạo có vẻ buồn cười vạn phần. Cuối cùng, liền nàng tự cho là thực lực cùng kỳ ngộ ở người nọ trước mặt cũng giống như đầu hủ giống nhau, bị chụp phá thành mảnh nhỏ. nhìn trước mắt linh vật từng cái ở trước mặt biến mất rõ ràng trong lòng đau sắp hít thở không thông nhưng là nàng chính là vượt không ra kia một bước hai chân phảng phất bị gắt gào đình tại chỗ phượng lao gian nan mở to mắt nhìn đến chính là như vậy một bức hình ảnh đây đất hỗn độn không gian thưa thất linh thực không bao giờ phục từ trước xanh đun tươi tốt mà cái kia đứng ở trên đất chống nữ tu phảng phất mất đi linh hồn giống nhau chết lặng nhìn trước mắt hết thảy phượng lao tức khắc chính là một hơi ngạnh ở hết hầu nửa vời thiếu chút nữa lại lần nữa hôn mê qua đi hắn là bị trong không gian áp lực bừng tỉnh hắn thần hồn nguy cơ làm hắn không thể không mạnh mẽ tỉnh lại mà như vậy kết quả chính là trong tương lai mấy năm nội hắn đều đem lâm vào hôn mê trừ phi gặp được đối thần hồn hữu dụng thiên tài địa bảo nếu không khả năng sẽ càng lâu hắn tưởng nha đầu này lại gặp cái gì lợi hại nhân vật hoặc là cái gì thiên đại nguy cơ nhưng là hiện tại bãi ở hắn trước mắt chính là cái gì không có bất luận cái gì nguy cơ mà gần là cái này trong không gian linh lực không đủ yêu cầu nha đầu này đi ra ngoài mà thôi Chẳng sợ ban đầu thời điểm là nha đầu này vì tránh né nguy cơ, tiến vào không gian, nhưng là này đều đi qua bao lâu. Chứ không nói người nọ có biết hay không nàng trốn vào không gian nội, liền tính là đã biết, lâu như vậy, người nọ còn sẽ chờ ở tại chỗ sao. Liền tính là chờ ở tại chỗ, kia nàng sẽ không nghĩ cách sao. Bên ngoài là địa phương nào. Một cái kẻ hèn tối cao tu vi là chút cơ kỳ tiểu bí cảnh, nàng không gian nội bộ chức không nói những cái đó bừa chú chính là một ít chạy trốn đồ vật cũng không ít đi. Đủ loại điều kiện hạ, người này lại liền bán ra đi Dũng khí đều không có. Rõ ràng có một cái nghịch thiên không gian ở, chỉ cần có này không gian ở. Tại đây bí cảnh trung, thánh mạng là vô ưu, nhiều lắm là chịu một ít trọng thương. Chương 284 tòa định. Chính là nàng liền cái này đều sợ hãi sao? phượng Lao không khỏi có chút hoài nghi, chính mình lựa chọn có phải hay không có chút sai lầm, trước mắt người rốt cuộc có đáng giá hay không chính mình nhiều lần ra tay tương trợ. Nhưng là trước mắt cấp hai người thời gian lại là không đủ. Không gian nội đè ép càng thêm rõ ràng, nếu là làm lê tích tiếp tục ngốc tại nơi này, không nói nơi này linh dược, chính là cái này không gian cũng đến ngảy. Người đang làm cái gì? Một tiếng quát trói thai, nổ vang ở lê tích bên hai, lê tích chỉ cảm thấy lỗ thai ở ầm ầm vang lên. Sừng suốt qua đi, kinh hỷ lấy lại tinh thần. Đây là Phược Lao thanh âm. Phược Lao tỉnh. phảng phất tìm được rồi người tâm phúc, lê tích kinh hỉ nhìn về phía Phược Lao sở tại. tiền bối. Người. Chỉ là còn không đợi nàng nói xong lời nói, Phược lão cũng đã buông đến. ngươi đang làm cái gì? Còn không nhanh lên ra không gian? Là phải đợi nó sụp đổ sao? Lê Tích cũng phản ứng lại đây, chỉ là muốn bước ra đi bước chân vẫn là có chút do dự, Phược lão mày cao cao dựng thẳng lên. Nàng Trung Quy vẫn là sợ hãi Phược Lao sinh khí, sợ cái này lợi hại tiền bối sẽ ở ngay lúc này vứt bỏ chính mình. Đến lúc đó, nàng liền thật là hai bàn tay trắng, chân trước mới bước ra không gian. lê tích liền cảm giác được một trận càng thêm kịch liệt sốc này còn không đợi nàng mở to mắt thần thức liền lâm vào trong một mảnh hát ám. tại thân thể phảng phất sắc bị đè ép ra chỗ nào đó thời điểm một đạo quang nhanh chóng xuyến vào nàng thức hải tịch ly chỉ cảm thấy thấy hoa mắt đầy trời băng hàn chi khí liền ập vào trước mặt thân thể thượng mỗi căn lông tơ đều sôi nổi dựng thẳng lên cái loại này bị vô số đạo thần thức tỏa định cảm giác quá mức mãnh liệt mọi người ở bí cảnh sắp đóng cửa kia một khắc cũng đã làm tốt chuẩn bị ở bí cảnh phạm vi mấy ngàn dặm đều đã bị chặt chẽ tỏa định nhiều ngày chờ đợi không đạo lý tới rồi trước mắt làm kia được bảo bối người lặng yên không một tiếng động rời đi hơn nữa xem những cái đó cao tầng tu sĩ thái độ chỉ sợ kia bảo bối cũng không phải cái đơn giản đồ vật nếu là thứ tốt tự nhiên là thấy có phân tuy rằng ở đây tu sĩ nhiều như vậy chưa chắc bọn họ có thể ăn đến thịt hoặc là uống đến canh nhưng là có thể dính dính tanh cũng vẫn là không tồi lý trí ở trong nháy mắt thu hồi muốn bỏ chạy hành động bị tịch ly lý trí chặt chẽ khống chế được Nàng minh bạch, giờ phút này nếu là chạy trốn mới là thật sự nguy hiểm. Ở đây tu sĩ quá nhiều, đã vượt qua nàng đoán trước, hơn nữa tu sĩ cấp cao tuyệt đối không ở năm cái số dưới. Quan trọng nhất chính là, nàng ở chỗ này thấy được người quen, đến từ trung nguyên giới tu sĩ. Này có lẽ mới là trước mắt nàng chạy thoát hy vọng. Trước mắt, nàng cũng minh bạch, kia hai quả lệnh bài sợ cũng không phải cái gì đơn giản đồ vật, thậm chí so với chính mình ngay từ đầu tưởng tượng còn muốn chân quý. Cho nên giờ phút này mới có thể đưa tới nhiều như vậy tu sĩ cấp cao. Mà vật như vậy nơi tay, là phúc hay họa, đối với hiện tại tu vi mới có luyện khí kỳ nàng tới nói, tuyệt đối là họa. Nếu là nàng có được cái kia nữ tu không gian gì đó nghịch thiên đồ vật ở, có lẽ còn có khả năng tàng thượng một tàng, nhưng là liền hiện giờ nàng kia tuy rằng phẩm giai cũng không tệ lắm nhẫn chữ vật tới nói, vẫn là xa xa không đủ. Ở tại chỗ tu sĩ cấp cao thần thức dưới bại lộ là chuyện sớm hay muộn. Tịch ly bị quá nhiều người nhìn chăm chú, không chỉ là bởi vì nàng là cái thứ nhất ra tới tu sĩ, đồng dạng cũng là vì trên người nàng kia cái tản ra bắt mắt quang mang công tích bài. Tịch ly biết, sắp đến đầu tới, chính mình vẫn là bị kêu biến mất lão giả linh hồn cấp bảy một đạo. Bí cảnh đóng cửa kia một khắc, nàng rõ ràng cảm giác được hai bên bí cảnh đối nàng càng thêm mãnh liệt bài xích lực. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Trên người công tích bài còn ở tản ra càng thêm mãnh liệt quang mang, tựa hồ ở đáp lại công tích bia triệu hoán. mà công tích trên bia cũng ở tản ra ánh oánh quan huy tịch ly bị thần thức tỏa định tại chỗ mà ra tới bi cảnh người càng ngày càng nhiều mới ra tới người còn không có phản ứng lại đây đã bị tu sĩ cấp cao thần thức uy áp cấp gắt gao định tại chỗ chúng tu sĩ cấp cao cũng biết làm như vậy có chút không phúc hậu nhưng là việc này liên quan đến tu tiên giới đông đảo thế lực kích lợi huống hổ tu tiên giới chính là thực lực vi tôn hiện giờ chỉ là đêm này đó tiểu tu sĩ cấp tỏa định tại chỗ không có động thủ thương tổn còn tính tốt Rốt cuộc ở đây nổi danh có thức tu sĩ cấp cao cũng có không ít. Đặc biệt là còn có lấy thiện vì đức đệ tử Phật Môn, không thể trắng trận táo bạo làm, nếu không liền sẽ trở thành một cái suất đầu bị đánh nguy trang. Đương nhiên ở đây cũng không đơn giản là những cái đó vì bảo vật mà đến tu sĩ, vẫn là có một ít đơn thuần là vì tiếp người hoặc là xem náo nhiệt tu sĩ. Ở như vậy bí cảnh đóng cửa khi, tự nhiên là có người vui mừng có người sầu, có người vui sướng có người bi. Lê Tích vừa ra tới còn không đợi vui sướng được đến đồ vật. Liền cảm giác được bị chặt chẽ tỏa định khắc thường, trong lòng hoảng hốt, theo bản năng liền muốn trốn vào không gian Không gian rất nhỏ dao động nếu là có thể lừa gạt được người khác, nhưng là tuyệt đối chạy thoát không được tu sĩ cấp cao thần thức cùng pháp nhãn Đương nhiên cũng khiến cho một ít có tâm người chú ý, Lê Tích chỉ cảm thấy trên người càng thêm mau mau Cái loại này như là bị giã thú coi như con ngồi ánh mắt nhìn quét, cảm giác chính mình giống như là đặt ở trên đài cung người đánh giá hàng hóa mà vừa mới mới mở ra một tia khe hở không gian bị một vị nguyên anh chân quân dùng một phen quả hương bổ dạng pháp bảo hung hăng một kích khe hở khoảnh khắc đã bị khép lại mà muốn đi vào thân thể lại lần nữa bị chặt chẽ định tại chỗ lê tích mặt tức khắc một mảnh trắng bệnh mà nơi này động tĩnh tự nhiên là khiến cho những người khác chú ý đặc biệt là vị kia ma môn nguyên anh tu sĩ chú ý Đào huyền liếc mắt một cái liền liền nhận ra cái kia nữ tu chính là mê chính mình nhi tử mất hồn mất vía người nhưng là ở nàng bên người lại không có nhìn thấy chính mình nhi tử đào huyền tức khắc trong lòng sát tâm nổi lên thân ảnh chợt lóe liền phải hướng về lê tích chỗ tới nhưng là ở giữa không trung lại bị người cấp ngăn lại một bộ áo tím tay cầm trường kiếm thẩm rượu mày kiếm mắt sáng một đôi lánh mắt lẳng lặng nhìn chăm chú vào ra tay không thành đào huyền Ra tay bị chắn đào huyền tức khắc ảo nào không thôi chính mình vẫn là chậm muốn tiếp tục nhưng là nhìn che ở trước người thầm rượu đào huyền vẫn là có chút sợ hãi rốt cuộc đạo môn xong từ đâu hán chiến lực là vô số người nhìn lên tồn tại Hắn tuy rằng là nguyên anh chân quân, nhưng là nguyên anh chân quân cũng là có ba bảy loại phân hào đi. Nhưng là hiện tại mất đi tung tích chính là chính mình nhi tử, đó là Phu nhân cùng chính mình cuối cùng huyết mạch. Thẩm diệu, ngươi tránh ra. Lao tử hôm nay cho dù là bất cứ giá nào này mệnh, cũng muốn được đến ngôi nhi đảo liệp tin tức. Ngươi nếu là ngăn cản ta, chẳng sợ chết, lao tử cũng muốn cắn hạ ngươi một miếng thì tới. Thẩm diệu không nói, chỉ là ngăn cản thân mình không thấy có nửa phần thoái nhượng, đào huyền bên vực người mình. Đồng dạng hắn cũng mảy may không cho. Thẩm diệu. Đao huyền chỉ cảm thấy trên mặt xanh trắng đan sen, bị người trắng trợn táo bạo hạ mặt, còn có bắt cấp nhi tử an nguy nôn nóng cảm xúc, giờ phút này làm hắn có chút bộ mặt dữ tợn. Lê tích nghe được câu kia Thẩm diệu, tức khắc vui sướng nảy lên trong lòng. Nàng là buồn quân đồ đệ, người nếu thương nàng mảy may, buồn quân định gấp trăm lần còn chi. mươi 285 Thẩm diệu. Thẩm diệu nói làm lê tích tức khắc an tâm không thôi. Chỉ cảm thấy chính mình nhiều ngày tới nay lo lắng sợ hãi lo âu vào giờ phút này toàn bộ biến mất không thấy. Có sư phó ở, nàng liền có chỗ dựa, những cái đó vọng tưởng thương tổn nàng người đều sẽ không thực hiện được. Sư phó, ở thẩm diệu thả ra thái độ kia một khắc, quay chung quanh ở lê tích trên người thần thức uy áp cũng đã lặng yên không một tiếng động thu trở về. Chẳng qua ngầm nhìn trộm lại như cũ không ít. Muốn rời đi nơi này không có khả năng, nhưng là nguyên anh chân quân. hơn nữa là lợi hại nổi danh nguyên anh chân quân mặt mũi vẫn là phải cho lê tích cao hứng chạy đến thẩm rượu chân quân phía sau đào huyền trên trán gân xanh thằng nhảy một đôi âm ú đôi mắt nhìn chằm chằm lê tích lê tích có chút sợ hai tránh ở nhà mình sư phó phía sau nguyên anh chân quân là nàng hiện giờ không thể trêu vào tồn tại tiểu hoa nhi con ta đào liệp ngươi nhận thức đi không cần cùng buồn quân nói ngươi không quen biết buồn quân biết hắn chạy ra tông môn chính là vì tới tìm ngươi hiện giờ ngươi một người ra tới Còn ta lại không thấy tung tích, ngươi dù sao cũng phải cấp buồn quân một cái cách nói không phải, nếu bằng không, sư phó của ngươi có thể hộ được ngươi nhất thời, hắn cũng không có khả năng hộ ngươi một đời. Hắn tuy rằng không phải này thẩm diệu đối thủ, nhưng là lại có thể từ người này trong tay chạy đi. Bởi vì ở đây người đông đảo, nay thẩm diệu mặc kệ là vì đạo môn danh dự thân phận, vẫn là vì linh khư tông tương lai, đều không thể ở chỗ này dùng ra toàn lực tới đối phó hắn. Thẩm diệu cho mày, đem chính mình đồ đệ hộ càng thêm kín mít. Hắn đương nhiên biết này ma đầu ngụ ý. Ở tu tiên giới, chính là như thế, muốn không bị người tả hữu cùng nắm giữ tánh mạng, vĩnh viễn đều đến dựa thực lực nói chuyện. Nhưng là thì tính sao? Lê Tích là hắn đồ đệ, chỉ bằng điểm này, hắn liền sẽ không làm người này thương hắn đồ đệ một phân. Có lẽ giờ phút này giết không được hắn, nhưng là hắn đồ đệ sẽ có hắn bảo hộ, một ngày nào đó nàng cũng sẽ cánh chim đầy đạn, thực lực siêu tuyệt, không hề sợ hãi người khác, mà hắn cũng vĩnh viễn sẽ là nàng chỗ dựa. Đào huyền uy hiếp tiểu hải tử cũng không phải là nguyên anh chân quân thật bản lĩnh trong đám người thay hình đổi dạng nam cung vân khỏe miệng cười lạnh người kia nguyên lai like cũng có như vậy bắt cấp phẫn nộ lại không thể nề hà thời điểm a đào huyền đương đương một cái nguyên anh chân quân liền hắn cũng sướng hắn kia bảo bối cục cưng thân sinh hảo nhi tử đương nhiên là bị hắn ở trong bí cảnh giải quyết rớt một cái cái gì đều không biết chỉ biết dựa vào chính mình phụ thân tu vi khắp nơi ỉ thế hiếp người kẻ bất lực một cái chỉnh thể trầm mê với nữ nhân ôm ấp mềm yếu đồ vật giải quyết liền giải quyết hắn cùng hắn kia phụ thân đều là giống nhau mặt hàng bắt nạt kẻ yếu đồ vật lúc trước chính mình thê thảm cũng có người này công lao lúc trước hắn như thế nào vênh váo tự đắc, hiện giờ hắn liền có bao nhiêu thấp hèn đây là thực lực tầm quan trọng a nghĩ đến thực lực nam cung vân kịch liệt ho khăn lên một chương bình đạm không có gì lại trên mặt tạo nên một mảnh đường hồng tái nhợt khỏe miệng nổi lên một tia đỏ tươi Kia đáng chết nữ nhân hiện giờ tu vi lại lần nữa rơi xuống căn cơ bị hao tổn Đều là kia nữ nhân làm hại Quả nhiên trên đời này nữ nhân đều giống nhau âm hiểm xảo trá chung có một ngày hắn ma công đại thành Chắc chắn giết những người đó Chỉ là hiện giờ hắn lưu lạc như vậy đồng ruộng Đừng nói giết này đó người Chính là liền một tia sắc khí Hắn cũng không dám lộ ra ngoài Bất quá cũng may chính mình hiện giờ này Một trương bình đạm không có gì lạ mặt Trên người công tích điểm cũng đưa cho người khác Mới không phải như vậy chọc người chú ý Ha ha ha Nguyên lai like là trung nguyên giới tiêu giao môn thẩm diệu chân quân có bằng hưu từ phương xa tới, có điều chậm chễ, còn thỉnh thứ lỗi. trong đám người một tiếng sang sảng tiếng cười vang lên, mọi người nhìn lại chỉ thấy người mặc hoa lệ siêm y khuôn mặt diễm lệ một nữ tử đối với thẩm diệu hơi hơi chắp tay. lê tích nhìn thấy người này, vui sướng kêu cô cô. người này rõ ràng là phượng lâm quốc quốc quân phượng cầm, mà lê tích có thể trở thành phượng lâm quốc công chúa tự nhiên là có người này một nửa trợ lực. lúc trước phượng cầm ở đột phá tu vi thời điểm, bất hạnh lọt vào ám bộ thế lực giám sát. dẫn tới thân bị trọng thương, ở nguy nan thời khắc bị Lê Tích cứu, hơn nữa phát hiện Lê Tích trên người còn có một tia phượng hoàng huyết mạch. Phượng hoàng huyết mạch, đây là thần thú hậu duệ huyết mạch, cũng là tu tiên giới quý hiếm đặc thù huyết mạch. Có lẽ người khác không biết, cho rằng bọn họ Tam Đại Vương Triều tổ tông là một cái đến từ thế tục giới người tu tiên, cho nên mới thành lập giống như thế tục giới vương triều. Nhưng là chỉ có bọn họ bên trong quan trọng nhân viên mới biết được, kia chỉ là đối ngoại tuyên bố một cái ngụy trang. Bọn họ cực băng lưu vực thành lập giả. Không chỉ là một người, mà là năm người, càng chuẩn xác mà nói, là năm cái gia tộc người. Mà mỗi cái gia tộc đều có một cái tín ngưỡng, hoặc là nói là một cái huyết mạch. Đó là tu tiên giới đặc thù huyết mạch, bọn họ đi vào nơi này một bộ phận là vì tránh né kẻ thù ám sát, còn có một bộ phận chính là bọn họ trong tộc mật tân. Trải qua vô số tuế nguyệt trôi đi, lúc trước tuy rằng gia tộc dòng họ bất đồng huyết thống bất đồng nhưng đoàn kết nhất trí mấy nhà đã sớm bởi vì các loại nguyên nhân sụp đổ. mà hiện giờ dư lại tới cũng chỉ có ba cái gia tộc người cũng chính là bọn họ tam đại vương triều hoàng thất có lẽ tam đại vương triều bên trong một ít người bởi vì lúc trước một ít liên hôn trên người sẽ xuất hiện lúc trước nhất cổ xưa mặt khác gia tộc huyết mạch nhưng là kia đều là loãng đến cơ hồ không có ở tam đại vương triều bên trong tuyệt đối là tam đại gia tộc huyết mạch chiếm cứ chủ động ưu thế hơn nữa lúc trước vì bảo đảm gia tộc huyết mạch thuần tịnh gia tộc đều có quy định quan trọng nhất huyết mạch giả không được cùng hắn tộc liên hôn Bởi vì có tổ tông truyền xuống tới tổ hấn, bọn họ thủ lẫn nhau bí mật, tuy rằng bọn họ mấy cái gia tộc mặt sau đều có bất hòa, nhưng là ở điểm này đều vẫn duy trì độ cao nhất chi tính. Mà Pham là phản bội lúc trước quy định người, đều sẽ đã chịu tam đại vương triều nhất trí treo cổ. Cho nên bọn họ chẳng sợ tranh đấu gay gắt, lớn nhỏ, chiến, tranh không ngừng, nhưng là đối đãi ngoại địch hạng nhất là cùng thu địch quá, bởi vậy ngoại giới mới có bọn họ cực băng lưu vực không mừng cùng ngoại giới tu sĩ tương giao cách nói. mà bọn họ phượng lâm quốc sở có được chính là phượng hoàng huyết mạch bọn họ này nhất tộc lúc trước chính là thần thú phượng hoàng hậu duệ mà đặc thù huyết mạch được trời ưu ái nhưng là vì cái gì sẽ trở thành đặc thù huyết mạch tự nhiên là có này nguyên nhân từ xưa âm dương không thể phân có lợi liền có tệ thiên đạo tự cấp với bọn họ đặc thù huyết mạch chỗ tốt thời điểm đồng dạng cũng cho trí mạng chỗ hỏng huyết mạch càng thuần tịnh giả sinh sản liền càng khó khăn cho nên bọn họ hoàng thất huyết mạch từ xưa liền không nhiều lắm mà những cái đó bảng thị con cháu huyết mạch đang không ngừng tương giao trong quá trình tự nhiên là càng ngày càng đậm bạc mà phượng lâm quốc có được thần thú phượng hoàng huyết mạch người có thể đếm được trên đầu ngón tay càng đừng nói là huyết mạch độ dày sò so cao người mà gặp được lê tích là phượng cầm một hồi ngoài ý mớn, lại cũng là nàng một kinh hỉ một cái có được bọn họ phượng ra huyết mạch thả huyết mạch độ dày không thấp người có thể cho nàng cho các nàng phượng lâm quốc mang đến chỗ tốt tuyệt đối không ít huống hồ này lê tích còn đối nàng có một ân cứu mạng Mặc kệ là xuất phát từ nhân quả, vẫn là xuất phát từ mặt khác, Phượng Cầm đối Lê Tích cảm giác đều thập phần hảo, đương nhiên cũng không ngại cấp với nàng một cái công chúa danh hiệu. Chương 286 bắt đầu. Thẩm Diệu nhìn phía vui sướng Lê Tích, quay đầu lại yên lặng đánh giá Phượng Cầm liếc mắt một cái. Nha đầu này hiện giờ tuổi tác còn quá tiểu, không có trải qua quá cái gì, đối đãi thế gian hiểm ác cũng không có gì nhận chi, không biết nhân tâm, cho nên dễ dàng đã chịu người khác lừa gạt cùng mê hoặc. Hắn nhưng không nghĩ chính mình đệ tử tùy tiện nhận cái không biết chi tiết người làm cái gì cô cô, cũng không phải người nào đều có thể đương hắn đệ tử cô cô, chẳng sợ người này là cực băng lưu vực tam đại vương triều phượng lâm quốc quốc quân. Sư phó, đây là ta bên ngoài nhận cô cô, cô cô nàng là phượng lâm quốc quốc quân, đệ tử bên ngoài còn nhiều lần được đến cô cô trợ giúp Cô cô, đây là ta thường thường cho ngươi nói lên sư tôn, sư tôn đối ta nhưng hảo. Phượng cầm mỉm cười sủng nịch nhìn lê tích. Nàng đương nhiên biết đây là ngoại giới tiếng tâm lừng lây đạo môn Nguyên Anh song kiệt chi nhất thẩm diệu. Đạo môn Nguyên Anh song kiệt, một cái linh tiêu giao môn tổ sư một mạch thẩm diệu, một cái vạn đạo tông kiếm kẻ điên thành quân. Hai cái đạo môn thiên tài, chiến lược thiên phú không tầm thường. Hai người không phân cao thấp, chỉ là hiện giờ thế nhân so với hai người, đối đãi thành quân chân quân lại càng nhiều chút thổn thức. Mỗi khi nói đến kiếm kẻ điên thành quân, đều không tránh được nghĩ đến năm đó hoành động toàn bộ tu tiên giới dèm pha. Thế nhân đều biết. Người nọ bởi vì năm đó sự tình, đã tâm sinh tâm ma. Mà tu sĩ càng đến cao dai, liền càng sợ tâm ma nảy sinh. Vốn tưởng rằng một thế hệ truyền kỳ nhân vật chung sẽ trở thành qua đi, lại không có nghĩ đến, người nọ lại thứ đột phá, tu vi còn cao hơn thẩm diệu một tiểu giai. Cái này làm cho vô số xem thường thành quân cùng xem vạn đạo tông chê cười tu sĩ lại lần nữa gia tăng cái đuôi. Thẩm diệu không có ra tiếng, phượng cầm cũng không tức giận. Dù sao cũng là đạo môn song kiệt trí nhất, tâm cao khí ngạo cũng nói quá khứ. Chính mình một cái kim đan chân nhân ở trước mặt hắn cũng không có gì cái giá mặt mũi nhưng nói. Lúc trước biết được nàng này là Trung Nguyên Vực Linh Khư Tông Thẩm Diệu Đồ Đệ Khi, nàng nhưng thật ra cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng là tầng này thân phận tuy rằng có chút đặc thủ, nhưng cũng không phải không có chỗ tốt. Liên chỉ bằng này tầng này thân phận, liền có thể làm cho bọn họ Phượng Lâm Quốc sau này thế lực bên ngoài phát triển thông thuận mấy lần. Lê Tích nhìn đến Phượng cầm không có kiến nghị nhà mình sư tôn lãnh đạm thái độ, đáy lòng yên lặng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng là biết nhà mình sư tôn tính tình, không phải thân cận người, đối đãi đều thập phần lạnh nhạt, nhưng là đối đãi chính mình thân cận người lại đều là thập phần bên vực người mình. Mắt thấy hai bên bí cảnh đóng cửa cuối cùng một tia không gian giao động không thấy, chúng tu sĩ cấp cao lúc này mới không hề chú ý bí cảnh xuất khẩu, nhìn phía lần này bí cảnh ra tới người. Bị đông đảo đại lao chú ý, vừa mới ra bí cảnh tu sĩ không khỏi khẩn trương lòng bàn tay đổ mồ hôi, mà theo trong khoảng thời gian này trôi đi. Công tích bài cùng công tích bia tri gian hô ứng càng thêm mãnh liệt, tích ly trên người công tích bài quang mang càng thêm lóa mắt. Cuối cùng, công tích bia nội tản mát ra vô số quang mang, thật lớn trên bia bắt đầu xuất hiện rậm rạp văn tự. Có ngã xuống tu sĩ danh sách, may mắn tồn xuống dưới danh sách, mà trong đó dẫn người chú ý tự nhiên là tiến vào công tích bia vinh dự bảng danh sách. Mà ở công tích bài nhất phía trên có lần này bí cảnh hành động đạt được tiền 10 danh sách, tối cao chỗ lý cơ hai chữ giống như thiếp vàng giống nhau. Là người liếc mắt một cái nhìn lại đã bị hấp dẫn.